nhìn thấy thượng quan duệ minh đều lên tiếng, vân trừ càng là hung tợn nhìn chằm chằm kia mặt trắng thuần, bao gồm một bên đái tinh, nàng tự nhiên là không có bông tha. tam hoàng tử, vậy hạ trước mắt thây cốt chưa lạnh, người đó là như thế tận trung hiếu đạo sao? thế gian phía trên tuy là cố tình có như vậy một loại người, nóng lòng vội vàng đầu thai chịu chết, mà vân trừ vừa lúc đó là trong đó một cái. thượng quan bình giao chỉ là hơi hơi nheo lại hai tròng mắt nhìn chăm chú kia mặt trắng thuần, tuy rằng hắn cũng có tâm tranh ngôi vị hoàng đế, nhưng hắn biết. Thượng quan Ngọc Duệ một ngày tại đây, hắn liền vĩnh vô suốt đầu ngày, húng chi, đêm qua, chính mình tiến đến ngự thư phòng trung trộm kia Ngọc Tỷ là lúc, cũng không khéo bị Phụ Hoàng gặp được. Hiện giờ, may mà chết vô đối chứng, ai lại dám vu hãm hắn này tương lai phiên vương. Tư cập này, bên môi kia mặt tà cười càng sâu chút. Vẫn chưa để ý tới kia hai người, thượng quan Ngọc Duệ chỉ là thâm trầm nhìn kia mặt Minh Hoàng, nguyên bản cao quý long bào giờ phút này cũng phảng phất mất đi sinh khí giống nhau, gắt gao dán ở kia chủ nhân trên người. So ngày xưa thoáng có vẻ cô đơn. Nghĩ nhiều lại sương ngài một tiếng phụ hoàng. Âm thầm nắm chặt chút lòng bàn tay, trong lòng chỉ cảm thấy phảng phất có vô tận lửa giận, dục muốn đem này hết thảy thiêu hủy hầu như không còn. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Vân Trừ, đáy mắt phát ra mà ra sát ý tốn hiện, ngươi đêm qua thân ở nơi nào? Như thế bị nàng như vậy một nhìn chằm chằm, Vân Trừ chỉ cảm thấy phía sau lông tơ đứng thẳng, lưng cũng phiếm nhẹ nhẹ lạnh léo. nhưng nghe được thượng quan ngọc duyệt như thế vừa hỏi, Nguyên bản cao ngạo cũng tức khắc chuyển biến vì kinh hoàng, ta. Buồn cung không biết tam hoàng tử lời này chi ý hay là, hắn thế nhưng là biết chút cái gì. Thượng quan duệ minh gắt gao như mày, chút nào không bận tâm mặt khác liền đoàn chạm dựng lên, kia vân trừ chẳng qua là viên quân cờ, hiện giờ phụ hoàng đều băng hà, hắn cũng không thể làm nàng hỏng rồi chính mình đại sự, húng chi, đêm qua nàng chính là vẫn luôn cùng chính mình ở bên nhau. Tam hoàng đệ ngươi đây là ý gì? Quá mức rõ ràng mở miệng, không khỏi làm một bên minh phi âm thầm đau đầu. Vì sao Thượng quan Ngọc Duệ không phải chính mình sở ra, mà là này hai cái không đầu vóc đầu gỗ? Hoàng nhi, ngươi phụ hoàng còn ở, chớ có kêu hắn rét lạnh tâm. Cố ý vô tình nhắc nhở, nhưng thật ra làm Thượng quan Duệ minh thoáng nhặt về một tia lý trí. Ánh mắt nghi hoặc liếc hướng về phía trước quan Ngọc Duệ, nàng vì sao phải như thế vừa hỏi, hay là đêm qua kia thích khách đúng là người của hắn? Trong lòng không cấm kinh hãi, lại cũng chỉ đến ổn ổn thân thể, tận lực bảo trì chấn định, là nhi thần đường đột, chỉ là Ngọc Duệ thân là vương gia. Như thế chất vấn hậu cung nữ quyến, tự nhiên có thật đúng mực. Bổn vương thả hỏi ngươi, đêm qua ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở đại hoàng huynh trong cung, cho đến tảng sáng là lúc mới vừa rồi rời đi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là hai mặt tương sợ, trong lúc nhất thời, toàn bộ cung điện không có mới vừa rồi như vậy quỷ khóc sói gào tiếng kê ợ. Nàng cần thiết muốn ở triều đình đại thần tới phía trước, đem sự tình làm tốt. Thượng quan ngọc duệ hơi hơi nheo lại đôi mắt, mang theo xem kỹ ánh mắt lệnh quỳ trên mặt đất vân trừ không khỏi nhanh hơn tim đập. người nói hiệu nói vựa. chưa từng có nhiều tự hỏi liền buộc miệng thoát ra. thượng quan duệ minh giờ phút này đã là không biết như thế nào lý trí. thượng quan ngọc duệ tưởng hủy hoại chính mình, hắn lại có thể nào đáp ứng? cũng công công chấn kinh giống nhau bưng kín đôi môi. chuyện này hắn tự nhiên là không biết, hắn chỉ nhớ rõ bệ hạ đêm qua trở về là lúc, trong miệng lẩm bẩm, nói đúng là, này hai cái nghiệp trứng, mà lúc sau liền hộp máu không ngừng, rốt cuộc không có thể tỉnh lại. người. Tam hoàng tử vì sao vô cớ đoan uổng buồn cung, buồn cung xưa nay cùng Tam hoàng tử không thù không oán chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể thề thốt phủ nhận. Nàng liền không tin, hắn còn sẽ có chứng cứ không thành, lao hoàng đế đều đã chết, trừ phi hắn tỉnh lại, nếu không chân tướng như thế nào, không ai biết. Mắt đẹp mắt lạnh bệ ngẫm mà xuống, vân trừ thân ảnh cũng không giấu vết run rẩy đem, tố bạch trường tụ mang theo ba phần tàn nhẫn đảo qua không khí một vòng, sự thật như thế nào, vì sao không đem ngươi trong cung nha hoàn gọi tới, vừa hỏi liền biết. Lời tuy như thế, nhưng thượng quan Ngọc Duệ ngay từ đầu liền không có tính toán như thế, nàng như thế vừa nói, chẳng qua, là dục muốn chọc giận người nào đó thôi. Quả nhiên, không đợi Vân Trừ mở miệng, chỉ nghe thượng quan Duệ Minh đầu tiên trả lời, Ngọc Duệ, Vân Trừ tốt xấu là phụ hoàng phi tử, cũng coi như là nửa cái trưởng bối, ngươi không những không tôn trọng nàng, còn vu hát nàng, ngươi đây là dục muốn cho phụ hoàng đi không yên phận sao. Nhẹ nhàng nhúng mày, chút nào không đem thượng quan Duệ Minh để vào mắt. Giờ phút này hắn chính giống như bị dấm cái đuôi con nhím, đang cố gắng bao vây lấy chính mình, triển lãm chính mình phía sau trường thứ. Úc! Đại Hoàng huynh đây là cỡ gì? Ngọc Duệ giờ phút này đang cùng Vân Trừ nói chuyện, Đại Hoàng huynh ở một bên nghe đó là, là thật là giả, Bồn Vương tự nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo, hà tất lệ ông tôi ở buổi này. Giống như một hơi lăng là không có thể để đi lên, Thượng quan Duệ minh nghẹn ở tại chỗ, thế nhưng nói hắn lệ ông tôi ở buổi này. Đáng giận! Ngọc Duệ, ngươi Đại Hoàng huynh cũng là vì ngươi phụ hoàng suy nghĩ bệ hạ thây cốt chưa lạnh vào lúc này nói xấu tự nhiên cũng là không tốt minh phi khéo léo nói tự trong miệng nói ra nguyên bản đang xem diễn chúng phi tần đều bị túi đầu chống nữ lời này lệnh thượng quan ngọc duệ không cấm có chút buồn cười nhàn thoại thật đúng là mẹ nào con nấy lật ngược phải trái bản lĩnh một cái so một cái cường úp nếu minh phi đều mở miệng kia liền đem vân trừ dẫn đi nghiêm hình khảo vấn còn phụ hoàng một mảnh thanh tịnh buồn vương tin tưởng vân trừ như thế ra thịt non miệng không ra nửa ngày, liền có thể có kết quả. Trong lòng hỏa khí bông dưng thoáng khởi, nếu Vân trừ bị mang đi, y đi theo nàng tính tình, tự nhiên chịu đựng không được kia hình pháp, cung khai cũng chỉ là tất nhiên kết quả. Thượng quan Duệ minh âm thầm cắn răng, giờ phút này hắn thế nhưng có chút nhìn không thấu ngày xưa phong khinh Vân đạm thượng quan Ngọc Duệ, ngươi cách làm như vậy, liền không sợ đánh cho nhận tội sao. Phu hoàng đều như thế, Ngọc Duệ sao vẫn là không biết đại thể. Bồn hoàng tử duy trì tam hoàng huynh thanh nhuận tiếng nói lộ ra nhẹ nhẹ kiên định lại có không được xế vào miệng lưỡi. phụ hoàng băng hà nguyên bản liền kỳ quặc vô cùng, như thế nào? Các vị chẳng lẽ đều không muốn biết sự thật chân tướng? Như thế trọng đại việc, chẳng lẽ nào đó người có tâm thế nhưng là tưởng một tay che trời không thành? Tất nhiên không thể. Kiên định thanh tuyến mang theo ba phần cuồng ngạo, nữ thần thân ảnh đông dưng xuất hiện ở mọi người tầm mắt trong vòng, phía sau đi theo không ít quan viên, cũng đều là một đường chạy trưởng, vội vàng tới rồi. Già nua hai tròng mắt chạm đến kia mặt an tường minh hoàng, ngự thần chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên. Hoàng thượng, lão thần, đến chậm. Hoàng thượng, chúng quan viên đều là quỳ xuống đất không dậy nổi, mang theo một cổ khắc thường bi thương cảm xúc, tại đây trắng bệnh cung điện bên trong tràn ngập mở ra. Thứ một trăm nhị ở đây người tất cả đều chạy không thoát. Ngự thần vô đem khỏe mắt nước mắt tích, hoàng thượng thân thể hắn tự nhiên là đang xem trong mắt, tuy nói thượng tuổi, tự nhiên là lược hiện già nua, nhưng, cũng tuyệt không đến nổi. Vương gia ngài là nói, này vân trừ bị nghi ngờ có liên quan giết hại bệ hạ sao? nay một mở miệng liền cho chính mình ăn cái hành thích vua tội danh, vân trừ lập tức liền hỏng mất, yêu đương vụn trộm liền cũng thế, thế nhưng vu hãm nàng hành thích vua, hành thích vua chính là muốn tội liên đối. các ngươi, các ngươi nói bậy, ta không có, Buồn cung không có giết hại bệ hạ, tuyệt đối không có. vậy ngươi liền nói nói, bệ hạ lại như thế nào băng hà? nữ thân cắn chặt vân trừ không bỏ, nay nữ tử biểu hiện quá mức khẩn trương. Tất nhiên là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ngự thần ngươi, ta không có. Ta thật sự không có a, Bội hạ. Bội hạ hắn, hắn chỉ là thấy chuyện của chúng ta, cứ như vậy mà thôi a, ta cũng không có giết hại Bội hạ, Bội hạ Băng Hà cùng ta không quan hệ a. Kinh hách giọng nữ đoạt lấy thượng quan Duệ Minh thanh tuyến dẫn đầu lên tiếng, mà lời này vừa nói ra, Vân Trừ lúc này mới hậu chi hậu giác theo bản năng che lại miệng mình. Từ đầu chí cuối, Phong Nghệ Di đều là đứng thẳng một bên, lặng lặng nhìn thượng quan Ngọc Duệ. Hắn tự nhiên là tin nàng, từ lần đó chiến loạn là lúc, hắn liền rõ ràng linh rào đến, nàng nhũ lược, tất nhiên là phi phạm. Nhẹ dơ lên khỏe môi lộ ra tàn nhẫn độ cung, thượng quan ngọc rệ đấy mắt lệ khí tất hiện, rốt cuộc là nhịn không được sao. Hảo, nếu ngươi thừa nhận các ngươi phá sự, như vậy y đi theo ta triều lệ luật, đem vân trừ bắt giữ, quá mấy ngày, vì phụ hoàng tuân táng. Chỉ có phạm vào đại sai người mới có thể bị dẫn lấy tuân táng, vân trừ phía sau lạnh lẽo xuyên thấu qua cốt tủy tản ra từng trận từ Không phải. Nguyên bản không nên là cái dạng này. Sự tình như thế nào sẽ phát triển trở thành như vậy? Nói tốt chỉ cần hoàng thượng một băng hà, nàng tất nhiên là này nhất quốc chi mẫu sao. Đại hoàng tử. Đại hoàng tử cứu ta, ta không cần tuần táng, ta không cần. Bàn tay trắng một phen kéo lấy thượng quan duệ mình kia tuyết trắng gấm vóc quần áo, tiêu tiếu khuôn mặt phía trên tràn ngập sợ hãi cùng khủng hoảng. Nàng làm này hết thảy, vì đúng là người nam nhân này, mà hiện tại, cũng chỉ có người nam nhân này có thể cứu nàng. Nhưng, giây tiếp theo, chỉ cảm thấy trước mắt một trận quay cuồng Vân Trừ liền theo tiếng ngã trên mặt đất, vốn là kiểu quý thân thể nơi nào thừa nhận được như vậy thấu xương đau đớn, dãy rùa một phen, liền ngất qua đi. Ghét bỏ vô nhẹ mới vừa rồi bị Vân Trừ chảo quá vật áo, thượng quan Duệ minh hận không thể giết nữ nhân này, quả thực là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, nữ nhân này lại nhiều lần tưởng bò lên trên buồn hoàng tử giường, hiện giờ sự tích bại lộ, lại tới xả đến buồn hoàng tử trên người, này tội đương chu. Đại hoàng huynh lời này nói được nhưng không đúng, ngay từ đầu, ngươi chính là chút nào không tính toán thừa nhận mới là. Mắt phượng híp lại, hắn nhưng thật ra coi thường thượng quan duệ minh này tâm tư, nếu là hoàng gia nội sự, tự nhiên là điều thấp xử lý, để tránh ảnh hưởng bá tánh cảm xúc. Thượng quan đậu kiểu âm thầm nắm chặt lòng bàn tay, này bàn cờ, hắn đánh cực hảo. Vương gia, tứ hoàng tử, việc đã đến nước này, sao không đại sự hóa tiểu, để tránh có thương tích hoàng thất uy nghiêm. Binh bộ thượng thư như cũng là nói thẳng không kỵ. Hán lập trường, người sáng suốt đều nhìn đến ra tới. Úc, binh bộ, bổn vương kính ngươi một tiếng thượng thư, ngươi liền đứng tận trung cương vị công tác buồn phận, hoàng gia nội sự, lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Như thế suốt ruột vì thượng quan Duệ Minh giải vây, trong này ý đổ lại vì rõ ràng bất quá. Ngọc Duệ, sự tình như thế nào, phụ hoàng cũng đã băng hà, chẳng lẽ, ngươi còn muốn thay thế phụ hoàng đem ta đem ra công lý. Nghiễm nhiên là để cao vài phần thanh tuyến, thượng quan Duệ Minh hung tận nhìn chằm chằm nàng Hôm nay hắn thượng quan ruệ mình nếu là bất tử, ngày nào đó, tất nhiên muốn trừ bỏ thượng quan ngọc ruệ không thể. Trong lời nói thay thế hai chữ lại kêu mọi người đều bị nhéo đem hãn, hay là vương gia thế nhưng là tưởng đăng cơ sư hoàng. Tuy nói hoàng thượng sinh thời cũng ám chỉ như thế. Ai nói vương gia không thể thay thế. Cũng công công bén nhọn tiếng nói là mọi người trong lúc nhất thời đồng dạng nhìn phía hắn, ra mua khuôn mặt mang theo một kia chắc chắn, đem trong lòng ngực kia nói minh hoàng thánh chỉ móc ra, liếc hướng về phía ở đây mọi người. Mọi người tiếp chỉ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lúc này thế nhưng còn có ý chỉ, mọi người trong lòng không cấm âm thầm so đo, đều là lẳng lặng nghe. Phụ thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng, tam hoàng tử thượng quan ngọc duệ, công tích phong phú, vệ quốc hộ dân, mai tốt nhất đại thống người được chọn, nhiên tư cập tuổi nhỏ, tứ hoàng tử thượng quan đậu kiểu cùng triều phụ tá, này chỉ đã ra, thấy tam hoàng tử như thấy chớm, như có làm trái, chảm lập quyết. ken hữu lực tiếng nói đều bị kinh sợ mỗi người màng hai Mấy ngày trước đây Thánh Thượng đem này ý chỉ công đạo cho chính mình, dặn do chính mình, nhất định phải ở nhất thích hợp thời cơ mới có thể mở ra, tăng thương đôi mắt xẹt qua một tia thương cảm, bệ hạ, ngài là liệu đến sẽ có như vậy một ngày sao Trong lòng không cấm run rẩy đem, đáy mắt lệ ý tích tụ càng nhiều, Phụ Hoàng Trung Quy vẫn là vì chính mình suy nghĩ. Thượng quan Ngọc Duệ không cấm khẽ nhắm thượng đôi mắt, mang theo ba phần khổ sở chi ý thâm hô một hơi. Mọi người đều là không dám nuôn ngữ mới vừa rồi còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, binh bộ thượng thư giống như tiết khí khí cầu giống nhau, tức khắc héo ngã xuống đất. Hoàng thượng trung quy vẫn là lựa chọn tam hoàng tử. Ha ha ha thượng quan duệ minh dẫn đầu đoàn đứng lên, phảng phất là nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau, nhịn không được cười nhạo, cũng công công, ngươi này thánh chỉ là thật là giả, nên không phải giả tạo đi. Mặt ra tức khắc tức giận mọc lan tràn, cũng công công nắm thật chặt trong tay thánh chỉ, đại hoàng tử, ta từ nhỏ liền tiến cung hầu hạ thánh thượng thánh thượng ý chỉ đó là ta ý tứ, ta vẫn là xin khuyên đại hoàng tử một câu. sai rồi sự không quan trọng, gánh vác sai lầm mới là hoàng gia hảo nhi lang. lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là kích thích tới rồi thượng quan duệ mình trong lòng cái kia thần kinh. phù hoàng ngay từ đầu liền không thích hắn, thượng quan ngọc duệ làm cái gì đều so với chính mình cường, dựa vào cái gì? hắn không phải cũng là họ thượng quan? chỉ thấy hắn tức giận chém ra một chưởng, cung công công liền như là như diều đứt dây giống nhau rơi xuống một bên. Trên mặt dơ lên người thắng biểu tình, phảng phất hết thể đều ở hắn trong không chế. Hắn sang sớm liền liệu đến, phu hoàng tất nhiên còn lưu có một tay, chỉ cần đem kia thánh chỉ đoạt lấy tới, bất luận cái gì sự tình đều không thành lập. Tư cập này liền làm bộ dục muốn đi đoạt kia thánh chỉ, nhưng giây tiếp theo, tố bạch thân ảnh lại ngạnh sinh sinh chặn hắn tầm mắt, thượng quan duệ minh, ngươi thật to gan, thế nhưng đả thương cũng công công. Thượng quan ngọc duệ, bổn hoàng tử trực tiếp nói cho ngươi đi, hôm nay ở đây tất cả mọi người trốn không thoát. Bao gồm ngươi, bổn hoàng tử chỉ cần ngôi vị hoàng đế, nếu ngươi ngoan ngoãn phối hợp, tương lai chớm, có lẽ sẽ ban ngươi một khối đất phong, làm ngươi tất nhiên là tiêu giao sung sướng. Nghiễm nhiên không đem nàng để vào mắt, thượng quan duệ minh rơ lên kia mặt ta nghe tươi cười tới, chỉ cần ngôi vị hoàng đế tới tay, mặc kệ là bêu danh cũng hảo, hắn chút nào đều sẽ không để ý. Thứ một trăm tam bản tính tất lộ, sát ý mọc thành cụm. Phu hoàng băng hà, cũng tất nhiên cùng ngươi có quan hệ đi. Bỏ qua hắn kia phiền lời nói. Thượng quan Ngọc Duệ giờ phút này chỉ muốn biết phụ hoàng vì sao sẽ đột nhiên băng hà, ẩn ẩn cảm thấy, trong này sự tình tất nhiên không có mặt ngoài như thế đơn giản. Đối với nàng xem nhẹ chính mình, Thượng quan Duệ Minh đã là thấy nhiều không trách, trong lòng không cấm hừ lệnh, thả lại làm ngươi quầng ngạo một chốc một lát, không thôi, đêm qua Vân trừ tới ta trong cung chơi đùa, ai ngờ náo loạn thích khách, đem phụ hoàng dẫn lại đây, nhìn thấy kia hoạn xác sinh hương hình ảnh, phụ hoàng không những không hưng phấn, còn trách cứ ta. Trong lòng hỏa khí tụ tập càng ngày càng nhiều. Mắt đẹp mắt lạnh liếc hướng kia không biết sống chết thượng quan duyệt mình, hướng tới cửa kia phương một người hộ vệ âm thầm ý bảo, xem ra hắn là dự bị động thủ. Đến nỗi, chuyện quay lại, thượng quan duyệt mình cười khẽ ra tiếng, mày kiếm sắc bén nhìn phía kia như cũ quỳ trên mặt đất thượng quan Bình, giao. đến nỗi, phụ hoàng vì sao băng hà, trừ bỏ cùng ta có quan hệ, nói vậy, cũng cùng ngươi có quan hệ đi." Thấy hắn đem đầu mâu chỉ hướng về phía chính mình, thượng quan Bình giao không giấu vết nắm chặt quần áo, lòng bàn tay cũng mơ hồ phiếm ra chút mồ hôi mỏng. Đại Hoàng huynh đây là ý gì? Ngươi phạm sai lầm, cũng muốn kéo ta xuống nước sao? Minh Phi tại đây trước nghe được kia thánh chỉ là lúc đã là ngất qua đi, bởi vậy Thượng quan Bình Giao hiện nay cũng vô pháp cầu cứu với nàng, dù sao cũng là mẫu phi hoặc là còn có thể vì chính mình nói chuyện, nhưng, mặc dù là thân huynh đệ, Thượng quan duệ mình cũng như cũ không bông tha chính mình, hắn là điên rồi sao? Có hay không đã làm cái gì chính ngươi hẳn là nhất rõ ràng bất quá, đêm qua phụ hoàng chính là hướng tới ta mắng to? hai cái không biết cố gắng hôn trướng, ta tưởng kia một cái khác hôn trướng, hẳn là chỉ là đúng là ngươi đi. đôi mắt bên trong hiện lên một tia trấn biến. đêm qua người của hắn chính là trở về bẩm báo, thằng ngãi này thế nhưng tiến đến ngự thư phòng trộm ngọc tỷ. bất luận cái gì quái nhiêu chính mình nghiệp lớn người đều phải chết, bao gồm thượng quan bình giao đấu tranh nội bộ. ít nhất trước mắt như vậy tình cảnh thượng quan ngọc duệ cũng sẽ không cho rằng là kia hai người ở diễn kịch, mắt đẹp nhẹ trọn nhìn chăm chú thượng quan bình giao thân ảnh nhiều vài phần thâm thúy. Vô luận như thế nào, Thượng quan Duệ Minh tất nhiên là muốn đã chịu chế tải không thể. Người tới, đem Thượng quan Duệ Minh tức khắc giam giữ, Thượng quan Bình giao giam lỏng với dịch quán, bất luận kẻ nào không được vì này cầu tình. Nghe được lời này, nguyên bản ước chừng có tỉnh lại quan cảnh Minh Phi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền lại lần nữa ngất mà đi. Ta xem ai dám đụng đến ta. Đại a một tiếng, nguyên bản dự bị gần người hộ vệ đủ số do dự ở tại chỗ, rốt cuộc đại hoàng tử giờ phút này vẫn là hoàng tử. Nếu là ngày sau sinh ra chút biến số, như vậy chết, tất nhiên là bọn họ không thể. Quanh thân lệ khí càng sâu, Thượng quan Ngọc Duệ mắt đẹp cũng dần dần lây dính thượng lạnh lẽo. bổn vương cuối cùng nói một lần, bắt lấy Thượng quan Duệ Minh. Thấy kêu binh qua thẳng chỉ chính mình, Thượng quan Duệ Minh hơi hơi nheo lại đôi mắt, hướng tới không khí bên trong thổi lên kia cái tiếng còi, ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt một trận cắt bay đá chạy, một đạo ảm hắc thân ảnh liền bỗng dưng xuất hiện ở Thượng quan Duệ Minh trước người mà nguyên bản dự bị gần người hộ vệ đủ số vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất đều là chặt đức khí mọi người không khỏi đảo hít hà một hơi người này ra tay cực kỳ tàn nhẫn mà nguyên lai này đại hoàng tử thế nhưng là ở bối trộm dưỡng âm binh này lòng tư mã chiêu giờ phút này nghiễm nhiên là mọi người đều biết lại là người này thượng quan ngọc duệ tức khắc để cao ba phần cảnh giác người áo đen kia am hiểu với sự âm chiêu đêm qua suýt nữa chết tại đây người dưới kiếm nhưng hiện giờ hắn đống nhiên tại đây hiện thân Thượng quan Duệ Minh trung quy vẫn là chờ không kịp sao? Xuyên thấu qua hắc sa lạnh lùng ánh mắt nhìn quét toàn trường, duy độc ở thượng quan Ngọc Duệ gương mặt phía trên giường lại trụ, này đạo thân ảnh cùng đêm qua người nhỏ, nhưng thật ra rất có có vài phần tương tự chỗ. Đêm thủ người, giết bọn họ cho ta. Trong mắt phát ra mà ra sát ý tấn hiện, giờ phút này chỉ có đồ này Kim loan Điện mới có thể an ổn tọa ủng này cẩm tú giang sơn, đối với hắn vị này sát thủ, thượng quan Duệ Minh chính là có mười thành năm chắc. Đại hoàng tử, đại hoàng tử! Ta, ta là đứng ở ngài bên này nha." Đại hoàng tử binh bộ Thượng thư duyệt Hoàn Vội vàng quý bước lên trước, đáy mắt hoảng loạn chi ý tất hiện, vội vàng khẩn khái đầu, sợ thượng quan duyệt minh không dung tha chính mình. Bệ nễ người thắng tư thái, thượng quan duyệt minh giơ lên khóe môi, vô luận là ai như thế thần phục với chính mình dưới chân, như vậy người này tương lai tất nhiên là sẽ chịu hắn trọng dụng, chỉ thấy hắn không nhanh không chậm nâng dậy kia mặt thân ảnh, đáy mắt ý cười càng sâu, binh bộ thật là đa lễ, bổn hoàng tử tự nhiên là biết, ngươi một lòng hướng ta Đại buồn hoàng tử xưng đế ngày ấy, tất nhiên phong ngươi vì ngự thần. Xoa xoa trên trán đầu đại mồ hôi, duyệt hoàng trong lòng một trận vui sướng, giờ phút này hắn đã là biểu lộ chính mình lập trường, trong lòng sở hướng tự nhiên là chờ đợi đại hoàng tử có thể thắng được. Các ngươi còn có ai nguyện ý quy thuận với ta? Cứ việc đứng ở buồn hoàng tử bên người, thuận tiện nhắc nhở, này, là cuối cùng một lần cơ hội. Nghe hắn như thế chắc chắn thành tuyến, mọi người chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời dao động không chừng trong đó không thiếu tồn tại vốn chính là thượng quan duệ minh người, đã là liền chạy mang bỏ triều hắn mà đi. Thế nhưng chiếm toàn bộ triều đình một phần ba. Thượng quan ngọc duệ đuôi lông mày chói chặt, không mang theo một tia độ ấm mắt đẹp đảo qua thượng quan duệ minh bên cạnh các vị đại thần, ngày thường rắn ôn, nói vậy, những người này nhất để bụng đi. Lấy lại bình tĩnh, tố bạch thân ảnh lúc này mới xoay người mặt hướng vẫn như cũ đứng ở chính mình này phương các vị, giơ tay mang theo ba phần cảm kích chi ý chắp tay thi lễ. Dư Quang Thoáng nhìn phụ hoàng kia nói tưởng hòa thân ảnh, trong lòng trong lúc nhất thời trăm vị tập trần. Hôm nay bổn vương tại đây cảm tạ lưu lại chư vị, xin nhận bổn vương nhất bái. Dù cho là hành này đại lễ, mọi người cũng phảng phất trông thấy năm đó khai quốc ngày. Bệ hạ người mặc kia mặt kỳ lân áo giáp, ngân thương thẳng chỉ trời cao, vĩ nạn thân ảnh cùng vương gia càng là không có sai biệt. Vương gia, mọi người trường nói một tiếng, đây là kiểu gì cam tâm tình nguyện thần phục chi ý? Hừ, người nhiều lại như thế nào? Thượng quan Duệ Minh không khỏi cười nhạo, hôm nay lưu lại những người đó cần thiết chết, đêm thủ người, cấp bổn hoàng tử giết bọn họ, một cái đều không thể buông tha. Được đến đáp ứng, kia mặt tạm hắc phảng phất là hưng phấn không thôi, ra tay hướng những cái đó đại thần tiếp đón mà đi, phương trận đánh chung, chỉ thấy kia mặt trắng thuần ngạnh sinh sinh cách trở chính mình, một khi đã như vậy chờ không kịp muốn chết, như vậy hắn liền thành toàn hắn bãi. Trường Phong trận chuyển biến một phương độ cung, hướng tới Thượng quan Ngọc Duệ thân ảnh mà đi, đột nhiên tiếp được hắn một trường này. Cũng không khỏi lui về phía sau hai bước, phía sau kia mặt minh hoàng giờ phút này là như vậy an tưởng, nàng không thể tại đây phá hủy phụ hoàng an bình. Đông dương hướng tới đêm thủ người bay nhanh đánh đi một trường, dây tiếp theo, tố bạch thân ảnh đã là nhảy ra này cung điện, kia ảm hắt thân ảnh nơi nào chịu buông tha hắn một cái lắc mình cũng đi theo không thấy. Âm thầm cắn răng, thượng quan đầu kiểu trong lòng trong cơn giận dữ, nhưng hắn giờ phút này còn không thể rời đi, thượng quan rệ mình tuy nói võ công không cao, nhưng hắn còn cần lưu lại bảo hộ chính là tam ca trên người còn có nội thương, phu hoàng, nếu ngươi ở thiên có linh, thỉnh phù hộ tam ca bình an trở về. thứ một ra tay, đã hắn vận mệnh. mới vừa rồi nhảy bước đến cung điện phía trước đất chống phía trên, kia mặt bóng đen liền rút kiếm mà đến, chợt chợt lóe thân, chút nào không lưu tình trưởng phong liền thẳng tắp bước hướng người nọ mặt, mà xuống một giây, lại đống dưng thay đổi phương hướng, hướng tới người nọ trước ngực hung hăng đánh đi. nguyên bản rút kiếm che đậy mặt đêm thủ người giờ phút này chính là lảo đảo lùi lại vài bước. Trong miệng tràn ra nhẹ nhẹ máu tươi phảng phất cũng ở kích thích hắn thần kinh, càng thêm tràn ngập khoái cảm, đấu lập dưới, kia mặt tùy ý tà cười chỉ lệnh người cảm thấy sờn tóc gáy. Quả nhiên là thật sự có tài, vỗ nhẹ nhẹ trên người lây dính một chút bụi đất, đêm thủ người thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm trước mắt kia mặt trắng thuần, tiểu hoa nhi, không bằng ngươi đầu hàng khi ta thủ hạ, ta liền thế ngươi hướng đại hoàng tử cầu tình, niệm ở các ngươi dù sao cũng là huynh đệ phân thượng, có lẽ còn có thể tha ngươi như thế nào? Giống như nghe được chê cười giống nhau, thượng quan Ngọc Duệ không cấm câu môi cười lạnh, không bằng ngươi cùng ta làm giao dịch như thế nào. Ngươi quy thuận với ta, hôm nay việc, ngày sau liền không với ngươi so đo. Xem ra, ngươi ta chi gian, liền chút nào thương lượng đường sống đều không có. Nhẹ điểm gật đầu, tựa hồ là minh bạch chút cái gì, lãnh kiếm đâm thủng không khí hướng tới kia mặt thân ảnh mà đi. Mà này lực đạo tựa hồ là so ban đầu càng vì dung manh ba phần, chống hắn kiếm khí. Thượng quan Ngọc Duệ chỉ cảm thấy sinh ra chút cố hết sức cảm giác. Đêm thủ người bỗng dưng gần người, bên môi mang theo một tia tùy tiện, mà ánh mắt càng là chút nào không kiêng dè liếc hướng nàng ngực. Ngươi bị thương, giờ phút này lại muốn cùng ta liều chết vật lộn, ngươi cảm thấy, ngươi có thể thắng ta sao? Trong lòng chấn động, đột nhiên sai khai cùng hắn chi gian khoảng cách, mắt đẹp nguy hiểm bệ nghệ dựng lên, người này thế nhưng đoán được chính mình thân phận. Như vậy hắn tất nhiên không thể không chết. Không có sai quá nàng kia mà khiếp sợ thần sắc. Đêm thủ người rất là vừa lòng câu môi tà cười, trường kiếm chợt đảo qua, đem kia tố bạch quần áo chặt đứt một khối biên ra tới. Thượng quan Ngọc Duệ không cấm nước mắt nhìn lại, kia thiết hạ góc áo ven thế nhưng là như thế tinh tế, có thể thấy được người này kiếm thuật đã là tới rồi nào đó đỉnh núi trình độ. Ngực đông dưng một trận đau đớn, ám đạo một tiếng đáng chết, mới vừa rồi sử dụng nội lực quá nhiều, đem vết thương, cũ khẩu xả ra tới, hơi hơi nắm chặt chút lòng bàn tay, hiện nay cũng chỉ có tốc chiến tốc thắng. bay nhanh xuất mang theo một tia hoàng ảnh, thượng quan Ngọc Duệ dần dần tới gần kia mạt tàng hắc, chiêu chiêu hư hoàng rồi lại chiêu chiêu trí mệnh, trong lúc nhất thời thế nhưng đêm thủ người không có đối sách, hiện ra phòng thủ trạng thái. Cơ hội tốt, núi chân chỉ xuống đất, một cái xoay người dựng lên, tích tụ hồn hậu trưởng phong hướng tới kia mạt bóng dáng mà đi, cũng mang một chân đem hắn thân ảnh đá phi vài thước. Lấy đẹp độ cung rơi xuống, tràn ra máu tươi sớm đã đem kia hắc sa ướt nhẹp, giờ phút này, đêm thủ người chỉ cảm thấy sau lưng một trận thực cốt đau đớn làm hắn nhíu chặt đuôi lông mày. Quả nhiên là huyết diệu hoàng đế duy nhất khâm phong vương gia, thật là danh bất hư truyền. Xem ra đêm qua kia một trưởng nàng thế nhưng là khôi phục không sai biệt lắm, duỗi tay vô đi bên môi huyết sắc, lây dính đỏ tươi bàn tay to giờ phút này thoạt nhìn phá lệ thấm người. Cũng không biết hắn rốt cuộc vì sao như vậy tinh lực dư thừa, thượng quan ngọc duyệt chỉ cảm thấy người này thật là đáng sợ, càng đánh càng hăng, càng kéo tắc tinh lực càng tốt. Đôi tay gắt gao nắm chặt, nàng nghiêm nghiêm là không thể có một chút ít lơi lỏng. Ảm hát thân ảnh chỉ là hơi chút quơ quơ, liền như cũ đoan đứng ở tại chỗ, trường kiếm mang theo một tia lơi lỏng chĩa xuống đất, dây tiếp theo liền chỉ thấy kia như quỷ mị giống nhau thân ảnh hư hoàng mà đến, trong lòng ngẩn ra, thượng quan ngọc duệ không thể tưởng tượng trừng lớn hai chóng mắt, người này thế nhưng trong lúc nhất thời học xong chính mình chiêu số. Vội vàng sau phiên mà đi, trên người miệng vết thương lại đối nghịch lộ ra nhẹ nhẹ đau đớn, gắt gao nhăn lại mày đẹp giờ phút này như cũ không dám bung ra mày may, tại đây nhất chiêu nhất thức chi gian đã là tản ra chí mạng hơi thở. Nhưng mà, trôi này âm lãnh trưởng kiếm ở hư ảo là lúc phá không mà ra, nhìn chăm chú kia kiếm khí thượng quan ngọc duyệt chỉ có thể đưa lưng về phía đi ngang qua nhau, tố bạch quần áo theo tiếng tua nhỏ ra một đạo nhược lớn lên khẩu tử, lộ ra nội bộ tuyết trắng áo trong. Mang theo ba phần tái nhợt, khuôn mặt phía trên đông dưng thêm khởi một mạn sắc mặt giận dữ, trong lòng âm thầm so đo người này công kích hành vi, chợt bàn tay trắng mang theo quyết tuyệt sắt ý hướng, kia nói ảm hắc tiếp đón mà đi. Nàng thể lực còn thừa không có mấy, nếu không thể đem hắn đánh bại, như vậy ngã vào nơi này, liền sẽ là chính mình. Rất có hứng thú câu môi xả ra một mạt tàn nhẫn ý cười, đêm thủ người đột nhiên bay lên không quay cuồng dựng lên, đai kia trắng thuần tiếp cận là lúc, đã là xúc lực hai chân hung hăng đá hướng về phía trước quan ngọc duệ. Bên môi tràn ra nhẹ nhẹ máu tươi ám chỉ nàng hiện nay vị trí hoàn cảnh, vô luận nàng như thế nào tiến công, hắn cũng luôn là sừng sững không ngã, càng phản phất là có sự không song tinh lực giống nhau. Nhẹ khép lại hai trong mắt Trên người nghiễm nhiên đã không có một chút ít sức lực, mà thân thể cũng ở cấp tốc về phía trước đảo đi, mắt thấy liền muốn cùng đại điệu tới cái thân mật tiếp xúc. Nhiên, cung điện bên trong, mọi người chỉ cảm thấy chợt có một trận thanh phong phất quá, kia mặt tuyết trắng thân ảnh liền như quỷ mị biến mất ở tại chỗ, dường như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Mang theo ba phần thương tiếp chi ý, đem nàng nạp vào trong lòng ngực, bàn tay trắng xoa nàng kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ, phong nghe di trong lòng chỉ cảm thấy bị kim đâm sinh đau. thống khổ như mày. Thượng quan Ngọc Duệ cũng không có cảm nhận được ứng có đau đớn cảm giác, chậm rãi mở hai trong mắt, mới phát hiện chính mình nguyên lai đang ở phòng nghe tuyển trong lòng ngực. Trong lúc nhất thời không cấm kinh ngạc, vì sao giờ phút này, nàng phảng phất thấy nghe huynh kia nói thâm thúy ánh mắt, lại lạ như vậy một mạt tuyết trắng, đêm qua lý chính là kia mạt màu trắng mang đi thượng quan Ngọc Duệ, nếu không, hắn lại như thế nào kêu nàng đảo tẩu. Mà nay ngày, đại hoàng tử cũng buồn nhưng không cần bại lộ mấy năm gần đây che giấu đã lâu thực lực. Nhẹ nhàng đem nàng dựa vào ở kia đá vung điều kỳ lân bên cạnh, trong mắt có nói bất tận lời nói, nhưng giờ phút này, cũng đều là hóa thành vô tận ôn nhu chi ý. Định mở miệng gió hỏi, liền chỉ cảm thấy ánh mắt một trận gió nhẹ phất quá, nơi nào còn có phong nghe tuyển thân ảnh, lại đã nhìn lại, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đen một trắng tại đây rộng lớn đất trống phía trên nhanh chóng di động tới. Trong lòng không cấm ẩn ẩn sinh ra chút lo lắng, tuy rằng nghe tuyển sẽ võ công sự tình nàng ban đầu cũng không cảm kích, nhưng... Hiện nay nàng cho chính mình cảm giác, nghiễm nhiên là một người khác, cái kia rất là quen thuộc người. Trong xương cốt máu dần dần bắt đầu sôi trào, đêm thủ người thị huyết câu môi cười to, 5 năm, từ 5 năm trước bắt đầu đếm thử các loại hương phấn dược vật đến nay, không có người là đối thủ của hắn, càng cường đối thủ càng là có thể kích khởi hắn thân thể trong vòng cất giấu khoái cảm, làm hắn tinh lực càng thêm tràn đầy. Phong Nghê Di không hề có độ ấm ánh mắt nhàn nhạt liếc hướng hắn, nguyên bản còn ở truy đuổi thân ảnh bỗng dưng xoay người, Phong Kinh Vân đạm ý cười lệnh đối phương chỉ cảm thấy da đầu tê dần, thon dài mũi chân sẹt qua không khí một vòng hung hăng đá trực đêm thủ người cặp kia chân chi gian, sau phiên một trận liền vững vàng đoan đứng ở tại chỗ. Thứ 100 năm làm phản hoàng thành hộ vệ đội. Nguyên bản dự bị bạo tẩu hưng phấn chi ý cũng đột nhiên tắt lửa, đấu lạp không biết khi nào đã là bị chấn nát trên mặt đất, lộ ra kia trương rất là vặn vẹo rối rắm khuôn mặt tới, hàm dưới hồ cha cũng tùy ý sinh trưởng, này bức họa mặt uổng phí vì đêm thủ người tăng thêm một mặt dàn nuôi chi ý. Không người mang theo từng trận run rẩy, Phong Nghi Gi mới vừa rồi kia một chân chính là dùng đủ lực, nếu không có ngoài ý muốn, giờ phút này đêm đó thủ người đã là đoạn tử tuyệt tôn. Này tiểu bùi đời cũng dám dùng âm. Đêm thủ người gắt gao cắn răng, thân ảnh lại một chút không dám di động mảy may, hắn hiện nay chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng, ý thức cũng dần dần tăng dã, mà dưới háng kia chỗ, phản phất là tao ngộ xe ngựa nghiền áp quá giống nhau đau đớn, nhẹ nâng nâng tay, ánh mắt chạm đến kia mặt đỏ tươi huyết sắc đêm thủ người chỉ cảm thấy đầu một trận chỗ trống. À, tê tâm liệt phế tiếng hô, đem trong điện người đủ số hấp dẫn mà ra, mà trước hết nhìn thấy một màn này thượng quan duệ minh chỉ cảm thấy trong lòng kinh hãi, không thể tưởng tượng hướng tới kia màn giảm hất chạy chậm mà đi, thoáng nhìn hắn thống khổ che lại kia chỗ, mà bên cạnh mơ hồ cũng có máu tươi tràn ra, nghiễm nhiên là minh bạch ba phần, mang theo hận sắc không thành thép ý vị, thượng quan duệ minh vẫn nộ huy khởi quyền phong thật mạnh ném ở đêm đó thủ người gương mặt phía trên, theo tiếng ngã xuống đất không có bất luận cái gì ướp át bẩn thỉu đồ vô dụng, tuồng phí hắn dốc lòng tài bồi hắn như thế chi hồi lâu. Luong Mỏng mang theo bước nhanh một tay đem thượng quan ngọc duệ ủng tiến trong lòng lực, đái tinh khỏe mắt lệ ý càng sâu, vì sao phải ngu như vậy? Phong Nê Di cất bước mà đến, liền thoáng nhìn này phó trường hợp, trong lòng ẩn ẩn không mau nảy lên trong lòng. Dù cho nàng hai người lại vì hiểu biết, nhưng tốt xấu thượng quan ngọc duệ là hắn Phong Nê Di cưới hỏi đàng hoàng tướng công, toát ra những lời này tới, Phong Nê Di không cấm nhướng mày. Tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Một tia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt liếc hướng Phong Nê Uyển, thượng quan Đẩu cừu nghi hoặc chi ý càng sâu, tam ca là bị thương nếu muốn đem đêm thủ người thương đến bộ dáng kia, tất nhiên là không có khả năng. Như vậy cũng chỉ có thể là. Phía sau không ngừng chạy ra làm phản đại thần cũng chạy trốn dũng hướng về phía trước quan duyệt mình kia chỗ, mà Minh Phi cùng thượng quan Bình giao cũng chỉ là cơ trí ẩn lui một bên, đã nhìn chuẩn thời cơ, lại làm lựa chọn cũng không muộn. Hô, thượng quan Mặc Duyệt Ngươi cho rằng chỉ dựa vào như thế liền có thể kêu buồn hoàng tử hàng phục sao. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Giết người tinh quang tự trong mắt phát ra, thượng quan duệ mình nghiễm nhiên không hề là lúc trước vị kiêu ngốc lang đại hoàng tử, vì ngôi vị hoàng đế, không tiếc hết thể đại giới, đây mới là chân chính hắn. Căn chặt răng miễn cưỡng chống đỡ chính mình, thượng quan ngọc duệ chỉ cảm thấy trước mắt một trận cao hơn một trận choáng váng đánh út lại, tận lực dựa vào kia tôn kỳ lân bên cạnh, lúc này mới hòa hoãn một ít, ngươi còn muốn như thế nào? Buồn Vương Phụng bồi rốt cuộc. Cung công công sương đỏ hốc mắt trong vòng tích tụ càng nhiều nước mắt, Thánh thượng, ngài nhìn thấy sao? Chúng ta lão Tam trường thành, đây mới là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, cùng ngài khi còn nhỏ quả thực là giống nhau như lúc. Nay đêm thủ người một người, ngươi tự nhiên là có năng lực đối phó, bất quá ta tưởng, ngươi hiện tại hẳn là không có dư thừa tinh lực đối phó thượng vạn người đi. Ha ha ha, Giảo Hoạt thanh tuyến một mở miệng, mọi người liền lại lần nữa không hẹn mà cùng thở hốc vì kinh ngạc. Đại hoàng tử thật là đa mưu túc trí. Duyệt Hoan nhìn chuẩn thời cơ liền bước mông ngựa, hiện giờ cùng hắn bảo trì cùng một trận chiến tuyến, cũng chỉ có thể nhiều nịnh hót với hắn. Duyệt Hoan, làm sao nói chuyện, này, rõ ràng là hoàng thượng. Một vị khắc thần tử chút nào không yếu nịnh hót chi ngự nghiêm nhiên lệnh Duyệt Hoan trong lòng không vui. Nhưng, này không thể nghi ngờ là đối thượng quan rệ minh cực hảo ca tụng. Người tới, cho chấm vây quanh bọn họ. To lớn vang rội tiếng nói mang theo chắc chắn mệnh lệnh ngự khí vang vọng tại đây cung điện trên không, trong lúc nhất thời, phức tạp khôi giáp tiếng động từ bốn phía mà đến, dần dần hình thành vòng gây, đem mọi người bao quanh vây khốn ở bên trong. Ngọc Duệ, chấm chính là đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không quý trọng, như vậy chấm cũng không miễn cưỡng với ngươi, đối đãi ngươi sau khi chết, chấm tất nhiên sẽ vì ngươi kiến tạo một phương to lớn huyệt mộ, văn bia phía trên có khắc huyết diệu tội nhân thượng quan Ngọc Duệ, ngươi cảm thấy như thế nào? Tham lam ánh mắt xẹt qua thượng quan Ngọc Duệ gương mặt, phảng phất giờ phút này chính mình đã là hoàng đế giống nhau, hạ đặt tùy tâm sở dục mệnh lệnh. Hơi hơi nhíu mày, thượng quan Ngọc Duệ chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn càng thêm nung liệt, cũng không biết như mộ đến tuột cùng có không đúng hạ tới. Giờ phút này, nàng cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Nghe tuyển công chúa, đái tinh trang chủ tùy tiện thanh tuyến đem mọi người tầm mắt lại lần nữa tụ tập với phong nghe tuyển hai người trên người, chỉ thấy thượng quan Duệ mình câu môi tà cười trong này ẩn chứa ý vị không cần nói cũng biết, nếu các ngươi chịu đi theo chấm, ngày sau chấm tất nhiên vì các ngươi hai người phong tần thiên phi. Kia Sơn Trang chỉ nghe theo nàng đái tinh hiệu lệnh, nếu như không có được đến nàng, như vậy đối chính mình tương lai, không thể nghi ngờ sẽ sinh ra thật lớn uy hiếp, mà phong nghe tuyển nữ nhân này nguyên bản đúng là vực phong hoàng thất sở ra, nếu nàng có một chút ít bị hao tổn, chỉ sợ hắn đăng cơ không lâu cũng sẽ khơi mào hai nước chiến loạn, còn không bằng thừa dịp trước mắt đem nàng quy hàng, ngày sau như thế nào Tự nhiên là hắn định đoạt. Hùng chi, này hai người, một cái so một cái lớn lên quyến rũ mỹ người, đúng là nhân gian bưu vẩn. Thấy kia hai người như cũ đảo quanh ở thượng quan Ngọc Duệ bên cạnh, thượng quan Duệ mình trong lòng không cấm nén giận, thế nhưng cũng dám đem chính mình coi làm không khí. Quả thực là đáng giận đến cực điểm. Người tới, cho châm thượng, sinh tử bất luận. Được đến mệnh lệnh, nguyên bản trường thương thẳng chỉ các tướng sĩ cũng nâng bước dần dần tới gần, thượng quan Duệ minh là bọn họ ủng hộ Hoàng tự nhiên phải vì hắn trừ bỏ hết thể trạng ngại không thể. ngươi xác định, ngươi có thể thắng sao? Thâm hô khẩu khí, thượng quan ngọc duệ hơi sắc bén ánh mắt thẳng tắp nhìn phía hắn, đúng là như vậy một bộ vẻ nghệ thiên hạ biểu tình, là thượng quan duệ mình cực kỳ chán ghét cùng ghen ghét. nhưng mà, không đợi hắn phát tác, chỉ mơ hồ cảm thấy bốn phía vang lên quy luật mà lại len ken tiếng bước chân, nện bước vững vàng, không hề có mới vừa rồi hỗn độn, mà là mang theo thập phần kiên định cùng nhiệt huyết. chợt, tựa hồ là nghĩ đến cái gì giống nhau. Thượng quan duệ minh trừng lớn hai tròng mắt chăm chú nhìn thượng quan ngọc duệ không không có khả năng hắn như thế nào biết hắn sao có thể biết này là hảo giác nhất định là hảo giác như mộ tại đây chúng tướng sĩ nghe lệnh vó ngựa tiếng động tiệp dũng như mộ kia hoa phá trường không trường a cũng lệnh các vị tướng sĩ thần phục không thôi thấy binh phù như thấy quân lệnh người nào không tử ngay tại chỗ chém giết đúng vậy kiên định thành tuyến nạp vào này phiến thành trì trên không nếu vô quốc tắc vô gia bọn họ bảo hộ liền không hề có ý nghĩa. tại đây trước nhận được mật báo là lúc như mộ liền lập tức đuổi lại đây vẫn luôn ở ngoài thành năm dặm chỗ mai phục đại vị kia truyền lời tiểu thái giám đem sự tình báo cho là lúc trong lòng sở hữu cũng chỉ là kia ngập trời lửa giận hận không thể lập tức đem thượng quan duệ mình chém giết với dưới kiếm chỉ là thánh thượng hắn lại không có thể thấy thượng cuối cùng một mặt thứ 160 trăm truyền như mộ đổi tới tiếng võ ngựa tiệm cường tựa hồ là muốn đột phá hôm nay tế giống nhau tuyên thể cái gì Trong lúc nhất thời, Nguyên Bản Dục muốn gần người vây quanh các hộ vệ cũng đồng nhiên sướng sờ ở tại chỗ, quên mất trong tay còn chưa tiếp tục tiến hành động tác. Dù cho là làm phản, nhưng này như mộ to lớn vang dội tiếng nói vừa ra, mọi người chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, giữa có không ít người, lúc trước Nguyên là đi theo ở hắn tả hưu ra trận giết địch, tự nhiên ở cốt tủy trô sâu trong, đôi hắn mang theo một cổ không thể xóa nhòa kính ngưỡng chi tình. Kim Hoàng Khôi giáp chiếc xạ nhu hòa ánh sáng tan rã nhẹ nhẹ tinh quang Như mộ thân ảnh giống như chúa cứu thế giống nhau xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thật tốt quá, như mộ lão nhân, không uổng phí tiên đế như thế đối đãi ngươi, lão tử thật muốn ôm ngươi hôn một cái. Lời này vừa nói ra, mọi người động tác nhất trí nhìn phía Ngự Thần, từ trước đến nay chi thư đạt lễ Ngự Thần thế nhưng tuy là trọng thương trong người, Thượng Quan Ngọc Duệ cũng không cấm xả ra một nụ cười nhẹ tới. Thân ảnh hung hăng run lên, Thượng Quan Duệ mình không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm kia mặt kim hoàng khôi giáp, này, như thế nào sẽ là như mộ phía trước trận doanh khoảng cách nơi đây ít nhất muốn một hai cái canh giờ. Hay là, bọn họ thế nhưng là sáng sớm liền đã biết kế hoạch của chính mình. trương thương thẳng chỉ, như mộ cũng không có nghe được ngự thần mới vừa rồi kia phiên lời nói, chẳng qua này đó phản nghịch tướng lãnh nguyên bản đều là chính mình tự mình chọn lựa hiến cho thánh thượng, bảo hộ này hoàn thành, hiện giờ lại. Này có thể nào không gọi hắn thất vọng buồn lòng. Cấp lao tử bông. Đại A một tiếng. Mới vừa rồi mơ hồ còn ở dây rùa tướng lãnh các hộ vệ thế nhưng trong lúc nhất thời đều cực kỳ đem trong tay đao kiếm ném chí trên mặt đất. Hoàng gia quân nhân, từ trước đến nay chỉ có thể tận trung với hoàng gia, nếu như bằng không, đưa ra binh phủ, tắc đã có thể mà tử hình. Đây là bọn họ nhiều năm trước tới nay hấn giới, mà hiện giờ lại bị đại hoàng tử mê hoặc ước nguyện ban đầu. Thoáng nhặt về một tia an ủi, nguyên bản vây quanh chật như nêm tối đám người bên trong cũng đông dưng nhường ra một con đường lộ tới, nhẹ nhàng ngự mã tiến lên. Như mộ cũng như nguyện thoáng nhìn kia đạo tố bạch thân ảnh, may mắn, vương gia cũng không lo ngại, đột nhiên vượt mã mà xuống, như mộ cung kính quỳ một gối xuống đất, như mộ tới muộn, thỉnh vương gia giáng tội. Mau mời khởi, như mộ tướng quân không cần đa lễ. Nhàn nhạt như mày, trước mắt này đạo thân ảnh, làm nàng thấy ánh dạng đông. Các ngươi, các ngươi còn chờ làm gì? Đem binh khí cấp bổn hoàng tử nhặt lên tới, cho chấm nhặt lên tới. Tê tâm liệt phế tiếng hô, đây đúng là xuất tử bị phản chiến thượng quan Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì sở hữu sự tình đều là thượng quan Ngọc Duệ thắng được, hắn không căm lòng. Đại hoàng tử, như mộ vẫn là xin khuyên ngươi một câu, chớ có lại làm vô vị dây ruột. Theo dứt lời, bốn phía dần dần đuổi theo mà thượng tướng sĩ cũng lại lần nữa hình thành một đạo thật lớn vòng đây, màu bạc khôi giáp lộ ra, chính là cái này quốc gia nhất kiêu ngạo quân nhân huyết thống, người tới, cấp bổn đem đem thượng quan Duệ minh bó lên. Không, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Phu Hoàng Phu hoàng cứu ta, Đông Dương thân thể mềm nhũn nằm liệt quỳ gối mà, có chút sợ hãi nhìn phía chính mình bị buộc chặt dựng lên đôi tay, hắn thua, thua hảo hoàn toàn. Có lẽ hắn ngay từ đầu liền không có thang quá. Một trận gào khan không thể nghi ngờ lại lần nữa lệnh chúng nhân ngước mắt nhìn lại, thanh âm tuy không lớn, lại cũng là rõ ràng rơi vào mỗi người trong thay, mang theo ba phần nghi hoặc, như mộ hướng tới kia trận ngân bạch ở ngoài lướt đi, sắc bén trong mắt chợt nổi lên một trận ý cười, trần đương, ngươi phía sau sao kéo một đầu lừa? Tựa hồ có người đang mắng chính mình là lửa. Hơi hơi đừng khai đầu, sứ thần mục võ kia rất là không kiên nhẫn khuôn mặt liền bại lộ ở mọi người tầm mắt trong vòng. Nếu không phải quân doanh trong vòng lại vô ngựa, hắn đến nỗi hầu hạ này lửa tổ tông một đường sao. Nay tiểu tính tình quật quả thực kêu hắn tưởng phun hỏa. Nhìn thấy là một võ, như mội trong lòng ý cười càng là nung liệt, Cảm tình mới vừa rồi Trần Ương nói sau đó đuổi kịp lại là như thế. lão nhân này tính tình cũng thật sự là quật có thể, lần này tới rồi là vì bình định nội loạn. Ai làm hắn tới xem náo nhiệt. Nhưng lời tuy như thế, đáy lòng nổi lên lại là vui mừng ý cười. Một phen đǔng quá một võ, Trần nương khinh công trẻ xuống đất không bao lâu liền phá tan tầng này, tầng vây quanh đến thượng quan ngọc duyệt trước mặt, quỳ một gối xuống đất, lưng thẳng thắn, "Vương gia, trần nương tới muộn, thỉnh vương gia giáng tội." Hắn thề, nếu sáng sớm liền biết là như thế sai sự, hắn tất nhiên là đánh chết cũng không cần giúp một võ. Dọc theo đường đi kia con lửa tiêu chảy đánh giẫm còn không chịu đi. Hắn quả thực muốn giết lửa tâm đều có. Nhị vị mau mời khởi dây tiếp theo, chỉ cảm thấy trong cổ họng một trận thanh ngọt, lăng là phun ra một mạt máu tươi tới, rốt cuộc cẩn nhận không được choáng váng đánh nút lại, thân thể bản năng thẳng tắp rơi xuống, trong lòng âm thầm thoải mái, nàng rốt cuộc có thể ngã xuống. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng đống nhiên nắm khẩn, vội vàng rung hướng về phía trước quan ngọc duệ, nhưng chỉ thấy được kia mặt đồng dạng trắng thuần càng trước một bước đem nàng ôm vào trong lòng ngực, bổn vương phi đi trước một bước hồi phủ, tứ hoàng tử như mộ tướng quân, nơi này liền trước giao cho các ngươi. Chưa từng có nhiều lời nói, một trận lắc mình liền không bao giờ gặp lại bóng người, từ mới vừa rồi kia nôn nóng trình độ tới xem, phong nghe tuyển hẳn là ái tam ca. Thượng quan đậu kiểu âm thầm cân nhắc, chỉ cần đối tam ca không cấu thành thương tổn, mà khác, hắn cũng hoàn toàn không tưởng ngang ngược can thiệp. Hôm nay, ta chỉ đại biểu phụ hoàng hướng các vị trí tạ. Một tiếng ta tự, lệnh chúng nhân lại lần nữa cung kính cúi đầu, tứ hoàng tử cũng là nhận biết đại thể người, như mộ hơi hơi meo lại đôi mắt, hắn nhưng thật ra có nghe người ta nói quá. Tứ hoàng tử ngày thường tuy lấy cơ ra ngoài du ngoạn, kỳ thật đúng là tiếp tế khốn cùng bà cánh, mà làm, chính là tạo phúc thương sinh không biết sợ việc. Thứ 170 công với tâm kế, Phong Nghê Di an mệt. Dương phía trên nhân nhi phảng phất bị rút cạn máu giống nhau tái nhợt vô cùng, Phong Nghê Di đôi lông mày đến ngay từ đầu liền không hề buông ra quá, bàn tay trắng khẽ vướt thượng nàng kia chỉ lưu tàn ôn gương mặt, trong lòng đau đớn chi ý càng thêm nùng liệt dựng lên. Điện hạ. Đem kia chén nồng đậm biến thành màu đen nước thuốc tinh tế trí đặt ở gỗ đàn trên bàn, phong vãn trong lòng cũng không cấm gợi lên một mặt lo lắng, nhà mình điện hạ như thế, chỉ sợ là sẽ mệt chết thân thể của mình. Trước đi ra ngoài đi, chớ có làm bất luận kẻ nào tiến vào. Trâm thấp tiếng nói chỉ kêu phong vãn này đại nam tử đều vì này đau lòng, điện hạ đã là một ngày một đêm chưa chấp mắt, nếu lại như thế đi xuống, có thể nào chịu nổi. Đông dưng, phong vãn bình tĩnh thẳng quỳ gối mà, đáy mắt thấy chết không sờn chi ý càng sâu. Chẳng sợ Điện Hạ trách cứ Phong Vãn, Phong Vãn cũng nhận, Điện Hạ đã là hồi lâu chưa ngủ, như thế đi xuống, còn có thể nào có tinh lực chiếu cố tiểu vương ra. Nghe cập này, Phong Nê Di cũng là sửng sốt, suy tư một trận liền câu môi đạm cười, buồn Điện Hạ đã biết, trước đi ra ngoài đi. Thấy nhà mình Điện Hạ cũng không có trách cứ, Phong Vãn trong lòng mới vừa rồi thoáng thả lòng chút, cũng không biết lời này Điện Hạ đến tuột cùng nghe qua nhiều ít. Xoay người cất bước mà đi, khẽ che thượng môn nghiệp, cũng không cấm thầm thở dài khẩu khí. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhẹ tế đem thượng quan Ngọc Duệ ôm ấp dựng lên, trong tay động tác cực hạn ôn nhu, ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở nàng phía sau, đem trong tay kia chén nước thuốc thấu tiến lên, phảng phất là cảm nhận được này nùng liệt chua xót chi ý, thượng quan Ngọc Duệ nguyên bản yên lặng khuôn mặt phía trên cũng hơi hơi hơi chau đôi lông mày. Không chịu phối hợp môi đỏ gắt gặm mẫn, không an phận dục muốn giơ tay đánh nghiêng nước thuốc này. Nhanh chóng đừng khai nải chén sứ, Phong Nghê Di không khỏi bật cười, mắt đẹp càng là sẹt qua một tia xung lực. Hay là, ngươi là muốn ta tự mình uy ngươi?" Đôi lông mày nhẹ chọn, một tia thực hiện được tính kế liền như thế bày ra mở ra, Phong Nghê Di không cấm tâm tình rất tốt. Xuyên nhập kia rất là chua xót nước thuốc, lại lần nữa nhìn phía nàng khuôn mặt là lúc, trong lòng thế nhưng không an phận nhảy lên dựng lên, mày đẹp khẽ nhíu, phảng phất ở rối rắm, cái gì trọng đại quyết định giống nhau. Giây tiếp theo, môi mỏng đối thượng, kia ôn nhuận xúc cảm, trong lúc nhất thời chỉ kêu Phong Nghê Di luyến tiếp rời đi mảy may. Đem nước thuốc chậm rãi vượt qua, cái nguyên bản mơ hồ còn ở phản kháng nhân nhi đông dưng thuận theo rất nhiều cảm nhận được nàng môi đỏ khẽ mở đón ý nói dừa phong nghe di thân thể chợt nảy lên một cổ khô nóng vội vàng bỏ qua một bên phong nghe di sinh ra chút lạc chạy thất bại cảm rất tới giữa môi vẫn như cũ còn tàn lưu thượng quan ngọc duệ nhẹ nhẹ độ ấm này tựa hồ là lần thứ hai đợi cho đem kia nước thuốc toàn bộ độ đi nàng trong miệng phong nghe di nghiễm nhiên là ẩn nhẫn hồi lâu kia cổ điên cuồng lan tràn ta hỏa cũng bị hắn cực lực đè ép đi xuống mắt đẹp hấp lại Không cấm thầm thở dài một phen, cái này, ngươi cần bồi thường ta nhiều nhiều. Chúng ta tương lai còn dài, chậm dãi tính sổ. Trong góc bên trong tiểu sổ sách nghiễm nhiên lại nhiều thêm vài nét bút, mắt đẹp liếc hướng nàng khuôn mặt, tựa hồ cũng khôi phục một tia huyết sắc, lúc này mới thoáng yên lòng. Không biết là qua hồi lâu, nghỉ ngơi quan ngọc duệ mở mắt ra mắt là lúc chỉ cảm thấy đáy mắt một trận khô khốc, mà từ trước đến nay vô rơi lệ thói quen nàng, giờ phút này thế, nhưng rũ xuống hai hàng thanh lệ tới. Bảng năng ngẩn ra, kia ấm áp xúc cảm Xa cách đã lâu chua sót gương vị, cũng dần dần tràn ngập mở ra. Cảm nhận được đến từ giường phía trên động tĩnh, phong Nghi Di theo bản năng bừng tỉnh lại đây, mới vừa rồi hủ rũ đánh nút lại, vốn tưởng rằng hơi làm nghỉ tạm liền hảo, lại không nghỉ thế nhưng ngủ quên đi. Lại đãi liếc hướng nàng kia gương mặt phía trên kề sắt nước mắt tích, trong lòng chỉ cảm thấy phảng phất bị thứ gì méo giống nhau. Bàn tay trắng nhẹ nâng, ôn nu vì nàng vô đi nảy nước mắt tích, đáy mắt biểu lộ mà ra đúng là kia mặt quen thuộc đau lòng chi ý. Thượng quan Ngọc Duệ ngơ ngẩn nhìn hắn, vì sao loại cảm giác này cùng nghe huynh như thế giống nhau. Tránh ra, bổn phu nhân có việc bẩm báo vương gia. Mới vừa rồi lệnh nha hoàng ra ngoài thám thính tin tức, lúc này mới biết được nguyên lai hoàng thượng đã băng hà, mà vương gia bị thương về phủ, giờ phút này tất nhiên là tại đây chúng không có sai. Nàng nhất định phải đem chuyện đó báo cho không thể, có lẽ, này nữ chủ nhân chi vị, hôm nay liền muốn đổi chủ. Vương Phi có lệnh, bất luận kẻ nào không nợ đánh nhiều vương gia. Phong vãn như cũ mặt vô biểu tình, nay huyền thu đánh cái gì tâm tư, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, chẳng qua, hắn khinh thường với cùng nàng động thủ. Vương Phi, thức mau, nàng liền không phải. Nay ý vị không rõ lời nói nhàn nhạt lực quá, lệnh phong vãn không cấm hơi cho mày, hay là nữ nhân này là đã biết chút cái gì. Nhưng tả hưu đánh ra dưới, trừ bỏ ngực vô đại náo một từ, rốt cuộc tìm không thấy mặt khác từ ngữ tới miêu tả. Cố ý giả dạng một thân trắng thuần giờ phút này lệnh nàng nhìn qua đã không có ngày xưa phong tình, nguyên bản không cần như thế đổi trang, trừ bỏ chính phi, hậu viện mặt khác nữ tử quần áo tùy ý, trừ hồng trang ở ngoài. Nhưng Nguyễn Thu giờ phút này như thế, tất nhiên là ở tuyên cáo cái gì, phong vãn lại sao lại không biết. Nếu ngươi lại nói năng bậy bạ, ta hiện tại liền giết ngươi. Cảnh cao tính lời nói văng lên, Nguyễn Thu phối hợp trong lòng run lên, mới vừa rồi là nàng quá mức nóng nội, thế nhưng đem bực này lời nói cũng nói ra, bị mắt nhẹ chuyển. Nghiêm nhiên là so mới vừa rồi thấp giọng vài phần, Thỉnh Phong hộ vệ thay truyền cáo, "Uyển Thu xác thật có vạn phần chuyện quan trọng cần hướng vương gia hội báo." Phong Vãn nhưng không tin, nữ nhân này thật đương sẽ có trọng đại sự tình, phương muốn mở miệng đổi đi, liền nghe thấy phòng trong truyền ra nhà mình điện hạ thanh tuyến, làm nàng tiến vào. Đem chiếc cửa sổ nhẹ nâng dựng lên, vì trình gian nhà ở đánh sáng không ít, thoáng nhìn kia ngoài cửa vội vàng mà đến thân ảnh, theo bản năng ngăn trở ở nàng trước người, vương gia thân thể không khỏe. Có việc ngươi liền cách này màn che dứt lời. Hắn nhưng không muốn làm này huyển thu cùng thượng quan ngọc duệ một chỗ. Này vạn nhất huyển thu thú tính quá độ, đem hắn thái tử phi cấp nuốt vậy chuyện xấu. Hung tợn nhìn chầm chầm phong nghe huyển, huyển thu trong lòng không khỏi sinh ra một cổ lửa giận tới. Ừ, phong nghe huyển, sau đó liền chờ chết như thế nào đi. Vương gia huyển thu đúng là có chuyện quan trọng bẩm báo, có không làm không liên quan người chờ đi trước rời đi. Lời này vừa nói ra, phong nghe huyển tuy là lại như thế nào phong khinh vấn đạm Giờ phút này cũng không bình tĩnh, cái gì gọi là không liên quan người chờ Hắn một đường đường vương phủ ngọc vương phi. Thế nhưng bị nàng nói thành không liên quan. Quả thực là đặng cái mũi lên mặt. Nghe cập này, cũng gần là do dự một trận, thượng quan ngọc duệ hơi hơi nhăn lại đuôi lông mày cũng am chỉ nàng nghi hoặc, nếu một hai phải khẩn việc, lượng nữ nhân này cũng không dám tự tiện cái lời chính mình mệnh lệnh dễ dàng bước ra cửa phòng. Nghe tuyển không cần lo lắng, đi trước đi dùng đồ ăn sáng đi. Thứ 180 đối phong nghe tuyển khả nghi. Cho đến kia phiến tinh xảo họa điêu môn nghiệp bị chậm dại dấu thượng, huyển thu lúc này mới sinh ra chút lớn mà tới, cũng không biết vì sao, đối mặt phong nghe huyển là lúc, trong lòng luôn là có chút sợ hãi chi ý lấy lại bình tĩnh, xuyên thấu qua kia từng trận dèm châu phảng phất dục muốn nhìn thấy nơi đó gian người giống nhau, vương gia. Tê dại mị hoặc thanh tuyến chợt vang lên, giống như đúng là bảo hộ đã lâu thê tử chờ đợi nhà mình tướng công trở về, môi đỏ nhợt nhạt dơ lên một phương thực hiện được độ cung dây tiếp theo duỗi tay liền muốn tiến đến sốp lên này rèm châu màn che có chuyện gì ngươi liền nói thẳng cảm nhận được nàng động tác thượng quan ngọc duệ chút nào không lưu tình mở miệng đánh gãy nàng trong lòng cũng âm thầm có vài phần so đo tay ngọc đông dương cương tại chỗ thoáng nắm chặt chút lòng bàn tay bị mắt càng là sẹn qua một tia đau thương chi y vương ra trong lòng quả nhiên vẫn là chỉ có phong nghe tuyển nữ nhân kia vương gia tuyển thu lần này tiến đến đúng là có chuyện quan trọng bẩm báo trong mắt hiện lên một tia ác độc Huyển thu ngơ ngẩn thu hồi tay ngọc, này hết thảy đều do phong nghe huyển, nếu không có nàng tồn tại, vương gia ngày sau nhất định sẽ khuyên tâm với nàng, tư cập này, ý cười trên khóe môi càng sâu chút, ngày ấy huyển thu cùng vương phi tỷ tỷ đùa dỡn một chuyện, còn thỉnh vương gia chưa có để ở trong lòng. Mây đẹp nhẹ nhàng nhăn lại, thượng quan ngọc duệ lẳng lặng dựa tại đây giường phía trên, hay là này quan trọng việc, lại là có quan hệ nghe huyển không thành. Dừng một chút, vẫn chưa nghe thấy phòng trong người mở miệng, huyển thu lúc này mới thoáng thả lòng chút nguyên bản nhà mình tỉ muội tiểu đánh tiểu nháo cũng đúng là lẽ thường bên trong tuyển thu cũng tất nhiên là sẽ không cùng vương phi tỷ tỷ náo loạn đi nhưng ngày ấy tiếp xúc dưới tuyển thu lại phát hiện vương phi tỷ tỷ thân mình tựa hồ cũng không tựa nữ tử mềm mại lời này vừa nói ra thượng quan ngọc duệ lúc này mới theo bản năng ngồi ngay ngắn dựng lên mang theo một kia tìm tòi nghiên cứu liếc hướng kia dèm châu ở ngoài tuyển thu sắc bén ánh mắt phảng phất dục muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau theo ly tới nói vương phi tỷ tỷ thân là hoàng thất công chúa từ nhỏ phú dưỡng quê phòng, lại sao lại là như thế một bộ ngạnh lãng chi thân. Chứ bỏ người tập võ, lại vô mặt khác khả năng tả hữu nhìn quét một phen, này trong phòng nhưng thật ra có khác một phen thú vị, nghĩ đến, ngày này sau đó là nàng, đáy lòng khoái ý càng là điên cuồng lan tràn mở ra. Tuy là bị nàng như thế nhắc nhở, thượng quan Ngọc Duệ chỉ cảm thấy trong lòng mạc danh cứng lại, tuy nói nghe huyển là nghe huynh bà muội, nhưng từ nhỏ liền ở khuê phòng lớn lên lại cũng là sự thật, mà chính mình ngày thường sở tiếp xúc nữ tử cũng không nhiều gia thịt tiếp xúc dưới đảo cung cũng không có thể phát giác ra bất luận cái gì manh mối tới. nhiên nàng lại sẽ không quên đã nhiều ngày xuống dưới nghe luyện cho chính mình cảm giác càng thêm quen thuộc, đặc biệt là nàng kia lơ đễm chi gian biểu lộ mà ra ánh mắt cùng nghe minh ngày xưa lại là như vậy tương tự. chẳng lẽ tựa hồ là nghĩ đến cái gì không thể tưởng tượng việc giống nhau. thượng quan ngọc duệ chợt khẩn nắm lấy trang gấm mày đẹp càng là gắt gao nếp bốn dựng lên, môi đỏ khẩn mẫn mang theo một tia khó có thể tin chi ý. Ngơ ngẩn liếc hướng nơi xa, chợt rồi lại bỗng dưng buông ra mảy may. Ánh mắt lưu chuyển dưới, âm thầm cân nhắc, dù vậy, cũng cũng không có chứng cứ trực tiếp chứng minh nghe tuyển đúng là. Nghĩ đến nghe tuyển vì chính mình cùng đêm đó thủ người liều mạng, mà trước mắt chính mình cũng chỉ là nghe theo này phiến diện chi từ liền vọng thêm phán đoán suy luận. Trong lòng không cấm sinh ra chút ẩn ẩn ấy nãy cảm giác, việc này, bổn vương tự nhiên sẽ điều tra rõ, ngươi liền đi trước lui ra nghỉ tạm bãi. Nghe cập này. Viễn Thu đáy mắt hưng phấn chi ý nghiêm nhiên là nhiều vài phần, vương gia lần này lời nói tức là đại biểu cho hắn tin tưởng chính mình theo như lời, như vậy hay không ở vương gia đáy lòng, là tồn tại chính mình một vị trí nhỏ. Khẽ cắn môi dưới, khó có thể che giấu ý cười cũng để lộ ra nàng vui sướng, đợi cho vương gia điều tra rõ chân tướng này, đó là nàng tọa ủng này vương phủ là lúc, vương gia ngài hảo sinh tu dưỡng, Viễn Thu liền đi trước cáo lui. Đem kia môn nghiệp ôn nhu giấu thượng, Viễn Thu đáy lòng xuất hiện ra khó có thể ức chế hưng phấn chi ý. Xả ra một mặt cười quyến rũ tới liền dục muốn xoay người cất bước hồi viện, nhưng, ý cười bóng dưng cương ở bên môi, lăng là một hồi lâu mới tận lực đè ép đi xuống, gặp qua vương phi. Thật là không khéo, thế nhưng tại đây đụng tới nàng. Không hề có bỏ lỡ nàng mới vừa rồi kia mặt thực hiện được đến không thể tự chế ý cười, phong nghe di trong lòng mạc danh nhảy lên cao ra một cổ hỏa khí tới. Lúc trước nàng chính là thật to gan, thế nhưng làm cho thượng quan ngọc duệ trước mặt đuổi đi chính mình, hiện giờ cũng không biết lại là nói gì đó cư nhiên lệnh nàng như thế cao hứng, cũng không tính toán để ý tới với nàng, hãy còn đừng quá thân ảnh của nàng lập tức về phía trước. Phong vãn cũng gần là cảnh cáo tính trừng hướng nàng lúc sau liền đi theo nhà mình điện hạ mà đi, nữ nhân này, không phải đèn cạn dầu. Tay ngọc ở trường tụ bên trong hung hăng nắm chặt, uyển thu rất là tức giận hồi trừng hướng kia hai người bóng dáng, thử. Phong nên uyển thả lại làm ngươi đắc ý như vậy một chốc một lát, ngày sau, ngươi đó là quỷ xuống đất xin tha, buồn vương phi cũng tất nhiên không tha thứ ngươi. Thứ 109 tiến Hoàng Lăng. Cho đến thoáng nhìn kia mặt Tố Bạch thân ảnh dự bị đứng dậy, thả nguyên bản tái nhợt khuôn mặt giờ phút này cũng mơ hồ khôi phục chút khí sắc, phong nghệ di trong lòng treo không lo lắng chi ý lúc này mới tiêu tán chút, không nhiều lắm làm nghỉ tạm sao. Tay ngọc Đông Dương tiến lên vững vàng nâng trụ, đẹp đôi lông mày cũng không cấm nhẹ nhàng nhăn lại, nhìn phía nàng đôi mắt chỗ sâu trong cũng nhiều một phân tìm tòi nghiên cứu, không biết mới vừa rồi luận thu cùng nàng đều nói chút cái gì. Phu Hoàng băng hà một chuyện, có từng chiêu cáo thiên hạ, Bàn tay trắng xoa ngực kia gắt gao quấn quanh bọc mang, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng một trận buồn đổ, âm thầm nắm chặt chút lòng bàn tay. Kia sự kiện nàng cần thiết phải nhanh một chút hoàn thành mới được. Nhìn chăm chú nàng quật cường, Phong Nê Di cũng thầm thở dài khẩu khí, mới vừa rồi không lâu phía trước tứ hoàng tử đã sai người dán bảng cáo thị, nói vậy hoàn thành trong vòng, ba cánh đã là đều biết. Lập tức bị xe thiên cung tiếp thu đến thượng quan ngọc duệ mệnh lệnh, Phong vãn theo bản năng thoáng liếc hướng nhà mình đến hạn đợi đến đến cho phép lúc sau liền lắc mình lui xuống, hắn tự nhiên là biết tiểu vương gia trước mắt thân bị trọng thương, cũng không biết lần này đến tuột cùng là phúc hay là họa. tận lực vững vàng tuấn mãn đệ bước, phong vãn mang theo một tia do dự về phía sau phương liếc mắt một cái, tiểu vương gia trên mặt mới vừa rồi kia mặt tái nhợt chi ý đặc biệt thấy được, giờ phút này rồi lại muốn chạy đến hoàng cung, điện hạ chẳng lẽ không đau lòng sao? chỉ nói là ai đau ai biết, phong nghe di trong lòng nguyên bản ẩn ẩn làm đau giờ phút này, nghiễm nhiên là càng thêm nùng liệt dựng lên nhìn kia nhắm chặt hai tròng mắt giờ phút này chỉ tiêu hắn sâu trong nội tâm một trận dày vò hoàng thành trong vòng đã là trọng binh gác đường phố hai bên đều là chỉnh tề đoàn đứng hoàng gia hộ vệ phía sau cách li mà khai bá tánh lại không có tựa dị vãng như vậy tràn ngập tinh thần phấn chấn mà là đủ số mang theo nồng hậu đau thương chi ý đám người bên trong mơ hồ còn nghe nói nhẹ nhẹ khóc nức nở tiếng động tố bạch thân ảnh ngơ ngẩn đạp xuống xe ngựa cũng gần là hướng đám người kia bên trong thoáng nhìn trong lòng cũng không cấm lây dính một chút bi thương Tự khai quốc tới nay, phụ hoàng liền tôn bá cánh vị thượng, mọi người trong lòng nghiễm nhiên là ghi nhớ phụ hoàng, mà hiện giờ phụ hoàng băng hà, điểm này không thể nghi ngờ là cho huyết rượu quốc một cái bị thương nặng. Phong Nghê Di theo bản năng liền dục muốn tiến lên ân, nhưng kia mặt trắng thuần nghiễm nhiên là đi trước một bước, này phương sai khai trong náy mắt, phảng phất là có thứ gì trôi đi giống nhau, lệnh Phong Nghê Di trong lòng cả kinh, ánh mắt hiện lên một tia thâm thúy, mới vừa rồi liền mơ hồ đã nhận ra nàng không thích hợp, lại cũng không biết đến tổn cùng là vì sao dây nặng long đẳng tử cung vững vàng trí phóng với kia minh hoàng đuổi đi kiệu phía trên huyết diệu xưa nay tại vị muối giới hoàng đế kế vị là lúc đều phải mệnh thợ thủ công cuối cùng một năm linh bảy tháng chế tạo tử cung phù điêu chi tinh tế có thể thấy được các thợ thủ công ốm ấp kính sợ cùng kính yêu chi tâm màu đỏ thắm tử cung phía trên còn vẫn chưa hoàn toàn bao trùm trụ chủ. gần lộ ra kia mặt minh hoàng thân ảnh mặt mày còn uy nghiêm kia nhắm chặt hai tròng mắt cũng như cũ là như vậy yên lặng an tưởng. cũng công công đã là cũng là đổi lại một thân tố lụa trắng chỉ là đấy mắt ngăn không được lệ ý mãnh liệt tràn lan bệ hạ đau thương sủi lơ trên mặt đất cung công công khóc thút thít tiếng động đều bị cảm nghiệm ở đây mỗi người mà hậu cung phi tần cũng càng là đem khăn thêu che mặt một bộ khóc thút thít bộ dáng bởi vì thượng quan duệ minh đã là mang tội chi thần chỉ là trói lại đôi tay từ hộ vệ tự mình áp giải mà cùng trình áp giải tất còn có thượng quan bình giao chẳng qua tương đối với chính mình hoàng Huynh, thượng quan bình giao ngẫu nhiên là đắc ý vài phần. Ít nhất chính mình cũng không có bị trói Canh giờ đã đến Vang rội tiếng nói sẹt qua ở đây mỗi người bên hai Nghe cặp này cung công công tiếng khóc càng là so mới vừa rồi càng vì hung mánh ba phần Tàm ca mang theo một tia lo lắng Thượng quan đầu kiểu không cấm để sát vào vài phần Đối với một bên phong nghe tuyển vẫn là xuất phát từ lễ phép tính nhẹ nhàng cầm đạch Mà đái tinh ngay từ đầu lực chú ý liền vẫn luôn dừng lại ở thượng quan ngọc duệ trên người Trong lòng lo lắng chi ý cũng dần dần nổi lên Thâm hô một hơi Thượng quan Ngọc Duệ nặng nề cảm giác càng thêm nung liệt, lại lần nữa nhìn phía kia tử cung trong vòng, lòng bàn tay cũng không cấm âm thầm nắm chặt, "Hợp tử cung." Thấp giọng nói ra này ba chữ, giống như bị bất thời giờ sức lực giống nhau, liền phải hướng sâu đảo đi. Giây tiếp theo, bàn tay to bông dung tiếp được nàng mệt mỏi thân thể, phong nghe gi đáy mắt lo lắng càng sâu, mặc kệ đến tột cùng nàng vì sao phải cố tình xa cách, nhưng giờ phút này, hắn thế tất muốn trở thành nàng dựa vào. Tê tâm liệt phế khóc kêu lệnh thượng quan Ngọc Duệ không cấm nhắm chặt đôi mắt. Nhược lớn lên lông mi mang theo một kêu bất an hơi hơi rung động, nàng vẫn là vô pháp như thế bình tĩnh tận mắt nhìn thấy kia một màn, nàng làm không được. Hoàng thượng tử cung che cái là lúc, các vị phi tần theo tiếng đều là quỳ xuống đất không dậy nổi, hoàng đế băng hà đối với các nàng tới nói, cũng giống như mất đi cuối cùng dựa vào, giữ lại, cùng kia lãnh cung lại có gì khác nhau. Mở cửa thành, tiến hoàng lăng. Vừa dứt lời, kia cửa thành phía trên 3.000 kèn tề vang, ánh thấu mà ra chính là hoàng đế uy nghiêm mà lại tôn quý cả đời. Dù cho cả đời phồn hoa tan mất, vọng giang sơn số hết thế lương, nhưng như cũng là ngôi hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tuyên tử quan văn lời nói bên trong rõ ràng mang theo một cẩu nghẹn nào, đáy mắt dần dần phiếm hồng chi ý cùng này, một mảnh tuyết trắng hình thành tiên minh đối lập. Từ 81 người từng người một phương đem này minh hoàng đuổi đi kiệu nhẹ nâng dựng lên, nội bộ chí phóng hùng vĩ tử cung giờ phút này cũng tất hiện tôn quý chi ý, mà thấy vậy, mọi người đều là mặt triều lễ bái. Hào thanh tam vang, lấy hoàng gia đồ cúng đội cầm đầu đi trước rồi đi, rồi sau đó theo sát theo long đẳng tử cung cũng bắt đầu cất bước di động, mới vừa rồi tiệm lộ cửa thành, chờ đã lâu văn võ bá quan cũng đông nhiên quỳ xuống đất, cung tiễn nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nếu là nghiêm túc nghe qua, trong này vẫn cứ mang theo ba phần nghẹn ngào chi ý, thân thể quỳ đến thẳng thắn, đồng dạng hướng về kia kình tử cung hành tối cao lễ nghi, thanh âm chi to lớn vang dội, tiêu này cửa thành phía trên tướng sĩ cũng hơi hơi đã ướt nước hai tròng mắt, cung tiễn nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một tay chống đỡ trưởng thương bàn tay to giờ phút này khớp xương cũng mơ hồ trở nên trắng, các tướng sĩ đều là quỳ một gối xuống đất không dậy nổi, trong miệng nỉ non chính là bọn họ nhất kính yêu hoàng đế. Đệ 110 đầy trời bi ý. Phân biệt lấy danh sách trước sau bài khai, nhìn chằm chằm thượng quan Duệ mình cùng thượng quan Bình giao bóng dáng, Tố Bạch thân ảnh theo sát sau đó, mà song song đúng là Phong Nghệ Uyển, lại lúc sau đó là thượng quan Đẩu Cửu cùng đái Tinh. May đẹp nhíu lại, bước chân mang theo ba phần vô lực dần dần bước ra này phương to lớn cửa cung, chói mắt ánh nắng tuyến đêm này nhất phái cảnh vật đánh lượng, hơi mang chút ấm áp lệnh chúng nhân trong lòng thoáng hòa hoan chút. các vị đại thần thấy các vị hoàng tử đã là lướt qua chính mình, lúc này mới đứng dậy đi theo chức quan sắp hàng đi theo ở phía sau, nơi đi qua đều là một mảnh trắng thuần. đây trời bạc giấy phiêu tán hạ xuống các nơi, mang theo nhẹ nhẹ thê lương chi ý, tràn ngập mọi người tầm mắt. dây tiếp theo chỉ nghe thấy kia nơi xa chấn động du dương tiếng trung vang lên, chiều ứng này đẩy trời bi thương trước mắt thế nhưng sinh ra một cổ khác cảm giác cung tiễn nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế đường phố hai bên tướng sĩ đột nhiên quỳ xuống giấu đi kia mặt nùng liệt đau thương đáy mắt kính sợ trì ý càng sâu cho đến thoáng nhìn kia kinh minh hoàng đuổi đi tiệu, nguyên bản nhìn xung quanh các bá tánh cũng đồng thời quỳ xuống hoàng thượng ai lệnh thanh tuyến không cấm lệnh thượng quan ngọc duệ trong lòng một trận thống khổ phụ hoàng ngài nhưng thấy các bá tánh trong mắt không tha này đúng là ngài ái cả đời mọi người Đợi cho Minh Hoàng đuổi đi Tiệu Vững Vàng tọa lạc với Hoàng Lăng ở ngoài, đô cúng đội lúc này mới lại lần nữa tiến lên, cầm đầu cộng 16 người, bốn bốn bài khai, mặt hướng tới Hoàng Lăng, kia phiến tinh điêu cửa đá, trong miệng phối hợp nhẹ giọng nhỉ non nói nhỏ. Nhìn kia mặt Minh Hoàng, thượng quan Duệ Minh mang theo một chút khinh thường chi ý quay đầu đi, phu hoàng từ hắn năm tuổi là lúc liền không hề yêu thương với hắn, đối với việc này, cũng chỉ là bởi vì ở hắn năm tuổi năm ấy Vô tình bên trong ở phụ hoàng trước mặt để lộ ra hằn chán ghét thượng quan Ngọc Duệ lời nói cùng dục muốn sưng hoàng gia tâm thôi. Từ đây, lạnh lùng đó là mấy chục năm, phụ hoàng, ta ở ngươi đấy lòng đến tuột cùng tính cái gì? Mắt lạnh bệ nghệ dựng lên, không an phận dục nuốn tránh thoát phía sau gắt gao quấn quanh dây thừng, chỉ là kia dây thừng tựa hồ là càng thêm là khẩn, làm hắn lập tức không có bước tiếp theo động tác. Hoàng huynh, nga không, giờ phút này, ngươi đã là mang tội người, duệ Minh, bổn hoàng tử liền hảo tâm nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi vào giờ phút này đại náo này hoàng lang, chẳng sợ mẫu phi có tâm bảo ngươi một mạng, ngày sau, ngươi cũng tất nhiên sẽ trở thành này thiên hạ tội nhân. Để sát vào thấp rộng thì thầm, thượng quan bình giao trong lòng sảng khoái không thôi, trốn. Xem ngươi có thể trốn hướng nơi nào. Gia hỏa này đầu góc còn ở. Thượng quan duệ minh không cấm có chút chán nản, này so ngón cái còn muốn thô thượng ba phần dây thường há là hắn nói tránh ra liền có thể tránh ra. Hổ xuống đồng bằng bị cho khinh, tức giận liếc quá liếc mắt một cái. Thượng quan Duệ Minh liền không hề cùng hắn dây dưa. Thấy hắn không hề lan lộn, lúc này mới thoáng sai khai chút khoảng cách, này không đầu vóc huynh trưởng, không nhận cũng thế. Nguyên bản cho rằng đãi hắn xối rục lúc sau, liền theo đuổi hắn mà đi, lại chưa từng dự đoán được, người này vẫn là như cũ như vậy. Ngốc niết! Cả đời đều bị thượng quan Ngọc Duệ đè ở phía dưới, nghĩ đến, có lẽ cũng là mệnh trung chú định. Kia thật lâu lắc lư ở mọi người bên thai tiếng Trung, như cũ vang vọng tại đây phiến quốc thổ trên không, phảng phất dục muốn phát tiết cái gì giống nhau. Mang theo một kia ai hoán cùng khóc lóc kể lệ chi ý này mà tiếng Trung sở đưa tiễn cũng đúng là huyết rượu tôn quý nhất lóa mắt hoàng đế. Đợi cho đêm kia long đằng tử cung trí phóng với hoàng lăng ngầm cung điện bên trong, đã là bóng đêm tiệm gần, chiếu quý cũ hoàng tử cần lưu lại thủ lăng ba ngày, mới vừa rồi có thể rời đi, mà trong này, còn thừa trong triều các đại thần tắc từng người làm bạn, mỗi người thay phiên một ngày tiến đến cùng hoàng tử cộng đồng bảo hộ hoàng lăng, cho đến ba ngày kết thúc bởi vì thượng quan duệ minh cùng thượng quan bình giao buồn hẳn là cầm tù dựng lên, mọi người liền thương lượng bốn vị hoàng tử cùng hộ lăng ba ngày địa cung trong vòng tinh xảo kim giá phía trên ẩn ẩn ánh đến đang ở ra sức tiêu đốt chiếu dọi chỗ chính là kia thềm đá nhất phía trên long đằng tử cung ba ngày lúc sau này địa cung liền sẽ lại lần nữa đóng cửa bất luận kẻ nào không được đi vào hoàng lăng cửa đã ở ngoài ngẫu nhiên là dựng dựng lên mấy phương chiếu doanh nhu nhược ánh đến xuyên thấu qua nẻ phương trắng tinh doanh mạt ấn lộ ra từng người tâm sự. Phía chân trời phía trên kia mặt trăng non cũng tựa hồ là biết nhân tâm ý giống nhau, nhàn nhạt tẩn vào mây đen trung đi. Đệ 111 ủng tứ hoàng tử vi hoàng. Phía chân trời phương dục muốn lộ ra tiệm bạch, liền lập tức tối tâm đi, vẫn chưa thấy kia mặt quen thuộc trời ấm áp, trời cao phía trên mơ hồ lây dính chút mây đen, mang theo ba phần thứ lãnh chi ý, lạnh thấu xương gió lạnh chút nào không lưu tình thổi quét mà qua. Ba ngày thủ lăng tới nay không thể nghi ngờ là lệnh nàng trong lòng trống vắng vài phần. Nhưng, mẫu phi di trí, nàng lại chưa từng quên mất, nàng muốn bảo hộ, đúng là này thiên hạ người. Mang theo một tia nghi hoặc ngước mắt nhìn phía phía chân trời, hôm nay thời tiết tựa hồ cũng đối nghịch giống nhau kém chút. Nắm thật chặt lòng bàn tay, theo bản năng thâm hô một hơi, lúc này mới cất bước bước vào này phương huy hoàng triều đình. Vương gia các vị đại thần kính sợ không người, tam hoàng tử tương lai chính là muốn kế thừa đại thống người, vai phong một cõi dẫn dắt huyết rượu giang sơn, tư cập này, mọi người trong mắt kính ý càng sâu chút Trăng non bạch tố bảo đem thân ảnh của nàng đi dạo đến thôn non dài, vốn là trăng non thay đổi dần trăng tròn trường tụ giờ phút này cũng bị nàng nhẹ nhàng nắm chặt vào lòng bàn tay, tóc đen càng chỉ là dùng cái kia màu trắng hệ mang nhẹ nhàng quấn quanh khởi một bó, lại lộ ra một cổ độc đáo ý tốt. Mắt đẹp thoáng bệ nghẽ dựng lên, đối diện kia phía trên uy nghiêm hoàng tọa, thượng quan ngọc rệ trong lòng thế nhưng cũng mặc danh ra tốc nhảy lên dựng lên, có lẽ đúng là đối với này hoàng tọa bản năng sinh ra mà ra sợ hãi chi ý bãi Ma đoan đứng ở một bên cũng công công tắc dơ lên kia mặt vui mừng tươi cười tới, phảng phất ở chờ mong cái gì giống nhau, cũng thế là như vậy từ ái không thôi. Theo bản năng hướng lên trên quan đậu cửu kia phương nhìn lại, trừ bỏ khen ngợi lại vô mặt khác, không an phận nhảy lên trái tim giống như bị nhéo khẩn giống nhau. Này hết thảy, nguyên bản đều hẳn là hắn. Giây tiếp theo, Trường Bào Đông Dương xúc lên, mang theo ba phần chắc chắn quỳ một gối xuống đất, đôi tay kiên định ôm quyền, kính ngưỡng đúng là thượng quan đậu cửu không có lầm, thần thượng quan ngọc duệ. Nguyễn tôn thượng quan đổ kiểu vì hoàng, từ đây ủng hộ này giang sơn, tuyệt không đổi ý, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nói ra những lời này tới, chỉ cảm thấy 18 năm tới gánh nặng rốt cuộc có thể bông, dần dần bình ổn mà xuống tim đập cũng sinh ra một mặt nhàn nhạt, nhạt vui sướng tới, phụ hoàng, tha thứ ngọc nhi như thế lựa chọn. Trong lúc nhất thời, chúng thần đều là kinh ngạc tại chỗ thật lâu không hề quay lại thần tới, vương gia mới vừa nói cái gì. Nguyện ủng tứ hoàng tử vì hoàng. Tuy nói này tứ hoàng tử sau lương sắc có công tích không giả, nhưng này ngôi vị hoàng đế truyền làm, tiên đế chi y vốn là hẳn là vương gia kế vị mới là. Trừng lớn hai tróng mắt, cũng công công chỉ cảm thấy mới vừa rồi dường như bên thai một trận nhẹ minh, đều hắn không thể không đối này lời nói sinh ra kịch liệt nghi hoặc, hay không là hắn nghe lầm cái gì. Gắt gao nhăn lại đôi lông mày cũng mang theo khó được khó hiểu, thượng quan đầu kiểu trưởng tụ bên trong gắt gao nắm lấy đôi tay giờ phút này cũng ám chỉ hắn một kia hoảng loạn, tam ca vì sao? vì sao Ngô Nghiệp phụ hoàng chi ý muốn đem này ngôi vị hoàng đế chắp tay làm cùng chính mình thấy hắn cũng không có dục muốn mở miệng động tác thượng quan ngọc duệ hơi hơi liễm hạ đôi mắt huyết diệu quốc đúng là yêu cầu tựa phụ hoàng như vậy yêu dân như con chi minh quân bùn vương tự nhận là đôi tay dính đầy máu tươi không xứng vì hoàng tứ hoàng tử thượng quan đậu kiểu trạch tâm nhân hậu săn sóc ba cánh khó khăn thử hỏi trừ bỏ hắn còn có gì người cẳng có tư cách kế thừa đại thống sắc bén lời nói kêu mọi người lại lần nữa sững sờ ở tại chỗ tinh tế suy từ dưới, thế nhưng cũng có vài phần đạo lý nơi, nhưng vương gia thân là huyết diệu quốc bảo hộ thần, vì bá tánh thế nhưng không tiếc làm thấp đi chính mình, này chờ tinh thần, làm bọn hắn kính nể không thôi. mà lời nói đã đến nước này, dù cho lại giống như gì thoái thác chi ý, liền cũng không ra thể thống gì, chúng thần trong lòng tất nhiên là minh bạch, cung kính hướng về thượng quan đậu kiểu lễ bái mà xuống, thần chờ tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, cũng coi như là nhận đồng thượng quan ngọc duệ sở làm ra quyết định bãi thoáng nhìn thượng quan ngọc duệ nhẹ nhàng hàm lệch thượng quan đậu cửu lúc này mới cất bước chậm rãi hướng tới kia cao tòa phía trên mà đi mắt phượng hấp lại mang theo ba phần khẩn trương chi ý ngồi xuống đều đứng lên đi ôn nhn như ngọc thanh tuyến tự phía trên chuyên đến mọi người lúc này mới lại lần nữa đoan chạm một bên trộm liếc thượng liếc mắt một cái lúc này mới bỗng nhiên phát giác nguyên lai tứ hoàng tử cùng này hoàng tọa lại là như thế xứng đôi phảng phất là trời sinh vì hắn định chế giống nhau một võ ngươi thả phái người kịch liệt với các quốc gia Nghị thư khởi chiều, đem ta hoàng băng hà một chuyện báo cho, khắc, phân phó đi xuống, quốc trung ba tháng trong vòng không được mặc đồ đỏ, vô thịt heo chi thực, trai giới một tháng. Vừa dứt lời, mọi người chỉ cảm thấy đối với thượng quan Đậu cửu kính ngưỡng chi tình tương đối ban đầu càng sâu chút. Chúng thần tuân chỉ, chỉ công đạo một ít việc nghi, thượng quan Đậu cửu liền hạ lâm chiều, hiện giờ thịnh thế Thái Bình, yêu cầu xử lý công vụ cũng tự nhiên thiếu rất nhiều, mắt thấy cũng công công liền muốn bắt chính mình đi quen thuộc các môn các bộ. Thượng quan đậu kiểu nhìn chuẩn thời cơ liền khai lưu mà đi. Nhưng thật ra hồi lâu chưa từng như thế thích gì xem ngự hoa viên, nhớ kỹ lần trước tới nơi đây là lúc, đúng là phụ hoàng bức bách chính mình tuyển phi. Tư cập này, khoe môi đống dương dơ lên một phương độ cung tới, mang theo một chút vui mừng chi ý liếc hướng kia bờ bên kia hồng mai chỗ sâu trong. Mắt phượng chợt hơi hơi nheo lại, kia mặt trăng non bạch. Hoàng huynh, mũi chân nhẹ điểm, mang theo một kêu bức thiết lắc mình đến bờ bên kia kia cổ hồng mai thấm hương liền xuyên thấu qua hơi thở đến sâu trong nội tâm chỉ là liếc mắt một cái liền tỏa định kia đạo thân ảnh phủ kín mai cánh thảm cỏ xanh mặt cỏ cũng tích tụ thật dày một tầng cẩm dây cất bước mà qua mềm mại xúc cảm cũng từng trận đánh lún lại tóc đen theo động tác mà tùy ý đong đưa trước mắt có chút lời nói hắn tất nhiên là muốn đích thân dò hỏi hoàng huynh tựa hồ là chưa từng dự đoán được sẽ có người tới đây giống nhau hơi hơi kinh ngạc xoay người liếc hướng kia mặt trắng thuần Trên chán tóc mái cũng mơ hồ bị kia gió lạnh thổi rối loạn chút, hoàng thượng. Nghe thế xưng hô, cũng chỉ là trong lúc nhất thời sinh ra chút không thói quen tới, thon dài đầu ngón tay khẽ chạm chi đầu phía trên kia mặt hồng mai, đáy mắt phiếm đúng là kia mặt hoài niệm chi ý, hoàng hình, mới vừa rồi ngươi vì sao. Cũng không ngoại ý muốn hắn lần này lời nói, thượng quan ngọc duệ không khỏi câu môi cười khẽ, môi đỏ nhẹ mẫn, lộ ra mà ra đúng là như vậy thích gì khoái cảm, đây là đã lâu thư thái chi ý, còn nhớ rõ này phiến mai lâm sao nghe cập này, nguyên bản nghi hoặc trong mắt cũng mơ hồ lâm vào kia xa xôi hồi ức bên trong, hai đồng thời đại hắn vốn là như vậy ít khi nói cười, mỗi ngày tính tỏa với này cây mai dưới nhìn kia hoa nở hoa rụng, cho đến có một ngày, kia mạc thiển hoàng thân ảnh mang theo thánh khiết ý cười xâm nhập hắn thế giới, từ đây ương thuận một đời lời hứa, cuộc đời này nhất định phải cùng khởi cùng lạc. dù cho là hai đồng thiên chân giống nhau lời nói, khá vậy lệnh ngay lúc đó chính mình đấy lòng ấm hóa khai một mảnh, nhẹ nhàng rơi lên ý cười cũng am chỉ lần đó nhớ tốt đẹp. Thần thánh không thể khinh nhẫn, cuộc đời này nhất định phải cùng khởi cùng lạc. Nhàn nhạt nhìn non những lời này, trong lòng phảng phất là minh bạch cái gì giống nhau, vui mừng không thôi. Kỳ thật, vương gia, vương gia. To lớn vang rội thanh tuyến tự này phương hồ nước bờ bên kia truyền đến, mang theo ba phần vẻ nôn nóng, đem thượng quan ngọc duyệt kế tiếp dục muốn nói ra lời nói bỗng nhiên đánh gãy. Mây đẹp nhíu lại, khó hiểu liếc hướng kia bờ bên kia, cũng công công. Đệ 112 lại lần nữa đánh nhau. Sử chí huyền thu Thoáng nghi hoặc nhìn nhau, thượng quan Ngọc Duệ cùng thượng quan đậu kiểu ăn ý cùng hướng kia bờ bên kia thả người mà đi, trăng non bạch áo gấm vẫn chưa lây dính thượng một chút ít với nước, đủ để chứng minh nàng khôi phục thật tốt, cũng công công. Chính là xảy ra chuyện gì? Chỉ là thật sâu thay đổi khẩu khí, cũng công công khuôn mặt phía trên lộ ra khó được biệt lưu chi ý, nô tài ra mắt hoàng thượng, vương gia, vương phủ bên trong sai người truyền đến lời nhắn, chỉ nói. Chỉ nói thế khó xử trộm liếc hướng về phía trước quan đậu kiểu. Việc này tất nhiên là không tốt ở trước mặt Hoàng thượng mở miệng. Gặp được hắn có điều cố kỵ, Thượng quan Ngọc Duệ trong lòng không cấm sinh ra chút nghi hoặc, cứ nói đừng ngại. Được đến cho phép, Cung Công Công lúc này mới lại lần nữa hàng ngạch, chỉ nói là, Vương Phi cùng kia huyền thu phu nhân đánh. Đánh nhau rồi nói ra lời này, cũng kêu Cung Công Công suýt nữa lóe đầu lưỡi trời biết, hắn mới vừa rồi nhận được này thông báo, liền còn chưa tới kịp nuốt xuống nước trà đều đủ số phương ra. Nghe cập này, Thượng quan Ngọc Duệ theo bản năng nhăn lại đuôi lông mày tới nên tuyển như thế nào lại lần nữa cùng nàng nháo lên trong này chẳng lẽ có gì ẩn tình nhẹ nhàng câu môi đạm cười thượng quan đậu kiểu như là minh bạch cái gì giống nhau mẫn môi không nói câu cửa miệng thanh quan khó đoạn việc nhà sao liền liền hoàng huynh cũng đúng là như thế sao nhưng tuyển thu thân là hộ bộ thị lang trí nữ thế nhưng như thế không biết đại thể mà kia hộ bộ ban đầu thế nhưng lựa chọn thượng quan duệ minh mà làm phản hoàng huynh chưa đem nàng trục xuất vương phủ đã là thủ hạ lưu tình trước mắt, lại dám dĩ hạ phàm thượng, mạo phạm vương phi, bùn vương này liền chạy trở về, hoàng thượng, thần đi trước cáo lui. thấy nàng như thế một mặt, đảo cũng là phá lệ đầu một chuyến. từ trước đến nay xử sự, sự không kinh hoàng hình, giờ phút này hắn lại không có bỏ lỡ nàng đấy mắt kia mặt nôn nóng. người cũng đã nhìn ra, ôn nhuận từ tính tiếng nói hôn hợp hôm nay tế phía trên thổi quét mà qua gió lạnh, thượng quan đậu kiệu nhìn chăm chú kia nói trăng non bạch bóng dáng, vương gia tự nhiên là trưởng thành, nhi nữ tình trường. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Ý cười ám sinh, gian mua đôi mắt bên trong lại nhiều một hứa xem chi ý, hoàng thượng liền từ lao nô bồi ngài đi dạo này, ngữ hoa viên bãi. Hắn còn nhớ mang máng, tứ hoàng tử khi còn nhỏ thích nhất dắt chính mình tay trái, tiến đến xem kia hoa nở hoa rụng. "Ân." Nhẹ giọng đáp ứng, hôm nay hắn trong lòng, nghiễm nhiên là đủ số tràn ngập kia tràn đầy quan tâm chi ý, trong óc bên trong chợt vang lên kia nói non nớt thanh âm tới, cuộc đời này nhất định phải cùng khởi cùng lạc. Trăng non bạch thân ảnh mang theo một tia vẻ nôn nóng cất bước hướng trong phủ phía bên phải viên môn mà đi, không bao lâu, liền nghe thấy một trận cao hơn một trận kêu rên tiếng động, thanh âm này. Bất chính là huyền thu. Quản gia suốt ruột thân ảnh qua lại ở cửa phòng ở ngoài dạo bước, đôi tay không biết muốn sắp đặt với nơi nào, nửa treo run rẩy, cho đến thoáng nhìn nhà mình vương gia, lúc này mới chạy chậm tiến lên, vương gia, ngài cuối cùng đã trở lại, này. Vì sao sẽ như thế? Theo ly tới nói, huyền thu sân. Khoảng cách này cũng cách được trường, nếu cũng không có chủ động tìm tới, lại sao lại hiện thân tại đây? Theo bản năng thiên hướng phong nghe huyển, điểm này, lại là liền chính mình đều chưa từng phát hiện. Vô đem trên chán mồ hôi, quản gia tự nhiên là minh bạch nhà mình vương gia không mừng hậu viện nữ nhân quá mức cấm ý, nhưng... Vương gia, mới vừa rồi lao nâu nghe kia hậu viện nha hoàn theo như lời, này huyển thu sáng sớm liền mệnh phòng bếp không biết là nấu nấu vật gì, lúc sau liền hương phấn tìm tới vương phi. Này! Trước mắt! đã xảy ra chuyện gì, lão nô cũng chưa từng nhìn thấy hắn chỉ nghe thấy này từng đợt chu lên thanh lệnh người hãi hùng kiếp vía minh bạch sự tình nguyên do thượng quan ngọc duệ cất bước giục muốn tiến lên đẩy ra kia phiến môn nghiệp nhưng giây tiếp theo chỉ nghe thấy môn nghiệp khẽ mở từ nội sưởng mở ra vương ra mang theo hơi nước hai tròng mắt lệnh thượng quan ngọc duệ trong lòng mạc danh căng thẳng đôi tay không tự giác nâng lên xoa kia hơi tái nhuận gương mặt đã nhiều ngày tới nàng đi theo chính mình chịu khổ có ta ở đây Lời này vừa nói ra, lại là kêu chính mình cũng vì này rung lên, nhàn nhạt, nhạt suy tư ba chữ. Lúc trước, nghe chung cũng là đối chính mình như thế vừa nói, nàng vẫn cứ còn nhớ rõ. Không nghĩ hôm nay, lại như vậy buột miệng thốt ra, chính mình thật là càng ngày càng kỳ quái. Mà mới vừa rồi đẩy cửa định nhãn nhìn lại, kia suy sụp ngồi trên mặt đất mang theo thập phần chật vật người nhưng bất chính là huyền thu. Chỉ thấy nàng đã là bị dây thừng chặt chẽ chói chặt, phong vãn trên tay sở nắm chặt chẳng lẽ là chính mình kêu y y thư đài phía trên tuyến bút. Mà đối với đắn đo huyệt vị, phong vãn có thể nói là chính xác không có lầm, lòng bàn chân huyệt vị đương thuộc toàn thân nhất mật, đặc biệt là đau đớn, có thể từ kia lòng bàn chân cho đến lan tràn toàn thân, bởi vậy mới có lúc sau từng tiếng kêu rên. Nhìn thấy tình cảnh này, tuy là ngày thường lại như thế nào bình tĩnh, giờ phút này cũng vẫn cứ là bị hung hăng lôi đến vài phần, không thể không thừa nhận, phong vãn tra tấn người, đích xác rất có một bộ. Lệnh nàng trong lòng sinh ra một cổ khuyên bội cảm rất tới. Nhưng... Chuyển mắt liếc hướng gỗ đàn bàn phía trên kia chung nùng canh, nhàn nhạt, nhạt thảo dược hương khí xuyên thấu qua này cá trích hương vị phát tán mà ra. trước bất luận này canh chính là đồ ăn mặn, chỉ bằng này dược thiện cá trích lại thật là đại bổ không giả. Phương muốn viết qua thân thể, đống dưng lại lần nữa bị này chén thuốc hấp dẫn trụ. Này mùi hương bên trong mơ hồ lộ ra khác nhẹ nhẹ ưu hương. Thế nhưng là giam lòng tán, ánh mắt tức khắc sắc bén ba phần. Này hương vị cùng đêm đó sở tiếp xúc lại là như vậy tương tự, không sai được. Viễn thu này cử lại là phải làm gì? Hay là, nàng lại là muốn thăm dò nghe huyển hay không biết võ công? Trong lòng nghi hoặc càng thêm nùng liệt, nhưng tuy là như thế, tự mình hạ dược dĩ hạ phạm thượng tội danh lại vẫn như cũ trốn không thoát, nghe huyển dù cho biết võ công, nhưng nàng lại chưa từng làm hại với chính mình. Húng chi, nàng vẫn là nghe trung bà muội. Vương gia Vương gia cứu ta mang theo thật mạnh thở dốc, huyển thu khỏe mắt lệ ý rốt cuộc ngăn không được tràn lan. Hiện giờ, chính mình đã là không có chỗ dựa. Trừ bỏ vương gia, lại vô mà khác. Hôm nay việc cũng chỉ là nàng nhất thời nóng nảy tiến đến thử, không nghĩ tới thế nhưng bị nàng bắt, còn bị như thế đối đãi. Trong lòng hổ thẹn chi ý càng thêm mãnh liệt, lại càng nhiều chỉ là uỷ khuất. Bổn vương thả hỏi ngươi, này canh cổ đến toột cùng là ý gì? Trong lòng ẩn ẩn tràn lan dựng lên lửa giận giờ phút này cũng dục muốn đem Huyền Thu thiêu đốt hầu như không còn giống nhau, lệnh nàng trong lúc nhất thời không có đế. Vương gia, ngài nghe Huyền Thu giải thích, Huyền Thu là có khổ chung vương gia. Ngài nghe ta giải thích được không? Nước mắt rẹt qua gương mặt, đem nguyên bản trang dung nước nhẹ mở ra, tuyển thu sẽ như thế hành động, đều là vì vương gia ngài cùng với toàn bộ vương phủ than thở khóc lóc. Nếu thượng quan ngọc duệ là vị nam tử, có lẽ sớm bị nàng sở đả động, nhưng nàng cũng không phải. Bổn vương đã nói với ngươi, bổn vương tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Như thế nào? Hay là ngươi là cảm thấy bổn vương vô năng dục muốn vượt quyền đại chi? Thanh tuyến uổng phí để cao vài độ, lệnh kia mặt thân ảnh đống nhiên mở ra. Vương gia là sinh khí sao? Ngơ ngẩn nhìn phía hắn đôi mắt, đáy mắt sợ hãi chi ý càng sâu. Vương gia có thể nào đối nàng tức giận? Nàng làm này hết thảy, chẳng qua là vì hắn mà thôi. Đệ 113 tiểu tử này thật là quốc sắc thiên hương. Điều tra rõ ràng. Phong nghe huyển ngậm hơi nước hai tròng mắt giờ phút này cũng hơi hơi nheo lại. Hắn tự nhiên là rõ ràng bọn họ chi gian tất nhiên là biết chút cái gì. Nhưng vì sao chính mình trong lòng thế nhưng sẽ sinh ra chút bất an cảm giác tới. Ngươi tới, huyển thu dĩ hạ thượng ngay trong ngày khởi cách đi này thân phận trục xuất vương phủ trầm thấp mệnh lệnh miệng lưỡi lệnh kia thân ảnh cũng hung hăng run lên không thể tin tưởng trường lớn hai tròng mắt giống như bị rút cạn máu giống nhau khuôn mặt phía trên tái nhợt không có một tia huyết sắc tựa hồ làm mất đi cuối cùng một đạo chống đỡ kia bị buộc chặt thân hình bỗng nhiên hướng một bên khuynh đảo mà đi mà khoe mắt nước mắt theo nàng nhắm chặt dựng lên đôi mắt cũng ngơ ngẩn chảy xuống trong lúc nhất thời phong vãn thế nhưng cũng sinh ra chút thương tiếc cảm rất tới Cho đến này trong phòng chỉ còn lại có phong nghe Uyển cùng chính mình hai người, thượng quan Ngọc Duệ lúc này mới thư thái chút, tựa hồ là nhớ tới cái gì giống nhau, nhìn phía nàng ánh mắt bên trong cũng mang theo một cổ khắc thường tình tố nơi. Ôn nu vãn khởi nàng bàn tay trắng, phong nghe Uyển tự trách rũ xuống mi mắt, Ngọc Nhi, thực xin lỗi, lệnh ngư như thế nan kham. Không biết đến tuột cùng nàng vì sao cố tình xa cách chính mình, giờ phút này xin lỗi cũng đúng là ngấm ngầm hại người nhắc nhở nàng, vô luận như thế nào, đều là chính mình sai. Phong nhìn nàng như thế bộ dáng, liền dù cho có bao nhiêu đại hỏa khí cũng tức khắc tiêu tán vài phần, giơ tay khẽ vướt hắn kia nhị tấn tóc đen, trong mắt đông Dương nổi lên kia mặt ôn nhu chi ý tới, nghe huyển lại đang nói ngốc lời nói, ta lại sao lại thêm quái với ngươi? buồn liền không phải ngươi sai, không cần như thế. Lòng bàn tay ấm áp xúc cảm truyền đến, rất là vui mừng dương môi cười khẽ, phong nghe huyển nghĩ nhiều thời gian liền như thế đỉnh chỉ tại đây một khắc, kia sự kiện, hắn không muốn lệnh nàng biết. Vương gia to lớn vang rội tiếng nói thử tính do hỏi trải qua quá mới vừa rồi kia một màn hắn ngẫu nhiên là đối nảy vương phi nhiều vài phần sợ hãi cảm giác vương gia điểm nói đại sư đã trở về chùa phái người tiến đến thông truyền nghe cập này hai tròng mắt bên trong kinh ngạc chi ý trợ tăng lên sư phó đã trở lại trong lúc nhất thời trong lòng tràn ngập nghi vấn cũng mãnh liệt nổi lên có một số việc nàng cần thiết muốn đích thân hướng sư phó hỏi thanh. điểm nói đại sư tên này nghe tới rất có vài phần quen thay cảm giác tựa hồ ở nơi nào nghe qua nhưng thoáng nhìn thượng quan ngọc duệ bỗng nhiên nghiêm túc bộ dáng trong lòng cũng âm thầm có vài phần so đo hắn thật là tưởng tiến đến gặp vị này lệnh nhà mình thái tử phi nói cật biến sắc người như cũng là kia đổ hồng tường ngói đen lại lần nữa trở lại nơi này thượng quan ngọc duệ trong lòng nghiễm nhiên là đã không có nguyên bản kia thân trầm trọng gánh vác chùa trước vẫn cứ vẫn là vị kia sư huynh đang ở nghiêm túc quét tước điều tàn lá rụng, đạm bạc thân ảnh phảng phất trần thế gian hết thảy đều là cùng hắn không quan hệ nhìn thấy người tới cũng chỉ là hơi hơi hàng lạch, sư thúc ở phía sau đình chờ, còn công đạo, hai người các ngươi cùng tiến đến, phảng phất trước biết được giống nhau, lệnh phong nghe tuyển trong lòng sinh ra chút mạc danh không khỏe cảm giác, nghiễm nhiên là giống như tự thân bí mật bị nhìn trộm giống nhau, đối vị này điểm nói đại sư ấn tượng hỏng rồi một phần, nhưng thật ra có chút kinh ngạc sư phó thế nhưng sẽ lệnh nàng hai người cùng đi trước, rất là không được tự nhiên khẽ vút hơi thở, trong óc bên trong tự hỏi đúng là sau đó ứng như thế nào chi khai nghe tuyển mà một mình dò hỏi sư phó. Đà tạ sư huynh, nhược lớn lên hành lang gấp khúc yên lặng có chút đáng sợ, trong lòng lại không biết vì sao lộ ra một cổ ẩn ẩn bất an, thở nhẹ một hơi, sợ một bên nhân nhi phát giác. Hôm nay ra cửa phía trước, hắn chính là quan chắc hôn khắc tượng, theo lý tới nói, hẳn là sẽ không phát sinh sự tình gì mới đúng. Như thế tự mình an ủi, đảo cũng thoáng thả lỏng vài phần. Quen thuộc mai hương truyền vào khíu giác bên trong, kia mặt hồng mai phía trước chỉ thấy một thân màu xám trường bào người đứng sừng sững tại chỗ bị trải vớt đến có tự hoa dâm phát cần, cũng chỉ là bị kia một quả kim hoàng lục lạc dây cột tóc gắt gao hệ trụ, sở động một phân, liền truyền ra kia Du Dương len Ken tiếng vang tới. Nhìn thấy người này bóng dáng, Phong Nghi gi theo bản năng hô hấp cứng lại, còn chưa còn kịp nuốt xuống nước miếng bị như thế nghẹn, trong lúc nhất thời thế nhưng hung hăng sặc khụ dựng lên, mang theo ba phần khó chịu chi ý, duỗi tay nhéo thượng quan ngọc duyệt một bên trường tụ, gắt gao nắm lấy. Nghi hoặc nhướng mày, giơ tay nhẹ nhàng xoa hắn phía sau lưng, nghe huyện sao như thế kích động. Sáng sớm liền nghe thấy hai người đã đến, chỉ là hắn cũng không xoay người, tựa hồ là chờ đợi đối phương tự loạn đầu trận tuyến giống nhau, hơi mang chút tăng thương trong mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang, giây tiếp theo, phản phất là giật mình giống nhau, trường tụ che đậy với trước mặt, đông Dung chậm rãi quay lại qua thân tới, thẹn thùng thoáng lộ ra kia khôn khéo hai trong mắt, chỉ liếc mắt một cái, liền lại lại lần nữa che mặt dựng lên. Dư Quang thoáng nhìn kia cách đó không xa người động tác nhỏ, thượng quan ngọc duyệt chỉ là theo bản năng khẽ miệng vừa kéo Nàng này lao ngoan đồng sư phó thật là tính xấu không đổi, phong tao càng là không giảm năm đó. Mà phong nghe gì tắc liều mạng che lại chính mình ngực, khó trách hắn tổng cảm thấy trong lòng ẩn ẩn bất an cảm giác. Nguyên lai, like, hắn cùng thượng quan ngọc duệ sư phó lại là cùng cá nhân. Chơi xanh a, Giờ phút này nếu là có nói xét đánh chết chính mình nên có bao nhiêu hảo, phong nghe gì khóc không ra nước mắt, sư phó, ngươi cũng quá sẽ chơi đi. Ngươi cũng biết, lần này là muốn đem ngươi hái đổ đùa chết tiết tấu a. Đem phong mê tuyển âm dựng lên, mắt đẹp đối diện chính mình kia giả mà không đứng đắn sư phó, rất là bất đắc dĩ khẽ thở dài, "Sư phó, ngươi liền vùng trưởng tụ bãi, ngài này hẳn giả, ta nhìn đã là không dưới 10 năm." Ngài yên tâm, đồ Nhi tự nhiên nuốt chôi cơm. Nghe cập này, kia nguyên bản còn che che giấu giấu trưởng tụ đống nhân ông, tuy đã là thượng tuổi, lại chỉ có một kia năm tháng dấu vết, gọi người nắm lấy không ra chân thật tuổi tới, mà này dung mạo chỉ còn sót lại một phần đúng giờ chi ý, nói vậy tuổi trẻ là lúc Cũng tất nhiên là vị Mỹ Nam không tồi. Sắc bén ánh mắt mang theo một tia không có hảo ý liếc hướng về phía trước quan ngọc duệ một bên Phong Nghê Di, tuy là bị chính mình sư phó như thế một nhìn chằm chằm, ra đầu thế nhưng cũng từng trận tê dại dựng lên, ho nhẹ một tiếng, hóa giải chút xấu hổ chi ý, Phong Nghê Di lúc này mới giơ tay khẽ che khòe môi. Không thể không nói, tiểu tử này mặc vào nữ trang sửa lại thể diện, thật đúng là quốc sắc thiên hương. Ngày ấy cũng gần là đem kia ra mặt đưa lên, vẫn chưa nhìn thấy hắn giả dạng lúc sau bộ dáng. Mà hiện nay, nghiệm nhiên là làm hắn thưởng thức cái đủ. Đệ 114 sư phó lại là dục muốn vạch trần chính mình. Tinh nhuệ ánh mắt mang theo ba phần xem kỹ thẳng tắp đánh giá khởi phong nê Một tay bước dâu, âm thầm nhúng mày, tả hữu như thế đánh giá dưới, thật đúng là cho là một tia sơ hở cũng không. Không tồi, không hổ là hắn điểm nói đệ tử. Thấy sư phó cũng không có rời đi tâm mắt, trong lòng nhảy lên không khỏi nhanh hơn vài phần. Giờ phút này nếu không có không phải có thượng quan ngọc duệ ở bên người. Hắn nhất định phải xông lên phía trước hỏi cái minh bạch, ngày xưa vì sao tự xưng nói điểm, kỳ thật lại là xưng là điểm nói. Màu xám thân ảnh cất bước tiệm gần, cho đến hai người trước mặt hai bước xa chỗ dừng lại, vòng có hứng thu ánh mắt không ngừng lưu chuyển ở hai người trên mặt, chỉ lệnh kia cho nhau vô trộn lẫn hai người ăn ý nhìn nhau, từng người đáy mắt sở lộ ra mà ra, đều là khó hiểu chi ý. ngươi nói vậy ngài chính là điểm nói đại sư đi, hay còn đánh gãy điểm nói còn chưa tiếp tục lời nói. Cường điệu đem điểm nói hai chữ cắn trọng, Phong Nê Di trong mắt dám chỉ lại vì rõ ràng bất quá, nếu sư phó tại đây đem chính mình bí mật chọc phá, như vậy tất nhiên trước mắt, đôi chính mình tất nhiên là cực kỳ bất lợi. Phảng phất không có nhìn đến giống nhau xoa xoa ngạch hạ nhị, trên mặt càng là lây dính một tia nghịch ngợm cảm giác, là cùng không phải. Hiện tại ngươi không cũng rõ ràng sao? Vì ngụy trang hành tẩu ở các nơi, hắn tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào, khoe miệng không có phòng bị tính vừa kéo, Phong Nê Di nhàn nhạt nhân lại mày sao? mắt đẹp không ngừng biến hóa tìm tòi nghiên cứu chi ý cũng chút nào không kiêng dè đánh giá ở kiêm màu xám thân ảnh phía trên đó là tự nhiên ngọc nhi trước đây nói với ta quá nghe tuyển tự nhiên là minh bạch hơi hơi kinh ngạc hắn thế nhưng sẽ có như vậy một đáp điểm nói trong mắt thâm ý càng sâu ba phần nghe tuyển tên này lấy nhưng thật ra cực hảo mang theo chút nghi hoặc liếc hướng nhà mình sư phó vì sao nàng tổng cảm thấy sư phó tựa hồ cùng nghe tuyển quen biết giống nhau mà sư phó lời này nghiễm nhiên là có khác thâm ý nơi thật là quái thay. Sư phó, lần này ngươi vì sao sẽ đột nhiên trở về? Nếu nàng cũng không có nhớ lầm nói, nàng này sư phó, mặc dù là dùng hoàng kim vạn lượng dụ hoặc đều không giao động người, thả bình sinh, tốt nhất Vân Du tứ hải, nếu là không có thiên đại sự tình, hắn là sẽ không trở về. Tư Cập này, mắt đẹp không cấm hơi hơi nheo lại, giống nhau tìm kiếm chi ý nhìn thẳng nhà mình sư phó thân ảnh. Thấy nàng hai người thế nhưng như thế nhất trí đối đãi chính mình, phảng phất là tiểu tức phụ ủy khuất giống nhau. Nâng lên trường tụi bưng kín nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra kia rất là vui đùa ý vị hai trong mắt tới, hảo sao, có tức phụ đã quên sư phó. Hừ. Sư phó tâm hảo đau. Cực kỳ khoa trương kỹ thuật diễn lệnh hai người không cấm lữu lơi, dù cho minh bạch hắn nguyên bản đó là như thế bộ dáng, nhưng hôm nay vừa thấy, chỉ vẫn như cũ cảm thấy, kỹ thuật diễn không giảm năm đó. Sư phó, nhắc nhở hâu nhỏ, thượng quan ngọc duyệt không cấm sinh ra chút bất đắc dĩ cảm giác, sư phó lại không phải không rõ ràng lắm chính mình thân phận thật sự. Sao nói ra bực này vui lừa lời nói tới? Thấy nhà mình tiểu đồ đệ tựa hồ là không cao hứng, điểm nói lúc này mới thu hồi kia cật nhà bộ dáng. Không đúng không đúng, sư phó nói sai rồi, hẳn là chiếm được một phương hảo quy tước mới là. Lại lần nữa ngữ không kinh người chết không thôi. Thượng quan ngọc duệ chỉ cảm thấy tức khắc lôi ngã vào tại chỗ. Chỉ có phong nê di như cũng là mang theo kia mặt tìm kiếm ánh mắt. Sư phó hôm nay nói rõ là giục muốn vạch trần chính mình, chính là vì sao? Trước mắt cũng không phải thời cơ tốt nhất. Thuông chi, dù vậy, hiện nay hai người bọn họ nếu là muốn đại hôn, cũng nhất định là phải chờ tới một năm lúc sau không thể. Nhưng như cũ đem nhà mình đồ đệ trở thành không khí giống nhau, điểm nói gần là ở hai người bốn phía chuyển thượng ba vòng, trong miệng còn mơ hồ lẩm bẩm, tinh tế nghe qua, chỉ nói là, quả thực xứng đôi, trời đất tạo nên, kim đồng ngọc nữ. Sư phó, đồ nhi có chút vấn đề tưởng thỉnh sư phó giải đáp. Tuy rằng trước mắt sư phó ý tứ thật là kỳ quái, nhưng chính mình ngẫu nhiên là mang theo càng chuyện quan trọng tiến đến, tất nhiên là không thể bỏ lỡ lần này cơ hội. Đông Dương đánh ghê hắn như cũ ở đánh giá ánh mắt, lệnh điểm nói thoáng bung lỏng ra kia khẩn che trường tụ. chuyện gì? càng giống như là làm tặc giống nhau chót dạng, trừng lớn hai tròng mắt trên mặt tràn ngập tò mò, tựa hồ vẫn chưa muốn kiêng rẻ chút cái gì. ba người đó là như thế đứng thẳng tại chỗ bất động. thấy vậy, thưa quan ngọc duệ cũng chỉ là rối rắm một phen liền định hạ tâm tới, nên tuyển ngay từ đầu đó là biết chính mình thân phận, như vậy việc này. Có lẽ đối với nàng tới nói, cũng đều không phải là là cái gì cơ mật. Tư cập này, biệt nữ chi ý liền không hề, nắm thật chặt trong tay cầm chặt tay ngọc, trong lúc nhất thời đảo cũng có thể phát hiện, này cánh tay nghiễm nhiên là so chính mình chắc nịch thượng vài phần, sư phó, đồ nhi muốn biết, an chiêu thượng hoạt một chuyện. Sau lưng chính là người sai xử. Tựa hồ cũng không có ngoại ý muốn nàng sẽ có như vậy vừa hỏi, điểm nói chỉ là càng thêm đem trường tụ che mặt, thật là ngượng ngùng đem hai mắt nấp trong trường tụ dưới. Lúc này mới lại lần nữa trộm bỏ qua một bên đến xem thượng liếc mắt một cái. Cho đến thoáng nhìn thượng quan ngọc duệ trong mắt ẩn nhẫn hòa khí, lúc này mới ngơ ngẩn buông trường tụ, lộ ra kia tự cho là xoáy khí mặt ra tới. Nhưng thật ra lời này tự thượng quan ngọc duệ trong miệng nói ra là lúc, phong nghe di thực rõ ràng ngẩn ra, đông dưng liên tưởng khởi trước sau tới, tựa hồ càng là minh bạch cái gì. Hào đô đệ, đều không phải là sư phó tàn nhẫn, sư phó cũng chỉ là quan tâm ngươi trung thân đại sự à thoáng quay mặt đi tận lực né tránh tử thượng quan ngọc duệ trong mắt bắn ra giết người chi ý, để tay lên ngực tự hỏi, hắn cái này sư phó đường cũng đủ xứng trước. Quả thực mo đuổi kịp bà mối đều. Như thế ưu tú người, tục ngư nói, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Tuy nói như thế, nhưng tựa hồ có chỗ nào không đối. Hay là sư phó báo cho an chiêu thượng hoặc chính mình thân phận, lại là rụng ớn. Đương nhiên, ở nghe được chuyện này từ đầu đến cuối lúc sau, phong nghe gì trong lòng hỏa khí bỗng nhiên thoáng khởi. Cảm tình nhà mình sư phó sáng sớm liền vì hắn tiểu đồ đệ tìm hảo con rể, thế nhưng vẫn là hai cái. Quả thực là buồn cười. Thượng Quan Ngọc Duệ chỉ có thể là hắn Phong Nghê Di, người nào dám đoạt? Sư phó, ngươi có thể không hồ nháo sao? Hơi mang một cổ bất đắc dĩ chi ý, Phong Nghê Di ngước mắt nhìn thẳng nhà mình sư phó. Dù cho là ngày thường lại như thế Phong Kinh vẫn đạm, giờ phút này để cập đến chính mình tình định, Phong Nghê Di trong lòng bản năng sinh ra cổ hỏa khí tới, này An Chiêu thượng ngoạt tư sắc buồn bất phàm. Tuy không kiềm chính mình, nhưng, ngày ấy Thượng Quan Ngọc Duệ đem hắn giam cầm với trong lòng ngược là lúc, kia hình ảnh, chính là thập phần chói mắt thực. Đệ 115 trong lòng rời non lấp biển cuồn cuộn. Chật như là đã chịu đả kích to lớn giống nhau, điểm nói bông dưng lại giơ tay đem chính mình kia lấy làm tự hào tuấn tiếu mặt ra giấu với kia lung trưởng tụ bên trong, mang theo ba phần ủy khuất chi ý liếc hướng kia hai người, ai? Có tức phụ quên sư phó? Tuy là như thế đối chính mình nói ra lời này, nhưng cũng liền thôi. Cố tình sư phó còn hướng về nghe Uyển như thế vừa nói. Trong lòng sinh ra nghi hoặc càng thêm lùng liệt dựng lên, không ngừng bồi hồi với hai người trên mặt tìm tòi nghiên cứu chi ý cũng so ban đầu rõ ràng vài phần. Âm thầm nhớ mày, sư phó hôm nay là quyết tâm nhất định phải vạch trần chính mình. Xem ra trước mắt cũng chỉ có thể tẩu vi thượng sách. Ngọc nhi, nghe Uyển chợt thấy thân thể không khỏe, có không cùng ta đi trước hồi phủ. Nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn nàng không khỏe thượng quan ngọc duệ cũng chỉ là nhàn nhạt lược quá nhà mình sư phó kia ủy khuất bộ dáng cũng thế hôm nay nghi hoặc đảo cũng đã cởi bỏ trong lòng nghiễm nhiên là an ủi không ít một khi đã như vậy như vậy sư phó sau đó rảnh rỗi liền tiến đến vương phủ ngồi ngồi làm đồ nhi hảo hảo hiếu kính ngài buồn nghe được nửa câu đầu lời nói là lúc kia ủy khuất chi ý uổng phí là chuyển biến vì hư phấn, mà kia ngay sau đó hạ nửa câu lời nói tác làm hắn lại lần nữa suy sụp mặt vì sao phía sau lưng sinh ra một cổ ác hàn chi ý tới Nhìn theo hai người dần dần đi xa thân ảnh, điểm nói lúc này mới bỗng nhiên bùng ra câu nệ đã lâu tư thế, thoáng chu lên khỏe môi, trong mắt tinh quang càng là chợt lóe mà qua, tiểu tử này, sớm chút bại lộ thân phận, mới có thể sớm chút đem hắn kia tiểu đồ đệ kiểu tám người nâng cưới hồi vực phong. Nhẹ nhàng lắc đầu, nhất cử nhất động chi gian toàn là mang theo một cổ bướng bình chi ý, tiểu tử này, một chút cũng không hiểu đến hắn lao nhân ra tâm ý. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, dọc theo đường đi hai người đều là không nói gì. Từng người mang theo tiểu tâm tư âm thầm cân nhắc, vững vàng dừng lại, hai người lúc này mới hậu chi hậu giác nhìn nhỏ cười. Trầm non bạch thân ảnh đi trước cất bước mà ra, đợi cho kia mặt tuyết trắng lại lần nữa xốc lên vải mảnh la lúc, chỉ thoáng nhìn nàng kia chính vươn nên đón chính mình tay ngọc. Trong lòng đống nhiên ấm áp, phảng phất một mặt gió nhẹ trầm rãi ở trong tim thổi quét mà qua, hơi hơi dơ lên khóe môi, kia ý cười tự nhiên là không cần nói cũng biết. Ấm áp xúc cảm đánh út lại, lệnh phong nghe gì đáy lòng đại khoái không thôi. Lần này hành động không thể nghi ngờ là kêu hắn ăn xong một viên thuốc can thần, ít nhất, thượng quan Ngọc Duệ giờ phút này cũng không có xa lạ với chính mình. Phương muốn nâng bước bước vào vương phủ, kêu đầu liền nên đón quản gia kia mạt quen thuộc bóng dáng, cung kính hàng ngạch, vương gia mới vừa rồi ngài đi rồi, nghĩa rộng hộ vệ phái người tiến đến truyền lời, nói này duyệt thượng các trưởng sự thỉnh ngài quá lâu một tự. Mấy ngày nay, đặt mình trong bận về việc phụ hoàng một chuyện, nhưng thật ra đem an chiêu thượng ngoạt cấp đã quên, bất quá. Nhật này trước mắt tìm tới nàng, cũng không biết lại là là vì chuyện gì. Trong tay bàn tay to không giấu vết run rẩy, duyệt thượng các trường sự. Chẳng lẽ, ngược lại lại thay đổi phó thể diện, mang theo ba phần săn sóc chi ý ánh mắt lưu chuyển trong đó, vương gia, nghe tuyển chính mình có thể, ngươi liền đi trước qua đi bãi, nếu là quan trọng công việc, càng là chỉ hoan không được. Nghe cập này, nguyên bản vẫn là âm thầm cân nhắc nhân nhi cũng đông nhiên sừng sốt, một khi đã như vậy, quả ra. Đưa Vương phi trở về phòng cho đến kia mặt tuyết trắng xoay người mà đi, Thượng quan Ngọc Duệ lúc này mới theo bản năng nói nhỏ, "Hảo hảo nghỉ tạm. Rất là thỏa mãn ý cười nhẹ dương, chính cái gọi là quay đầu mỉm cười bách mỹ sinh, này mặt ý cười thực sự là đem Thượng quan Ngọc Duệ kinh diễm một phen. Nhìn theo thân ảnh rời đi, lúc này mới cất bước hướng về duyệt thượng các dần dần tiến lên. Trước cửa vẫn như cũ là đám kia quanh quanh yến yến nữ tử, bất quá, duy nhất bất đồng chỗ, chính là bộ dạng cùng lần trước kia một đám hoàn toàn bất động hay là lại là định kỳ đổi mới. Sáng sớm liền ở ngoài cửa hầu nghĩa rộng thấy kia trăng non bạch thân ảnh tự nhiên là nhanh chóng đón đi lên, điệu thấp chấp tay thi lễ, lúc này mới đem chính sự báo cho, vương ra, trưởng sự ở lầu 2 nhã dân chờ, ngài thả tùy ta tiến đến. Lại lần nữa bước vào này cắt trung, nhưng thật ra đã không có lần trước như vậy tràn ngập phấn mặt hương vị, nhàn nhạt thấm hương tự kia ở giữa lưu vân đỉnh lô bên trong phát ra mà ra, xuyên thấu qua đang ngồi mỗi một vị hơi thở. Thẳng kêu mọi người thể sắc và tinh thần đều bị thả lỏng chút. Tinh xảo tay vịn phía trên điêu khắc khác nhau của cây hoa cỏ, tại đây nhất phái Kim Bích Huy hoàng bên trong đảo cũng khéo léo hào phóng, nghĩa rộng trước một bước tiến lên, môn nghiệp nhẹ gõ, lúc này mới ý bảo thượng quan Ngọc Duệ tiến vào. Môn nghiệp từ sau nhẹ nhàng giấu thượng, trang non bạch quần áo tại đây nhất phái hồng nhạt sa lụa bên trong phá lệ thấy được, to như vậy không gian, mang theo một cổ yên tĩnh cảm giác lệnh thượng quan Ngọc Duệ hơi cho mày. Tả Hữu không thấy người tới lại chỉ nghe thấy kia cực kỳ bé nhỏ tích thủy tiếng vang lấy lại bình tĩnh lúc này mới nâng bước hướng tới kia tầng tầng sa lụa bên trong mà đi đai cuối cùng một tầng sa lụa sốc lên lúc sau thượng quan ngọc duệ bản năng giật mình tại chỗ ám vàng trường bảo phảng phất là không có hệ mang giống nhau lung tung rán ở trên người trước ngực càng là khai một tảng lớn tuyết trắng da thịt dán chắc ngực lộ ra này ẩn ẩn ánh đến mang theo một cổ khát trí mạng mị hoặc lại đãi nhìn phía kia trương khuôn mặt là lúc lại vẫn là như vậy yêu diệm nữ tử bộ dáng Hắn lại là trang nữ nhân trang nghiện rồi sao? Mắt đẹp híp lại, mang theo một tia nguy hiểm chi ý ở hắn đối diện mặt ngồi xuống, sớm đã pha tốt rượu chính bảy biện ở trước mặt, mới vừa rồi, nguyên lai lại là bực này thanh âm. Thấy nàng cũng không có bước tiếp theo động tác, An Chiêu thượng ngoạc không cấm câu môi cười khẽ, "Như thế nào, ngươi còn sợ ta ở chỗ này hạ đầu Lo chính mình dơ lên thùng rượu tới, xuyết nhập một ngụm, ý bảo tính đảo khấu chén rượu. Rất có hứng thú khoanh tay trước ngực, thượng quan ngọc duyệt nhướng mày nhìn thẳng kia mặt thân ảnh. Ngươi tìm ta tới, hay là chỉ là vì đem rượu ngôn hoan? Nếu thật là như thế, như vậy, nàng liền không ngại đem hắn một đốn cùng tấu. Nhẹ nhàng buông trong tay thùng rượu, một tay chống đầu, đáy mắt mê hoặc chi ý càng sâu. Ai nha nha, Ngọc Duệ sao đối ta như thế vô tình, ta vốn tưởng rằng, ngươi là thích giống ta như vậy đâu. Lần thứ hai nghe hắn như thế vừa nói, thượng quan Ngọc Duệ bản năng nhăn lại đôi lông mày, thượng một lần nàng cũng không có đem lời này đặt ở trong lòng, nhưng lần này trực giác lại nói cho nàng trong này tất nhiên là tồn tại cái gì miêu nhị không thể chỉ giáo cho nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn nàng sẽ như thế trả lời rốt cuộc người kia cũng là lợi dụng nàng tín nhiệm thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua chính mình kia ôn nhuận môi mỏng như suy tư gì mở miệng ta ý tứ đó là ý tứ trong lời nói ta đường đường một giới nam nhi hiện giờ lại nữ tử giả dạng còn không phải là vì đón ý nói hùa người khẩu vị lời này vừa nói ra thượng quan ngọc duệ trong lòng đống nhiên cứng lại phảng phất là đoán được cái gì giống nhau Không thể tin tưởng ngước mắt nhìn thẳng An Chiêu Thượng Hoạt, Ngươi nói cái gì. Thanh tuyến uổng phí để cao vài phần, trong lòng lại là rời non lấp biển quay cuồng. Tựa hồ là bị nàng phản ứng sở kinh hách đến giống nhau, An Chiêu Thượng Hoạt hơi hơi kinh ngạc, như thế hành động, ta cũng vốn không phải đầu khai tiền lệ. Ý có điều chỉ mở miệng, Thượng quan Ngọc Duệ chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời hỏa khí mọc thành cụm, người vương phủ vị kia, không cũng đúng là như thế. Đệ 116 hướng hăn chất vấn. Toàn bộ cảm giác đều là hóa thành một trận đảo triệu thanh rất là sắc bén ánh mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm kia màn tuyết trắng như thế nào vương phủ vị kia không cũng đúng là như thế hắn lời này rõ ràng có khác chi ý tuy có vài phần phỏng đoán nhưng vẫn như cũ không chịu chiếu kia phương diện muốn đi không tuổi đúng là ngươi suy nghĩ như vậy thấy nàng như thế bộ dáng an chiêu thượng ngột liền thuận nước đẩy thuyền một phen dù cho này thực sự lệnh người khó có thể tiếp thu nhưng thời điểm đã đến không phải sao mắt đẹp trợt hơi hơi nhéo lại thượng quan ngọc duệ hoàn đôi tay cũng gắt gao nắm lấy một bên cánh tay Trước mắt tình thế nghiễm nhiên là tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, lệnh nàng không khỏi sinh ra chút đau đầu chi ý, ngươi có gì chứng cứ. Phản phất là nghe được buồn cười giống nhau, đối diện người từ nguyên bản lười biếng nằm thẳng đông dưng xoay người dựng lên, tùng suy sụp và táo mang theo ba phần mị hoặc hết sức tràn ngập đối phương tầm mắt, lệnh thượng quan ngọc dệ chỉ cảm thấy trên mặt một trận khô nóng, chứng cứ. Muốn chứng cứ còn không đơn giản. Sau đó ngươi hồi phủ đem hắn lột sạch chẳng phải sẽ biết. phải biết rằng Đây đúng là trực tiếp thả nhất hữu lực chứng cứ, tháng qua hết thẻ chứng minh. Nghe cập này, vẫn là không cấm kinh ngạc một phen, trong lòng thế nhưng cũng bắt đầu dễ rùa dựng lên, ánh mắt quét ngang xem qua trước người, chỉ cảm thấy dục muốn đem hắn hủy đi chi nhập bụng giống nhau, Bổn vương vì sao phải dễ tin với ngươi. Tuy rằng nàng như thế vừa nói, nhưng An Triêu Thượng hoặc rõ ràng có thể cảm nhận được, Thượng quan Ngọc Duệ đã là bắt đầu dao động một vài, nói vậy kia lão ngoan đồng cũng hẳn là lộ ra cái gì mới là. Chỉ bằng mấy ngày trước đây thượng quan duệ mình tìm ta cùng nữ phản, nhưng ta cự tuyệt. dừng một chút, nhìn chăm chú nàng ánh mắt càng thêm thâm thúy chút, này liền đủ để chứng minh, ta, là đứng ở ngươi bên này người. Lại lần nữa khiếp sợ liếc hướng hắn, tuy là như cũ như vậy sự không liên quan mình, này khổ khổng phía trên tuy là diễm lệ phi thường, nhưng giờ phút này lại kêu lên quan ngọc duệ có chút thấy không rõ, ngươi rõ ràng có thể không cần như thế. Hiện nay, hắn cũng chỉ bất quá là một giới giam cầm đối tượng. Nếu trước đây đáp ứng thượng quan dệ mình, đối với chính hắn, cũng không nghi là một cái xoay người cơ hội. Nếu như ta nói, vì ngươi, ta không muốn làm này thiên hạ đồ tăng giết chóc, ngươi lại có thể tin. Nhẹ nhàng nhứng mày, mang theo ba phần không kềm chế được cảm giác, lệnh thượng quan ngọc duệ hơi hơi lóe mắt, hay là sư phó theo như lời lại là thật sự. Nhưng, nàng trước đây cùng an chiêu thượng hoặc cũng không hiểu biết, như thế nào. Hôm nay ngươi gọi ta lại đây, đó là muốn cùng ta nói này ngón tay thon dài bỗng dưng hoàn mặt trên trước thùng rượu, ngước mắt nhìn thẳng kia đạo thân ảnh. trong lòng tuy là sóng gió mãnh liệt, nhưng mặt ngoài như cũ là như vậy gió êm sóng lặng. nhưng thật ra có chút bội phục nàng định lực, an chiêu thượng ngọt câu môi cười khẽ. nếu ngươi cảm thấy là kia đó là đem tiếc rượu uống một hơi cạn sạch, thượng quan ngọc duệ bỗng nhiên đứng dậy, như thế bùn vương liền không nhiều lắm lải nhải cáo tử. nhìn theo nàng bóng dáng, nguyên bản dương đến giữa không trung thùng rượu lại chợt một đốn, không biết vì sao. Giờ phút này hắn trong lòng lại sinh ra một cổ khắc thường cảm xúc, phảng phất từ nay về sau liền không thể lại cùng nàng như thế ngồi xuống lời nói. Mà ngoài cửa nghĩa rộng nhìn thấy kia mặt trăng non bạch là lúc theo bản năng chắp tay thi lễ, mới vừa rồi ngước mắt, liền lập tức không có thượng quan ngọc dệ thân ảnh, kỳ quái, là ảo giác sao. Ngày xưa nhìn nhà mình vương phủ, tất nhiên là mang theo một cổ vui mừng nơi, nhưng giờ phút này, nghiệm nhiên đã không có như vậy tâm cảnh, nhìn chăm chú kia mái đỉnh giải trí phù điêu, không khỏi thâm hô khẩu khí. Ngươi vương phủ vị kia không cũng đúng là như thế, trong óc bên trong bông dưng vang lên những lời này tới, lệnh thượng quan ngọc duệ bản năng run nhẹ thân thể. Trong lòng nhảy lên càng thêm ra tốc dự lên, bay nhanh cất bước hướng về kia trong phòng mà đi. Cũng không có nhẹ gõ cửa nghiệp, mang theo vài phần tức giận đẩy ra kia phiến cửa phòng, cũng chỉ thoáng nhìn phong vãn tựa hồ là cách này màn che đang ở hội báo cái gì, lại bị chính mình bỗng dưng đánh gãy. Đấy mắt hiện lên một tia thâm thúy, trước đây nàng vẫn luôn cho rằng. Phong vãn chính là phong nghe gì lưu lại chăm sóc nghe huyền, lại không nghĩ lại là như thế. Mang theo một tia chắc chắn, thượng quan ngọc rệ nhẹ nhàng như mày, phong vãn, ngươi thả lui ra. Không ngọn nguồn cả kinh, phong vãn chỉ cảm thấy hôm nay tiểu vương gia tựa hồ thay đổi một bộ bộ dáng, cũng không tựa ngày xưa như vậy hòa ái dễ gần. Nhưng, tả hữu cân nhắc một phen, liền cũng chỉ có thể cung thanh lui ra, khẽ che thượng cửa phòng, lúc này mới thâm thở ra một hơi. Tiểu vương gia mới vừa rồi quanh thân khí áp thế nhưng như thế cường đại. Tuyết trắng thân ảnh mang theo một tia nhu nhược cảm giác tới gần, ánh mắt ở thoáng nhìn kia nói trăng non bạch thân ảnh là lúc, cũng chỉ là âm thầm những mày, giờ phút này nàng, cấp phong nghe di cảm giác, tất nhiên là khác nhau rất lớn, kia đôi mắt chỗ sâu trong sở mang theo, bất chính là tức giận, hay là không, sẽ không. Phong nghe di trong lòng tự mình điều tiết một phen, Ngọc Nhi, sự tình đều làm tốt sao. Một phen bắt hắn kia rụt muốn tới gần tay, thừa quan Ngọc Duệ không khỏi hơi hơi meo lại đôi mắt tới, nghe huyển, ngươi lần trước nguyệt sự là khi nào? Thử tính ngữ khí bỗng nhiên mở miệng, tuy là thử, lại mang theo một cổ lệnh người khó có thể kháng cự uy nghiêm, lệnh Phong Nghê Di nhăn lại đôi lông mày tới. Ngọc Nhi, ngươi sao hỏi cái này tới? Phong Nghê Di trong lòng cũng không khỏi nhanh hơn nhảy lên một ít, tuy nói chính mình này đây nữ tử giả dạng, nhưng này nữ tử nguyệt sự một chuyện, hắn tự nhiên là không hiểu. Mới vừa rồi liền cảm thấy nàng có chút không thích hợp, hay là nàng đã nhận ra cái gì? Kia bổn vương lại thả hỏi ngươi, nghe uyển nguyệt sự là khi cách mấy ngày mới đến. Liên tiếp đặt câu hỏi, thẳng kêu phong nghe di trong lúc nhất thời nghẹn, này muốn hắn như thế nào trả lời? Hắn rõ ràng đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng, trong lòng bất an chi ý lại càng thêm nùng liệt dựng lên, nàng nhất định là đã biết cái gì, nàng ngày thường như thế nào như thế chất vấn với chính mình. Nhất định là mới vừa rồi. Mới vừa rồi tất nhiên là đã xảy ra cái gì mới đối. Đệ 117 thừa hắn một thân tình. Nóng ngực ánh mắt âm thầm lưu chuyển ở thượng quan ngọc Duệ quanh thân, Phong Nghê Di trong lòng nghi hoặc lại cũng chỉ là càng thêm nùng liệt dựng lên, mới vừa rồi nàng đi bất chính là duyệt thượng các, hay là nơi đây lại có gì kỳ quặc không thành. Ngọc Nhi, ngươi. Nguyên Bản bắt Phong Nghê Di tay ngọc cũng bỗng dưng tăng thêm vài phần lực đạo, một tay đem kia nói tuyết trắng xả nhập trong lòng ngực, nhìn so với chính mình muốn cao hơn rất nhiều nhân Nhi. Thượng quan Ngọc Duệ trong lòng không cấm sẹt qua một tia đau đớn, vì cái gì? Vì cái gì muốn như thế lừa gạt với chính mình? Nàng rõ ràng là như vậy tín nhiệm với hắn. Nhìn chăm chăm nàng đấy mắt kia mặt đau thương, trong lòng phảng phất càng là bị cái gì nhéo giống nhau. Trường tụ bên trong âm thầm nắm chặt lòng bàn tay cũng lộ ra hắn vô thố, nhưng kế tiếp thượng quan Ngọc Duệ sở làm ra hành động, lại làm hắn bỗng dưng giật mình ở tại chỗ. Bàn tay trắng không giấu vết đem hắn phía sau đai lưng kéo ra, Không có gắt gao quấn quanh vạt áo giờ phút này cũng nhanh chóng rời rạc mở ra, nguyên bản mệnh Phong Vãn tiến đến tiệm may riêng chế tạo gấp gáp mà ra hai luồng nửa vòng tròn sợi bông cũng ngơ ngẩn chạy xuống, lấy buồn cười phương thức lăn xuống trên mặt đất. Nhưng thật ra chưa từng nghĩ đến, nàng sẽ lấy này tới chứng minh chính mình thân phận, Phong Nghê Di trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, tảng lớn rộng mở vạt áo cũng hiện ra ra kia mặt tuyết trắng áo trong tới, đón ánh sáng, tuy là lộ ra một cổ mỹ hoặc, lại cũng hứa gọi người không có kia phương mơ màng tâm tư. Nhìn thấy này, liền dù cho có rất nhiều nghi hoặc, giờ phút này trong lòng cũng đã hiểu rõ, chỉ là như cũ không dám đi tin tưởng, trước mắt làm bạn chính mình cùng chung chăn gối người, thế nhưng sẽ là Phong Nê Di. Thả hắn thế nhưng ngay từ đầu liền biết được chính mình thân phận thật sự, lại nơi trốn giấu giếm chính mình, cái này kêu nàng có thể nào tiếp thu. Ngọc Nhi mắt thấy nàng liền muốn buông ra tay, Phong Nê Di theo bản năng buột miệng tốt ra, trở tay đem nàng giam cầm trong ngực chung, sợ dây tiếp theo, trong lòng lực nhân Nhi liền sẽ thoát đi mà đi thái tử. Nam nữ thụ thụ bất thân. Rất là xa lạ lời nói thình lình vang vọng ở phòng nghe gì bên hai, chỉ kêu hắn không khỏi kinh ngạc tại chỗ, nàng. Nàng thế nhưng gọi chính mình vì thái tử. Trong lòng bất an cảm giác càng thêm nung liệt, làm như dục phải phá tan ngực đem cả người đều cắn nuốt giống nhau. Trường tụ đống nhiên đảo qua, đem hai người thân thể ngăn cách một tia khe hở, hung hăng nhăn lại mày cũng ám chỉ nàng giờ phút này tâm tình. Lộ ra kia cổ đau thương ánh mắt càng là ở phong nghe di đáy lòng nhất lên vạn trượng sóng to gió lớn. Ngọc Nhi Ta phong nghe di trong lòng ngủng phí nhanh hơn nhảy lên dựng lên, mà nguyên bản nắm chặt lòng bàn tay cũng quật cường không chịu bung ra mảy may, ta đều không phải là cố ý lừa gạt với ngươi, mà là, ta không đành lòng ngươi đặt mình trong với hiểm cảnh bên trong. Nếu ngay từ đầu hắn vẫn chưa phát giác nàng thân phận thật sự, như vậy giờ phút này, nàng hay không còn sẽ bình yên vô sự đứng ở chính mình trước mặt. Cũng đúng là như thế Hắn mới muốn như thế bảo hộ với nàng Nghe cập này Cũng chỉ là xuất phát từ bản năng sướng sốt Nhưng đấy mắt kia mặt tức giận lại chưa từng tiêu tán Dù vậy Nhưng hắn vẫn luôn che giấu chính mình với cổ Cũng là sự thật không giả Hướng chi Đã nhiều ngày Nàng hai người cùng chung chăn gối Thả nàng rõ ràng còn nhớ rõ Kia quần áo Đúng là bị hắn sở đổi mới Tinh tế nghĩ đến Phong nghe Di trước đây sở làm ra biểu hiện Thượng quan Ngọc Duệ chỉ cảm thấy trong lòng kinh hãi Môi đỏ khẽ mở Càng nhiều lại cũng là khiếp sợ chi ý, còn thỉnh thái tử thay quần áo, xa lạ nói ra lời này, thượng quan ngọc duệ nâng bước giục phải rời khỏi, nhưng giây tiếp theo chỉ nghe thấy phía sau một tiếng trầm vang, tuyết trắng thân ảnh lại ngơ ngẩn ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, hắn lại là còn muốn ngụy trang sao? gắt gao nếp ốm khởi mày, lấy lòng lại là không ngọn nguồn lo lắng, làm bộ giống nhau cất bước đến cửa, lúc này mới lại lần nữa quay đầu đi chỗ khác, trên mặt đất người kia tái nhợt trên mặt nơi nào còn có huyết sắt nơi. Trong lòng đống dương cứng lại, bước nhanh tiến lên đem thân thể hắn ôm vào trong lòng ngực, bàn tay trắng nhẹ nâng, cảm thụ được Phong Nghê Di cái chán độ ấm, lúc này mới phát hiện, thế nhưng nóng lên đáng sợ. Người tới, múc nước, đề cao chút âm lượng, lệnh ngoài cửa chờ phong vãn sừng suốt, này thanh tuyến bên trong vẻ nôn nóng, hắn tự nhiên là không có sai quá, xảy ra chuyện gì. Điện hạ hắn, đem Phong Nghê Di mềm nhẹ trí đặt ở dương phía trên, thượng quan ngọc dệ lúc này mới theo bản năng thở ra một hơi tới. Thâm thủy ánh mắt chạm đến phong nghe Di hiện nay khuôn mặt, trong óc bên trong lại là hiện ra một khắc pho yêu nghiệt bộ ráng tới. Không biết hắn lại là như thế nào biết được chính mình thân phận. Thậm chí, lại là khi nào biết được. Mắt đẹp hơi hơi nheo lại, càng nhiều lại là khó hiểu chi ý, Dò hỏi tính ánh mắt không hề giữ lại đánh giá ở phong nghe Di gương mặt phía trên, trừ bỏ tái nhợt, lại vô mặt khác. Ai? Cũng thế. Nếu là đem hắn một người đặt mình trong tại đây, để tay lên ngực tự hỏi, nàng thực sự không đành lòng. Chính cái gọi là, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, lần này liền cũng thừa hắn một tân tình. Đợi cho phong vãn đẩy cửa mà vào là lúc, lại thoáng nhìn nhà mình điện hạ kia phó quan cảnh. Điện hạ, nôn nóng bên trong nhất dễ ra xóa, đợi cho phong vãn ý thức được chính mình sai lầm là lúc, lại đã là không còn kịp rồi, thử tính ánh mắt liếc hướng về phía trước quan ngọc dệ thân ảnh, lại phát hiện, nàng vẫn chưa có điều động. Hay là, hay là tiểu vương gia lại là đã biết, hồi tưởng khởi mới vừa rồi kia một màn, Trong lòng lại càng là căng thẳng Nhưng, nhưng điện hạ giờ phút này lại vì gì dáng dấp như vậy Chẳng lẽ là tiểu vương gia thẹn quá thành giận đem điện hạ chủ vựng? Nhưng trước mắt quan cảnh, tựa hồ cũng hoàn toàn không tựa tưởng tượng như vậy Vương bãi, trước đi ra ngoài nữ khí bên trong, phong vãn nhưng thật ra không có nghe thấy ban đầu kia mà tức giận Chỉ là tiểu vương gia biểu hiện, không thể nghi ngờ là làm hắn nghi hoặc vạn phần Ánh mắt không ngừng lưu chuyển ở hai người trên mặt Lúc này mới lấy lại bình tĩnh Nói vậy Điện Hạ thành tỉnh là lúc, cũng không muốn hắn tại đây làm bóng đèn bãi. Đệ 118 này phản ứng thế nhưng như thế rõ ràng. Vương gia, Điện Hạ đều không phải là cố ý lừa gạt, còn thỉnh Vương gia chớ nên trách tội. Vội vang quy xuống, phong vãng tự nhiên là đứng ở nhà mình Điện Hạ bên kia, nếu Điện Hạ một lòng hướng về tiểu Vương gia, như vậy chính mình, tất nhiên cũng là phải vì Điện Hạ tranh đến một đường sinh cơ, Điện Hạ gần nhất vì Vương gia nghiễm nhiên là không rảnh lo chính mình nghỉ ngơi. Hiện nay mới có thể như thế tế xỉu, thỉnh vương gia niệm ở điện hạ một lòng vì vương gia. Bàn tay trắng nhẹ nâng, ý bảo im tiếng, thượng quan ngọc dệ lại sao lại không hiểu. Chỉ là trong lúc nhất thời còn vô pháp tiếp thu như thế khổng lồ tin tức lượng, hơn nữa, đối với hắn vẫn luôn lừa gạt với chính mình trách cứ thôi. Thấy cập này, phong vãn trong lòng đảo cũng hiểu rõ không ít, nói vậy tiểu vương gia cũng chỉ là khí ở trên đầu, hoán qua này trợn, điện hạ còn không phải đem nàng dễ như trở bàn tay. Nhìn xuống miệng ý cười Phong vãn liền không người lui đi ra ngoài, giờ phút này, đúng là nhất yêu cầu hai người thế giới thời điểm. Khăn khẽ nhíu, nghiêm túc xoa phong nghe di gương mặt, nhẹ nhẹ lệnh leo xúc cảm lệnh giường phía trên nhân nhi thoáng thả lòng chút. Má ướt át vệt nước xuyên thấu qua này hơi mỏng da mặt, thế nhưng cũng hơi hơi chết nổi lên một đạo mở miệng tới. Dù cho chính mình đối giang hồ thuật sĩ hiểu biết rất ít, nhưng trước đây trong lúc vô tình cũng ở sư phó nơi đó biết được, thế gian này tồn tại một loại xuất thần nhập hóa biến hóa chi thuật gần một chương da mặt liền đủ để lệnh khuôn mặt phát sinh thay đổi, hay là phong nghe di dùng đúng là vật ấy? nhưng này da mặt không phải sớm đã ở giang hồ phía trên thất truyền đã lâu sao? càng là dục muốn kiểm chế trong lòng tìm tòi nghiên cứu, liền càng là tò mò, thon dài đầu ngón tay sẹt qua phong nghe di hầm dưới, đem kia mở miệng nhẹ nhàng kéo ra, cũng không biết là không là bởi vì dính thủy duyên cớ, ngược lại là giống như lụa mỏng bao trùm phía trên giống nhau, xúp xả dưới thế nhưng chút nào không có trở ngại. Cho đến cuối cùng một góc toàn bộ sốc lên, Thượng quan Ngọc Duệ lúc này mới theo bản năng hướng kia khuôn mặt phía trên nhìn lại, nếu lớn lên lông mi giờ phút này lẳng lặng bại lộ ở không khí bên trong, môi mỏng nhẹ mẫn, càng là mang theo một tia tái nhợt chi ý, lại một chút chưa làm hắn tư sắc bị hao tổn, ngược lại là tăng thêm một mạt ốm yếu cảm giác, lệnh người dục tưởng thương tiếc. Trong tay ra mặt bỗng dưng chảy xuống, Thượng quan Ngọc Duệ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, này thể diện tự nhiên là phong nghệ gì không có lầm, xuất trần liễm diễm, tuyệt mỹ phi phàm. Như cũng là như vậy hoặc nhân không thôi, mà tinh tế tìm tòi nghiên cứu mà đi, lúc này mới phát hiện nguyên lai ám hắc màu tóc dưới, thế nhưng cực hảo che giấu một mặt ngân bạch. Mấy ngày nay nàng thực sự cũng không có thể nghiêm túc quan sát. Hồi tưởng khởi mới vừa rồi phong vãn lời nói tới, chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời ngực buồn phi thường, tinh tế nghĩ đến, phong nghe di có này giả dạng, như thế cử chỉ, nhưng thật ra thiệt tình vì chính mình thôi. Húng chi, hắn lại nhiều lần cứu chính mình, mà trước mắt nàng lại như thế không thích với hắn. Trầm trước luôn mãi, liền càng thêm cảm thấy, nơi đây lại là sai không ở hắn. Rất là đau đầu vỗ chán, dù cho nguyên do là vì chính mình, nhưng phong nghe di cũng hẳn là rõ ràng, từ xưa đến nay, nữ tử danh tiết nhất quan trọng, hay là, hắn lại là hoàn toàn không màng sao. Âm thầm những mày, ánh mắt liếc hướng kia tĩnh trí dèm châu. vì sao sư phó cùng với An chiêu thượng hoặc đều biết được việc này. Trước đây hai người kia muốn nói lại thôi nhắc nhở, nàng chính là nhớ rõ rõ ràng. Chăn trọc suy tư. Lại cũng vẫn chưa đến ra bất luận cái gì kết luận, thượng quan Ngọc Duệ thầm thở dài khẩu khí, phương dục muốn tiến đến đổi mới phong nghe gì cái chán phía trên khăn, lại đông dưng thoáng nhìn kia đã là mở hai trong mắt, ngươi tỉnh. Thật mạnh như mày, lại trong lúc nhất thời vô pháp phản ứng lại đây, hắn giờ phút này vì sao sẽ trên giường phía trên? Mà Ngọc Nhi vì sao lại ở chiếu cố chính mình? Hắn rõ ràng còn nhớ rõ, mới vừa rồi nàng còn ở sinh khí bên trong, trước mắt nơi nào sẽ như thế? Chẳng lẽ, này lại là cảnh trong mơ? Mang theo ba phần hiểu rõ ngồi ngay ngắn đứng dậy, Phong Nghê Di ngơ ngẩn nhìn phía Thượng quan Ngọc Duệ, nếu thời gian như vậy đình chỉ, nên có bao nhiêu hảo. Nghe huynh. Thấy hắn tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, Thượng quan Ngọc Duệ theo bản năng thở nhẹ ra tiếng, nghi hoặc ánh mắt khó hiểu tham hướng hắn, lại cũng không có thể nhìn ra cái nguyên cớ tới. Mà lần này một tiếng nghe huynh lại lệnh Phong Nghê Di càng thêm chắc chắn, này tất nhiên là cảnh trong mơ không thể. Ngọc Nhi, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi xuất hiện ở ta trong mộng còn như thế ôn nu không thôi. Nghe mình, ngươi không sao chứ. Hay là hắn mới vừa rồi lại là đã chịu kích thích, lúc này mới ý thức hỗn loạn. Ngọc Nhi, có một ít lời nói, có lẽ chỉ có ở trong ngọc mới có thể cùng ngươi kể ra nhẹ dơ lên khỏe môi, đôi mắt bên trong đủ số tràn ngập thỏa mãn chi ý, ta thực sự lừa gạt ngươi, đó là bởi vì, ta thấy không được người khác bồi hồi ở ngươi tả hiếu, mà hết thảy này lúc đầu, chỉ là bởi vì ta thích ngươi. Trong tay khăn đông nhiên rơi xuống trên mặt đất, Thượng Quan Ngọc Duệ động tác cũng đủ số đình chỉ, mắt đẹp ngơ ngẩn nhìn phía hắn, trong lúc nhất thời, trong óc bên trong trống rỗng, cũng quên mất dục muốn làm chi. Hắn mới vừa nói, thích chính mình, thấy nàng như thế bộ dáng, phong nghe gì không cấm cười khẽ. Tuyệt mỹ dung nhan đông dương phóng đại ở trước mắt, giây tiếp theo, Thượng Quan Ngọc Duệ chỉ cảm thấy khóe môi ôn nhuận xúc cảm đánh lút lại, lệnh nàng lập tức căng chặt dựng lên, đầu lưỡi linh hoạt nhìn trộm nàng trong miệng mỗi một chỗ, bàn tay to cũng đúng lúc đem Thượng Quan Ngọc Duệ cái chán cố định trụ khi thì khe liếm nàng cánh môi, khi thì rồi lại bá đạo thẳng vào. Này một hôn vong tình, lệnh Phong Nghê Di cũng không tự biết. Cho đến kia ẩn ẩn hỏa khí nhảy đi lên, Phong Nghê Di lúc này mới chợt bung ra thượng quan ngọc duệ, chói chặt dựng lên đuôi lông mày cũng ám chỉ hắn khó hiểu, vì sao, này phản ứng thế nhưng như thế rõ ràng. Đệ 119 rốt cuộc chiếm không đến tiện nghi. Trong lòng bất an, nhảy lên càng thêm nhanh chóng, Phong Nghê Di không thể tin tưởng nhìn thẳng thượng quan ngọc duệ. Thon dài bàn tay to mang theo ba phần tìm tòi nghiên cứu nắm chặt nàng hai vai, lúc này mới theo bản năng đảo hít hà một hơi, này khuyên hướng cảm xúc. Nghiễm nhiên là chân thật vô cùng. Mà thượng quan ngọc duệ tắc bị hắn mới vừa rồi hành động khiếp sợ ở tại chỗ, nhấp nháy lông mi cũng ở triệu kỳ nàng không biết làm sao, lúc trước nàng thế nhưng là thờ ơ thừa nhận. Nhưng vì sao trong lòng thế nhưng sinh không ra một tia buồn bã tới. Ngược lại còn mang theo mạc danh rung động chi ý. Này! Thế nhưng không phải mộng. Phong Nghê Di không khỏi hô nhỏ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng bị một trận ảo nao sợ lấp đầy, hầu kết cũng không tự chủ lăn lộn hai hạ, môi mỏng khẽ mở, rồi lại không biết nên nói như thế khởi. Hơi xấu hổ ho nhẹ một tiếng, Thượng quan Ngọc Duệ không giấu vết thoát ly Phong Nghê Di nắm chặt bàn tay to, hồi tưởng khởi mới vừa rồi kia một màn, chỉ cảm thấy gương mặt phía trên một trận ấm áp, nghe minh. Con hảo, chắc chắn này đều không phải là cảnh trong mơ, mà lại lần nữa nghe thấy Thượng quan Ngọc Duệ như thế xưng hô chính mình. Phong Nghê Di trong lòng đảo cũng đông dương thư hoán mở ra, nàng đây là, tha thứ chính mình sao. Ngọc Nhi, ta, đầu ngón tay nhẹ điểm khoẻ môi, thượng quan Ngọc Duệ nhuẩn miệng cười, nghe minh, qua đi việc liền làm nó qua đi bãi, không cần nhắc lại. Nghe cập này, Phong Nghê Di cũng chỉ là sừng sốt, nhàn nhạt, nhạt gợi lên khoẻ môi, nóng rực ánh mắt nhìn thẳng kia mặt trăng non bạch, Ngọc Nhi, ta tất nhiên là muốn đem ngươi mang về vực phong, Hơn nữa, Thái tử Phi Chi Vị, cũng chỉ có thể từ ngươi tới tọa ủng không thể. Ánh trăng nhẹ sơ, nhàn nhạt, nhạt như nước ánh sáng đem vương phủ quanh mình đánh lượng, rất là rộng lớn mái hiên phía trên, lẳng lặng đứng sừng sững một người, tinh tế nhìn lại, chỉ là một mạt tuyết trắng cẩm ý đi, mà kia phía sau tơ vàng long đẳng ngạo đồ lộ ra ánh trăng lóe dạng dỡ ánh sáng. Mấy cái canh giờ phía trước, hắn cùng thượng quan ngọc duệ đạt thành hiệp nghị, tất nhiên là trước mặt người khác ngụy trang liền có thể, mà trong lúc nhàn rỗi, hắn nhưng tự hành khôi phục nguyên bản thân phận. Hơi phức tạp ánh mắt mang theo ba phần bất đắc dĩ chi ý. Đầu hướng một bên thượng quan ngọc duệ phòng lúc nơi, quả nhiên ở chính mình thân phận bại lộ lúc sau, bực này cùng dường tiện nghi liền rốt cuộc chiếm không đến. Ánh mắt đống nhiên xẹt qua một kia ám mang, có một số việc, hắn cần thiết muốn đảo khách thành chủ không thể, lệnh người đắn đo thật đúng là không phải hắn tác phong. Giây tiếp theo, thân ảnh lược qua trời cao, thẳng đến duyệt thượng các phương hướng mà đi, lại đãi nhìn lại, mái hiên phía trên, nơi nào còn có nửa bóng người. Mà đợi phong vãn đẩy cửa mà vào là lúc cũng chỉ là thói quen tính phát ra kia thanh tiêu gen điện hạ thật là trọng sắc khinh hiếu đối trọng sắc khinh hiếu ban đêm duyệt thượng các tự nhiên là so ban ngày càng vì náo nhiệt phi thường lâu trước cao cao treo dựng lên hai bài mở nhạt đèn lồng tựa hồ cũng vì này phái không khí đánh hạ trải trăn lùa mỏng phi dương như cũng là mấy mạt bị ảnh đang ở thi triển cả người thủ đoạn dục muốn đem quá vãng người đi đường hấp dẫn nghỉ chân thấy cặp này phong di mắt đẹp cũng chỉ là không giấu vết hơi lóe nhưng tư cập Thượng quan Ngọc Duệ trước đây thế nhưng cũng lại nhiều lần tới đây, trong lòng liền cũng không ngọn nguồn hỏa đại một phần. Hắn tự nhiên là không có quên phong vãn sở hội báo tin tức, này duyệt thượng các hiện nay kinh doanh giả, đúng là an triêu thượng ngoặt không tồi, đảo cũng không khó liên tưởng đến, Thượng quan Ngọc Duệ tới đây là thấy người nào. Phương Dục muốn nâng bước lên trước, kia vài đạo thân ảnh liền như là trước tiên biết được giống nhau, vội vàng đón đi lên, mang theo nồng hậu son phấn hương vị, theo từng người trong tay sở đông đưa khăn th đều bị đem khí vị tản ra ở quanh mình không khí bên trong. Theo bản năng nhíu mày, Phong Nghê Di tự nhiên là không mừng như thế, nhưng mắt thấy này đó nữ tử liền muốn thấu tới, vội vàng lùi lại vài bước, bàn tay to nhẹ nâng, càng là mang theo ba phần nghèo túng chi ý, từ từ. Làm tại hạ chính mình đi vào đi. Tức giận nhìn theo Phong Nghê Di bóng dáng, vài đạo thân ảnh đều là mang theo khinh thường chi ý một tiếng hư nhẹ, chỉ cảm thấy tình cảnh này tựa hồ có điểm quen thuộc, phảng phất ở khi nào cũng từng lịch quá giống nhau. Mà phong nghe di trình diện không thể nghi ngờ là lệnh duyệt thượng các nữ tử đều quên mình lưu luyến, thả bất luận này quanh thân ẩn ẩn lộ ra mà ra cao quý hơi thở, chỉ bằng này trích tiên khuôn mặt, liền đủ để lệnh chúng nữ tử cam tâm tình nguyện vì này khuynh đảo. Mà vẫn luôn ẩn với chỗ tối nghĩa rộng nhìn thấy người tới liền không hề bình tĩnh, người này khí chất phi phàm, tất nhiên không phải hời hợt hạ người. Mà lúc trước nhưng thật ra nghe trong cung người nói qua, vực phong thái tử đúng là như thế tóc bạc áo bảo trắng. Hay là? Tả Hữu nhìn quét một phen liên nhìn thấy một người hướng hắn cất bước đi tới, xin hỏi các hạ chính là xuất từ hoàng tộc. nghĩa rộng thấp giọng một đạo, tinh tế đánh giá khởi phong Nghê di biểu tình biến hóa, hắn tự nhiên là không biết, vượt phong thái tử đêm khuya tới đây, lại là là vì chuyện gì. một cái nhún mày, phong Nghê di câu môi đặng cười, người này trung quy trung củ, nói vậy tất nhiên là triều đình bên trong chỉ hạ, dám thị an chiêu thượng ở bãi. không tồi, bất quá, tại hạ cũng không tưởng công khai thân phận, tối nay tới đây, mục đích có một, an chiêu thượng ngoặt như ở. Tự nhiên là không có sai quá nghĩa rộng trong mắt kinh ngạc, bất quá, phong nghe di đảo cũng không nhiều lắm thêm giải thích, ngược lại là nghĩa rộng sinh ra chút khó khăn, an triêu thượng hoặc dáng dấp như vậy, nếu là tiêu vực phong thái tử nhìn thấy đi, kia còn không cười rất răng hàm. Nhưng, ngại với thân phận ơi, nghĩa rộng liền cũng không nhiều lắm làm ngăn trở, chỉ là trong lòng nhàn nhạt cầu nguyện, ngàn vạn đừng ra cái gì chuyện xấu mới hảo. Đệ 120 nàng chỉ có thể là ta phong nghe di. Mờ nhạt ánh nến đêm này nhất phái huy hoàng chiếu chiếu ra khắc hoặc nhân cảm giác, quá vãng phú giả cũng chỉ là vội vàng một phiết liền lại vội vàng mà đi, trong lòng ngực nữ tử khi thì hờn dỗi một phen, càng là trọc đến đối phương một trận nóng nảy. Nghĩa rộng hiển nhiên là đêm này cảnh tượng xem nhẹ hoàn toàn, đáy mắt vẫn chưa nổi lên một tia gợn sóng, chỉ cảm thấy phía sau người khí chàng rất là cường đại, thế nhưng làm hắn quanh mình độ ấm cũng giảm xuống không ít. Mà phong nghe di còn lại là không nhanh không chậm đi theo sau đó, ánh mắt sở lược qua chỗ đều bị nhấc lên một trận lời nói nhỏ nhẹ cười khẽ. Bất quá, bốn phía kia như lang tựa hổ ánh mắt, lại cũng làm hắn sinh ra chút phiền muộn tới, một tư cập thượng quan ngọc dụệ trước đây tới đây, trong lòng liền ẩn ẩn không mau. Xoay chuyển trường thang phía trên, chỉ thấy được từng người đi thông hai bên nếu trường hành lang gấp gáp, mà lúc này hành lang lúc sau, đó là kia môn nghiệp nhắm chặt nhã gian. Thấy cặp này, Phong Nghê Di trong lòng liền cũng có một kia hiểu rõ, chỉ là mắt đẹp như cũ đảo qua bốn phía, lúc này mới nâng bước mà thượng. Công tử Quản sự liền tại đây gian trong vòng. Nghĩa rộng cung kính cúi đầu ba phần, căn cứ kính trọng chi ý, đảo cũng không có nói cùng mặt khác. Làm phiền. Hơi hơi hàng ngạch, ngón tay thon dài sẹt qua kia phiến dày nặng môn nghiệp, từ ngoại mà nội nhẹ rộng mở tới, phòng trong ánh đến tựa hồ là càng vì tối tăm, trong lúc nhất thời, nhưng thật ra kêu phong nghe gì không thể thích ứng. Mạn rượu lụa mỏng lặng lặng treo với xài nhà phía trên, ngạnh sinh sinh cách trở trước mắt tầm mắt, đánh lên ba phần cảnh giác chi ý. Phong Nghê Di cất bước hướng về kia trung ương chỗ di động mà đi. Giây tiếp theo, phía bên phải lụa mỏng hơi dạng, ở vô hình bên trong, lại là mang theo một cổ nội lực thẳng tắp bước hướng Phong Nghê Di, nhanh nhẹn tránh thoát kia thình lình xẻ ra kình phong, Phong Nghê Di giơ tay liền dục muốn tiếp đón mà đi, nhưng một cái sai thân mở ra, kia ánh đến đánh lượng dưới, lại là vị nữ tử. Trong tay động tác cũng bỗng dưng tạm dừng ở tại chỗ, mắt đẹp híp lại, làm như dục muốn đem trước mắt người nhìn thấu giống nhau, cô nương vì sao ra tay đả thương người? Tóc đen chảy xuống, ngơ ngẩn rũ lung với sau đầu, An Chiêu Thượng Hoạt mẫn môi cười khẽ, cũng chỉ là nhàn nhạt đảo qua phong nghe di liếc mắt một cái, liền lo chính mình sốc lên kia tầng tầng lụa mỏng mà đi. Hay là, An Chiêu Thượng Hoạt đúng là ở. Mà hắn tới cũng không vừa khéo, hỏng rồi hắn chuyện tốt. Bởi vậy, này nữ tử mới thẹn quá thành giận ra tay thương hắn. tựa hồ, cũng giải thích đến qua đi. Bất quá, hắn cũng sẽ không như thế lùi bước, nếu đều phá hủy hai người bọn họ hứng thú, trước mắt tựa hồ cũng không có gì là càng không xong. Đi theo người trước bước chân, Phong Nghê Di nhưng thật ra muốn nhìn một chút, đến tuột cùng là đang làm cái gì tên tuổi. Nhiên, sự tình phát triển cùng hắn suy nghĩ có quá lớn xuất nhập, chỉ thấy nàng kia không coi ai ra gì nằm liệt ngồi ở ghế dài phía trên, trước mặt cũng chỉ là trí phóng một tôn một rượu mà thôi, mà nhìn thấy Phong Nghê Di thân ảnh, lúc này mới chậm rãi ngồi ngay ngắn đứng dậy, tay ngọc nhẹ ngâng, cũng đồng dạng vì hắn mãn thượng một ly. Đẹp đôi lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Như thế lệnh Phong Nghê Di càng thêm nhìn không thấu, áo gấm hơi sốc, cũng không khách khí ngồi xuống, lúc này mới lại lần nữa ngước mắt nhìn phía nàng kia, cô nương tựa hồ cũng không hỏi đến tại hạ chuyến này mục đích. Tuy là bình thường nữ tử, nơi nào còn sẽ ở trước mặt hắn như thế không màng lễ nghi hình tượng. Ánh mắt trói chặt kia nói mị ảnh, trong lòng lại là âm thầm tính toán, an chiêu thượng hoặc thế nhưng làm một giới nữ tử tới tiếp đại chính mình. Như cũng là không có trả lời Phong Nghê Di lời nói, chỉ là mắt vượng bên trong ánh sáng nhạt hiện lên. Hơi mang ba phần hữu hảo dơ lên thùng rượu ý bảo, tiếp theo liền uống một hơi cạn sạch. "Này nữ tử." Phong nghe Di không cấm hơi hơi nheo lại đôi mắt tới, chẳng lẽ lại là ách nữ không thành? "Xin hỏi cô nương, An Chiêu thượng ngoạc nhưng ở không?" Thâm thủy đôi mắt tinh tế đoan trang đối phương biểu tình, sợ sai rơi rất bất luận cái gì một cái tin tức. Quả nhiên, đang nghe thấy An Chiêu thượng ngoạc là lúc, nữ tử nguyên bản bắt thùng rượu ngón tay cũng cực kỳ rất nhỏ động hạ, môi đỏ không khỏi giơ lên một mạt độ cũng tới. Mắt phượng càng là thẳng lăng lăng nhìn lại phong nghe gì, tìm ta chuyện gì. Nghe thấy như thế thanh tuyến, tuy là ngày lại như thế nào bình tĩnh giờ phút này cũng không cấm kinh ngạc nhướng mày. Thanh âm này xuất từ an chiêu thượng ngoặt tất nhiên là không tồi, nhưng... Nhưng ai có thể nói cho hắn, an chiêu thượng ngoặt khi nào biến thành cái nữ nhân. Thả này trang dung. Quả thực là kêu thần tiên cũng nhìn không ra tới. Như thế nào? Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Rất là thâm ý một câu nhàn nhạt nói ra nhưng thật ra lệnh phong Nghê Di không khỏi sườn suốt, Tả Hưu suy từ dưới, hay là An Chiêu Thượng Hoạt ngay từ đầu liền đã biết hắn lấy nữ tử ngụy trang việc, thực kinh ngạc sao? Thái tử điện hạ, An Chiêu Thượng Hoạt nhẹn miệng cười, quanh thân sở biểu hiện mà ra hành động, càng là cùng nữ tử dáng người không hề không khỏe cảm giác, dứt lời, Thái tử điện hạ đại giá Quang Lâm tiến đến tìm ta, là vì chuyện gì? âm thầm nhíu mày, Phong Nghê Di trong lòng tự nhiên là sinh ra chút địch gì tới, huống chi mới vừa rồi hắn còn như thế trêu đùa với hắn. Thật là đáng giận. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người tiếp cận thượng quan ngọc duệ đến tổt cùng là có mục đích gì. Hiện nay, hắn duy nhất muốn hiểu biết sự tình liền chỉ có này, hắn rõ ràng còn nhớ rõ, sư phó trước đây theo như lời kia phiên lời nói. Trước mắt người, đúng là hắn đối thủ cạnh tranh. Không thể tin tưởng nhẹ nhúng mày, hơi lười biếng nhàn nhạt gợi lên khoẻ môi, an chiêu thượng ngoặt mang theo tốt hơn cười nhìn phía phong nê thái tử điện hạ, nếu ta thực sự có mục đích, ta còn sẽ nói cho người sao? Tuy nói như thế, nhưng tư tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút. Như vậy, người đối nàng. Ta đối nàng, tự nhiên là tình yêu nam nữ, không thể nghi ngờ. Cười như không cười, lại thứ lệnh Phong Nê Di thấy không rõ. An Chiêu thượng ngoặt trưởng tụ nhẹ nâng, nếu là không có việc gì, thái tử điện hạ ra cửa rẽ trái, đi thong thả không tiễn. Như là tao ngộ tới rồi thiên đại khuất nhục giống nhau, Phong Nê Di khẩn mận khỏe môi, đầu một chuyến như thế vấp phải chắc trở, lại vẫn là ở An Chiêu thượng ngoặt trong tay quả thực là buồn cười. bất quá thượng quan ngọc duệ chỉ có thể ta phong neji như là ở tuyên thệ lại như là ở cường điệu phong neji xoay người cất bước mà đi, mà ngồi ngay ngắn ở ghế dài phía trên an chiêu thượng ngột ở phong neji đi rồi, lại kéo ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười tới, đệ 121 nói tốt, đái tinh giật dây, nhìn thấy kia mặt tuyết trắng thân ảnh nghĩa rộng theo bản năng đón đi lên, chỉ là thoáng nhìn này thái tử sắc mặt tựa hồ cũng không tốt, liền cũng không nhiều lắm thêm dò hỏi hơn phân nửa đúng là trong chăn gian người nọ khí bãi. cung kính khẽ gật đầu, nhìn theo hắn cất bước rời đi. cho đến này đường cái phía trên ám hắt chi sắc lại lần nữa đem quanh thân bao phủ. phong nezhi lúc này mới hơi hơi nhăn lại mày, ánh trăng đem bốn phía độ thượng một tầng ngân bạch, hàng quanh dưới đảo cũng là nhất phái quẳng cuể yên tĩnh. tuy nói đối với an triều thượng Hoạt, hắn thực sự không thể nào xuống tay, nhưng hắn trong lòng nghiễm nhiên còn có một vị khác tốt nhất người được chọn. thâm thủy ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bốn phía, giây tiếp theo. Tuyết trắng thân ảnh liền thả người mà đi, hướng tới kia tứ hoàng tử phủ đệ đi trước. Ở trong hoàng cung, thủ vệ tướng sĩ đem việc này báo cho là lúc Phong Nghê Di chỉ là hơi hơi sửng sốt, đã nhiều ngày hoàng thành bên trong tất nhiên là đã xảy ra cái gì biến số không thể. Chắp tay thi lễ nói thanh tạng, Phong Nghê Di liền lại lần nữa cất bước hướng về hoàng cung phương hướng mà đi. Mặc dù là một thân tuyết trắng, nhưng này rất là thấy được y trang tự nhiên là không có thể trở thành Phong Nghê Di trở ngại. Tóc dài theo thân thể động tác mà về phía sau tung bay, tuy là tránh né thủ vệ ánh mắt, lại cũng là hết sức ưu nhã, không hề hoảng loạn cảm giác. Lặng lẽ giấu thân với gần đây cung điện mái thượng, tinh tế đánh giá khởi này bốn phía hoàng cảnh, phía bên phải cách đó không xa, đúng là ngự thư phòng nơi, mà đái tinh tất nhiên không ở nơi đó. Không bao lâu, chỉ thấy kia một loạt cung nữ có tự đi qua, mơ hồ còn nghe thấy, tương lai hoàng hậu chữ Trước chút thời gian, huyết diệu hoàng di chiếu, đúng là lập thượng quan ngọc dệ vì hoàng mà hắn đã nhiều ngày bận về việc hắn sự, nhưng thật ra đêm này cha quý mất. Nhưng giờ phút này này hoàng cung bên trong nghiễm nhiên là có một vị khác lãnh sự giả nơi, thả người này đều không phải là thượng quan ngọc duệ. Nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi kia cung nữ theo như lời tương lai hoàng hậu lại là người nào? Hắn rõ ràng nhớ rõ thượng quan ngọc duệ chưa từng nhắc tới quá việc này, mà đái tinh lại ở hoàng cung bên trong, không khó suy đoán đến thượng quan đậu cửu cũng tất nhiên tại đây không thể, hay là? Ánh mắt gắt gao tập trung vào kia cung nữ đi tới phương hướng, Tả Hưu chờ một phen, nhìn thủ vệ tạm thời tuần hướng hắn chỗ khe hở liền một cái lắc mình mà đi. Môn nghiệp nhẹ gõ, mang theo ba phần cảnh giác liếc hướng buôn phía, mà bên trong người tựa hồ là sớm có đoán trước giống nhau, chỉ là nhàn nhạt nói thanh tiếng bảo, thanh âm này đúng là đái tinh không tồi. Nhanh chóng đóng cửa lại, phong nghe di giờ phút này càng là giống như làm tặc giống nhau, sinh ra chút bất đắc di cảm giác, đái tinh cô nương. Sợi tóc tuy bị gió nhẹ quấy giày chút lại cũng không thể lay động hắn tuyệt mỹ chi sắc. Nghe thế thanh âm, Nguyên Bản đang ở túi đầu đọc sách đái tinh phản xạ có điều kiện hướng về thanh nguyên nhìn lại, nhìn thấy Phong nghe Ji cũng không cấm sừng suốt, nhưng thật ra hơi có chút ngoài ý muốn hắn đã đến, thái tử sao sẽ đến này. Giơ tay chắp tay thi lễ, giang hồ lễ nghĩa hắn tự nhiên là minh bạch, nói ra thì rất dài, bất quá, trước mắt, nghe Ji lại có một chuyện muốn nhờ, vọng đái tinh cô nương, chớ có chối từ. Hắn tự nhiên là minh bạch, việc này Đái Tinh tất nhiên là có biện pháp giải quyết, huống chi, Đái Tinh ở thượng quan ngọc duyệt trong lòng, nghiêm nhiên là có có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Thoáng nhìn hắn như thế nghiêm túc bộ dáng, Đái Tinh cũng không khỏi nhướn mày, quyển sách trên tay trang như cũ dừng lại ở kia mặt, chỉ là bị đảo khấu ở gỗ đàn trên bàn, thái tử hay nói xem, lại là chuyện gì yêu cầu ta Đái Tinh tương trợ. Liên Đái Tinh đối diện ngồi xuống, thon dài đầu ngón tay chậm rãi sẹt qua bên tai một bên tóc dài, Phong Nghi Di chỉ là nhẹ mẫn vẻ môi, liền đạm đạm cười, nói vậy Đái Tinh cô nương sáng sớm liền đã xuyên qua tại hạ biết được Ngọc Nhi thân phận một chuyện bãi. Nghe thấy lời này, Đái Tinh hứng thú đốn khởi, nhưng thật ra chưa từng nghĩ đến, việc này hắn thế nhưng cũng đã nhìn đấu, không tồi. Trong lúc nhất thời, đối Phong Ngê Di thưởng thức cũng không cấm gia tăng vài phần. Mà tại hạ đã là Phong Ngê Di, cũng là Phong Ngê Uyển. Quả nhiên, nghe cập này, Đái Tinh cũng không thể tin tưởng cả kinh, nguyên bản nắm trang sách ngón tay cũng bỗng nhiên nắm thật chặt. Trước đây nàng tự nhiên là cùng Phong Ngê Uyển đánh quá đối mặt. Chỉ tưởng cùng Phong Nghê Di rất có vài phần tương tự, đảo chưa từng nghĩ đến, lại là cùng cá nhân. Hơi hơi nhăn lại mày sao? đái Tinh hiển nhiên sinh ra rất nhiều khó hiểu chi ý, ta nhưng thật ra không rõ, thái tử này cử như thế nào? Mắt đẹp tinh quang lưu chuyển, Phong Nghê Di cũng chỉ là theo bản năng dương môi cười khẽ, vì nàng. Vì nàng không bị thương, không tiếc phó xa trường chọn hàng kiếm, cũng là vì nàng không bị vạch trần, không tiếc đem nguyên bản bảy thước nam nhi ủy thân với nữ tử giả dạng. Đại Tinh ánh mắt hơi lóe. Trước sau suy tư một phen, trong lòng liền cũng hiểu biết đại khái, đảo không nghĩ phong nghe di thân là vực phong thái tử, thế nhưng vì Ngọc Nhi làm ra như thế trình độ, này tinh ý này, chớ nói thế gian này có thể có gì người cập này. Thái tử dục làm đái tinh tương trợ chuyện gì. Bình tĩnh nhìn phía đái tinh, phong nghe di nghiêng người tiến lên, môi mỏng khẽ mở, lời nói nhỏ nhẹ nói đi. Nghe xong lời này, đái tinh che miệng cười khẽ, không thể tưởng được, đường đường vực phong thái tử điện hạng. Lại là muốn nàng giúp hắn ở Ngọc Nhi trước mặt nói nói lời hay, nếu không có không phải niệm ở Phong Nghê Di như vậy yêu quý hành động, Đái Tinh cũng sẽ không ra tay tương trợ. Lại lần nữa xoay người ngồi ngay ngắn với Đái Tinh đối diện chỗ, Phong Nghê Di đuôi lông mày nhíu lại, làm như nhớ tới cái gì giống nhau xoa xoa bên thai tóc dài. Đái Tinh cô nương, có một chuyện, còn xin thứ cho Nghê Di đừng đột, 15 năm trước. Ngọc Phi chi tử, ngươi cũng biết việc này nguyên do. Không biết vì sao, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có lẽ Đái Tinh sẽ biết được việc này, tự nhiên là không có dự đoán được hắn sẽ có này vừa hỏi. bất quá, tư cập việc này cũng liên quan đến với Ngọc Nhi liền cũng hiểu rõ chút. Phong Ngê Di tự nhiên là đã biết chút cái gì mới là, bị mắt bình tĩnh nhìn phía Phong Ngê Di, Đái Tinh môi đỏ khẽ mở, cung khuyết sâu, một hồi lăng la chặt đứt hồng nhan mệnh, mấy phần điêu tàn tất nhiên là rét lạnh nhân tâm, duy là ương thuận nguyện vọng, làm tuổi nhỏ nàng đi theo kia Tiêu Giao sư phó mà đi, miệng tao với thâm cung bên trong thật mạnh âm, New. Đái tinh nhàn nhạt liễm hạ đôi mắt, làm như thương cảm lại cũng hoặc là mặt khác. Thánh thượng nguyên bản là có ngũ tử, ngũ hoàng tử ở sinh ra là lúc liền bị đột như mà đến thích khách gây thương tích, mệnh tăng đương trường, hậu cung tự nhiên là không kiềm trước điện thủ vệ nghiêm ngặt. Nhưng đã xảy ra kia sự kiện lúc sau, thánh thượng cách làm lại lệnh ngay lúc đó vài vị phi tần đều là khó hiểu. Thật sâu ngưng mi, phong nghe di không cấm sinh ra chút khó hiểu tới, thâm thủy ánh mắt cũng đông dưng ra tăng vài phần, lẳng lặng chờ đợi Đái tinh bên dưới. Thánh thượng lúc ấy cũng là phái người truy tra, đem tiêu kẻ xấu ban chết lúc sau liền cũng không giải quyết được gì. Người ở thâm cung tất nhiên là minh bạch có rất nhiều hắc cám nơi. Ngọc Phi biết, thánh thượng tất nhiên là suy đoán tới rồi cái gì, bởi vậy mới chưa miệt mài theo đuổi, rốt cuộc việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Nhưng, đối với chính mình đã lót bên trong hài nhi, Ngọc Phi lại do dự. Đái tinh hốc mắt nóng lên, đôi lông mày cũng là thật sâu nếp hốn dựng lên, mặc dù thâm chịu thánh thượng sủng ái, nhưng trung quy khó thoát một ki Vô luận là thân phận cũng hoặc là lập tức tình cảnh, lúc này mới tìm kiếm kia đạo minh tự viện bên trong phương trượng. Hướng chi, huyết diệu xưa nay hỏa thân một chuyện, cũng lệnh Ngọc Phi càng thêm chắc chắn đem Ngọc Nhi đưa ra cùng ý tưởng. Nghe cập này, Phong Nghê Di trong lòng liền cũng hiểu rõ, mà lại lúc sau, Ngọc Phi chỉ sợ là thắt cổ tự vẫn với kia thâm cung bên trong, huyết diệu hoàng lúc này mới tâm tồn ái náy. Nghĩ đến, Ngọc Phi cũng là vị hảo mẫu thân, nhưng nàng lại có thể biết, mất đi che chở. Từ nhỏ thượng quan Ngọc Duệ yêu cầu thừa nhận bao lớn thống khổ. Tại hạ minh bạch, lần này còn muốn đa tạ đái tinh cô nương ra tay tương trợ. Hơi hơi hàng nghịch đáy mắt cảm kích chi ý tất hiện. Môi đỏ nhẹ mẫn, mang theo một tia vui mừng chi ý ngước mắt nhìn thẳng Phong Nezi. Lúc này thời cơ đảo cũng thành thụ, cũng thế, khiến cho nàng làm lúc này người tốt, vì kia hai người giật dây. Đệ 122 liền như thế bán với Phong Nezi. Mây đen thấp thấp bao phủ với trời cao phía trên, ngăn cách kia mặt ánh nắng tuyến. Hôn hôn chầm chậm, làm cả đại địa đều lâm vào một mảnh ám hắc bên trong. Hôn qua toàn bộ ban đêm, Phong Nghê Di đều bị trên giường phía trên chằn trọc, tư tiền tường hầu cũng không thấy thượng quan Ngọc Duệ tiến đến tìm hắn. Nàng lại là còn ở sinh chính mình khí sao? Môn nghiệp nhẹ gõ, Phong Nghê Di phản xạ có điều kiện ngồi ngay ngắn đứng dậy, vội vàng xuống đất tiến đến mở cửa, lại duy độc thoáng nhìn Phong Vãn thân ảnh. Tả Hữu nhìn xung quanh một phen, tự nhiên là liền cái quỷ ảnh đều chưa từng nhìn thấy, trong lòng không cấm héo vài phần. Không khỏi rụt rụt cổ, Phong Vãn lặng lẽ hướng nhà mình điện hạ ánh mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy sau lưng âm phong từng trận, hảo không thấm người, đặc biệt là tại đây sắt trời bên trong. Vào đi. Ngữ khí bên trong mang theo rõ ràng mất mát, Phong Vãn tự nhiên là không có sai quá. Nguyên lai, like, điện hạ lại là Tư Xuân. Điện hạ, Phong Vãn có một chuyện hội báo Phong Vãn dừng một chút, ngước mắt nhìn phía chính ngồi ngay ngắn với gỗ đàn ghế phía trên điện hạ, hôm qua, Phong Vãn nghe được một sự kiện. Theo bản năng để sát vào chút thân thể Phong vãn hơi hơi không người mà xuống, trước đó vài ngày, tiểu vương gia ở trong triều đình, đem ngôi vị hoàng đế làm với tứ hoàng tử thượng quan đậu cửu. việc này bởi vì vẫn chưa chiêu cáo thiên hạ, bởi vậy, trong thành các ba cánh còn chưa biết. Nguyên bản Bát ngọc ly động tác cũng đông nhiên tạm dừng ở giữa không trùng, Phong nghe Di không cấm hơi hơi nheo lại đôi mắt tới, khó trách. Đêm qua ở hoàng cung bên trong nghe được kia tương lai hoàng hậu chữ, nói vậy tất nhiên là đái tinh không có lầm, nhưng... Thượng quan Ngọc Duệ như thế cử động lại là làm hắn sinh ra chút đau lòng cảm giác tới. Nay hết thảy nguyên bản chính hẳn là nàng. Đơn giản là là nữ nhi chi thân, lại không thể không chấp tay nhiều người, như thế lòng dạ tình cảnh, đảo cũng làm hắn khâm phục không thôi. Không. Cũng may mà nàng là nữ tử chi thân, hắn phong nghe gì mới có sáng nay này to lớn mục tiêu. Nghĩ đến lúc này cũng đã là giờ thiện, đái tinh hẳn là cũng mau tới rồi bãi. Ánh mắt hơi lóe, phong vãn làm như nhớ tới cái gì giống nhau, còn có một chuyện. Đêm qua, Tiểu Vương ra đi hậu viện, Phong Vãn Tả hữu hỏi thăm dưới, mới biết được Chu Hợp Mị đã là rời đi vương phủ. Tuy nói này giờ thật có chút kỳ quái, kia Chu Hợp Mị cũng cũng thế vẫn chưa phạm cái gì sai. Úc. Bất quá, nghe trước đây vì Chu Hợp Mị sai phái nha hoàn nói, chỉ lặng lẽ nói là phản hương tìm kia tình lang đi. Phong Vãn nhàn nhạt liễm hạ đôi mắt, có lẽ này lại là một cọc thân bất do kỳ hôn sự bãi. Tương đối với Phong Nghê Di tắc cũng không bất luận cái gì cảm giác thiếu một vị vướng bận người cạnh tranh, tự nhiên là trăm lợi mà không một hại. Ánh mắt liếc về phía trước phương, trong lòng càng là âm thầm chắc chắn vài phần. Mà quả nhiên, đang lúc thượng quan ngọc duệ hạ lâm triều, liền cũng nhận được quản gia thông chi, đái tinh đang ở bên phải viên bên trong cánh cửa, kia phương đình đài bên trong chờ. Đảo cũng đã lâu không thấy nàng, còn chưa tới kịp thay cho quần áo liền vội vàng cất bước mà đi. Cúi núi giả ở ngoài, chính là bị bao quanh vây quanh mà trụ hàng rào cách trở, mà bởi vì mà chỗ đảo cũng tiện lợi. Nguyên lão mỗi khi đều không cần thông qua vương phủ tới, thả bản vẽ thượng quan ngọc duệ cũng đã là tự mình xem qua, cũng liền không cần tự mình đốc thúc, tùy ý nguyên lão tự do phát huy, này đảo cũng phương tiện rất nhiều. Kia đỉnh đài trong vòng, ngẫu nhiên đứng sừng sững một mặt bóng hình xinh đẹp, thiền hoàng lụa mỏng theo gió nhẹ hơi dạng, cùng này nước ao hòa mình, đảo cũng hình thành một phen độc đáo cảnh đẹp. Tinh nhi tự ngày ấy hoàng lăng lúc sau liền không hề thấy nàng, Tả hữu nhìn cũng không tiêu tụy, đảo cũng là yên tâm không ít. Hôm nay sao có dảnh tiến đến tìm ta? ta còn nói, tinh nhi là có tướng công đã quên ta. hoặc nhân mắt đẹp hơi hơi dơ lên một tia ý cười, đái tinh môi đỏ khẽ mở, liền ngươi sẽ lấy ta làm trò cười tay ngọc càng là tức giận nhẹ khắp đem thượng quan ngọc duệ gương mặt, ta sao dám đã quên ngươi, còn không đem thiên sốp đi. khẽ môi nhẹ dơ lên một phương đẹp độ cùng, thượng quan ngọc duệ chỉ cười không nói, chỉ là ánh mắt theo bản năng liếc hướng kia phía sau nước ao trong vòng, ngẫu nhiên là không biết khi nào, nàng cũng từng như thế thích gì quá, thấy nàng như thế quan cảnh, đái tinh liền hiểu rõ chút. Nàng tất nhiên lại ở đau buồn không thể, ôn nhu vãn khởi nàng đôi tay, đáy mắt càng là hiện lên một tia chắc chắn, Ngọc Nhi, chớ có bi thương, từ nay về sau, đổi lại người khác tới bảo hộ Ngọc Nhi tốt không. Nghe thấy lời này, cũng chỉ là theo bản năng cười khẽ một phen, trước nay, đều chưa từng mơ ước quá, có thể một ngày kia, phu quân vì ta che mưa chắn gió. Ngọc Nhi, hôm nay ta tới đây là lúc, gặp phải Phong Nê Di. Đái tinh ánh mắt âm thầm lưu chuyển, tinh tế quan sát đến thượng quan Ngọc Duệ biểu tình biến hóa. Quả nhiên ở đề cập Phong Nghê Di là lúc, nàng đôi tay rất nhỏ run rẩy hạ, ngươi đoán thế nào? Hắn thượng quan Ngọc Duệ thành công thượng bộ, đái tinh trong lòng đã là có vài phần so đo, Hắn nói với ta nha, hán thích Ngọc Nhi, còn phi Ngọc Nhi không cưới, ai nha nha, ta lớn như vậy, còn chưa bao giờ nghe nói qua như thế ngọt nị chi ngữ. Đôi lông mày nhíu lại, thượng quan Ngọc Duệ tự nhiên là minh bạch Phong Nghê Di đối chính mình tâm ý, chẳng qua. hắn vì sao phải cùng Tinh Nhi nói này? Ta tự nhiên là không đáp ứng đái tinh ý vị thâm trưởng câu môi đạm cười, thoáng nhìn nàng trong mắt một tia hoảng loạn, lúc này mới tiện đà nói, ta thấy hắn tựa hồ có thể võ, liền đưa ra luận võ chiêu thân, chỉ cần có thể ở trong vòng nhất chiêu thắng ta, ta liền đem Ngọc Nhi gả thấp với hắn. Nghe cập này, thượng quan Ngọc Duệ không khỏi trường lớn hai trong mắt, luận võ chiêu thân. Cùng phong nghe gì? Tinh Nhi tự nhiên là không biết phong nghe gì võ công đấy nhưng nàng thượng quan Ngọc Duệ nhất rõ ràng bất quá, ngay cả chính mình đều không phải đối thủ của hắn chúng chi là tinh nhi, tinh nhi ngươi, tức khắc thay đổi phó ủy khuất khuôn mặt, đái tinh hơi hơi liễm hạ đôi mắt, ngọc nhi, ta lại là không có thể dự đoán được nguyên lai phong nghe gì thế nhưng như thế võ công cao cường, ta khẽ cắn môi dưới, ngẫu nhiên là một bộ dục khóc bộ dáng, trong lòng mạc danh cứng lại, nói như thế tới, tinh nhi liền như thế đem chính mình bán với phong nghe gì, nhưng nhưng thân là bản nhân nàng, ngẫu nhiên là cái gì đều ở vào không biết trạng thái, đệ một kết cục, ta đáp ứng ngươi nhưng đối mặt Đái Tinh như thế bộ dáng Thượng Quan Ngọc Duệ tự nhiên là vô pháp sinh khí chỉ là không dấu vết khẽ thở dài thanh, trong lòng lại mạc danh âm thầm lo lắng kể từ đó sau đó nàng cùng Phong Nghe Di hai người nếu là chạm vào mặt lại hẳn là như thế nào tự xử trộm che miệng cười khẽ một phen Đái Tinh giờ phút này đối chính mình kính ngưỡng chi tình càng là giống như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt này mãnh liệt tràn lan vui sướng chi ý mấy dục phá thể mà ra cũng đều bị nàng cực lực cắp xuống Ngọc Nhi Việc này là ta thiếu thỏa đáng, nếu ngươi không thừa nhận, ta tự nhiên hướng Phong Nghê Di tự mình bồi tội, đơn giản là rơi vào một đời bêu danh, vì ngươi, ta liền cũng nhận. Nghe thấy lời này, thượng quan Ngọc Duệ theo bản năng chuyển mắt chăm chú nhìn đái tinh, tinh nhi lại nói mê sảng, một đời bêu danh há là như vậy hảo thừa nhận. Hùng chi, nàng tương lai đúng là huyết rượu nhất quốc trí mẫu, nôn hành cử chỉ, tất nhiên là không dung đến một tia qua loa. Ngọc Nhi, ta nhưng thật ra cảm thấy, Phong Nghê Di kia tư thực sự là những khảo đối tượng. Ánh mắt như cũ tinh tế đánh giá, Đái Tinh đã là hạ quyết tâm một hai phải đem này tuyến cùng này hai người hàm thượng không thể. Gió nhẹ hơi dạng, tung bay dựng lên sợi tóc cũng nhiễu loạn chút suy nghĩ, ân theo bản năng nhẹ giọng đáp, ngay cả thượng quan ngọc duệ chính mình cũng không tự biết. Ánh mắt nhàn nhạt liếc về phía trước phương, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy trong lòng nguyên bản rào rạt phiêu linh lá dụng cũng phảng phất tìm được rồi một phương về tịnh thổ, như vậy lắng động lại, dây nặng môn nghiệp từ ngoại nhẹ gõ. Suy sụp ngồi ở gỗ đản ghế phía trên phong nghe gì tức khắc một cái giật mình ngồi ngay ngắn đứng dậy, điện hạ, tiểu vương gia chính hướng tới trong viện mà đến. Phong Vãn ở ngoài cửa thấp giọng hội báo, tính chờ 3 giây, thoáng nhìn cách đó không xa thân ảnh, liền một cái lắc mình mà đi, hắn tự nhiên là không muốn trở thành điện hạ bóng đèn. Khẽ lướt vú bên thay tóc dài, mắt đẹp càng là vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm kia phiến mô nghiệp, ánh mắt lược qua án thư phía trên kia phó tự cuốn, trong lòng càng là âm thầm kiên định ba phần, Ngọc Nhi Cuộc đời này ta tất nhiên là muốn cho ngươi trở thành ta phong nghe di thê. Đẹp đôi lông mày hơi trao dựng lên, mang theo một tia do dự, nguyên bản nâng ở giữa không trung tay ngọc cũng đông dưng sững sờ ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời, trong lòng lại là sinh ra rất nhiều biệt nữ cảm giác tới. Chỉ là một môn chi cách, trong ngoài lại là hai phúc quang cảnh. Lấy lại bình tĩnh, Thượng quan Ngọc Duệ lúc này mới nhẹ gõ cửa nghiệp, nhăn lại đuôi lông mày cũng phản xạ có điều kiện gia tăng chút nếp ốn, nghe minh. Nghe thấy Thượng quan Ngọc Duệ thành tuyến, Phong Nghê Di trong lòng một trận vui mừng, tả hữu nhìn quét một phen cũng không muốn đột, lúc này mới cất bước tiến lên khẽ mở môn nghiệp, Ngọc Nhi. liếc hướng hắn ánh mắt cũng mang theo trong nháy mắt thất thần, chỉ làm như là hồi lâu chưa từng nhìn thấy này Phúc Dung Nhan, có lẽ còn không thích thứng bãi. Ho nhẹ một tiếng hóa giải ban đầu xấu hổ, trong lúc nhất thời, Thượng quan Ngọc Duệ chỉ cảm thấy chính mình thế nhưng không có dũng khí đề cập chuyện đó. Ngọc Nhi tới đây, là vì Vân An ta sao? Đối diện Thượng quan Ngọc Duệ ngồi xuống đem trên bàn ngọc ly từng người triển khai, khuynh đảo chút nước trà, ngước mắt nhìn thẳng kia mặt thân ảnh, xuyên thấu qua môn nghiệp nhẹ nhẹ ánh sáng đảo cũng đem phòng trong đánh sáng vài phần, này đảo cũng phương tiện phong nghe gì càng thêm rõ ràng quan sát thượng quan ngọc duệ biểu tình. Nghe thấy hắn lời này, trên mặt không ngọn nguồn nóng lên, nhàn nhạt, nhạt liễm hạ đôi mắt không cho hắn thấy chính mình trong mắt kia mặt ngượng ngùng. Nghe Minh, mới vừa rồi tinh nhi đã là đem sự tình nói với ta Minh, về việc này, về việc này, ngọc nhi chính là còn có gì bổ sung sao? Thinh Linh đoạt lấy nàng lời nói, Phong Nghê Di tự nhiên là biết, nàng tất nhiên là suy nghĩ biện pháp chối từ, bất quá, việc này liên quan với tương lai quốc mẫu, hắn cũng liệu định, thượng quan Ngọc Duệ tất nhiên là sẽ không lộ ra. Lần này, đúng là hắn tuyệt hảo cơ hội. Nhưng thật ra chưa từng nghĩ đến Phong Nghê Di sẽ như thế vừa hỏi, như thế nào bổ sung. Thoáng nhìn nàng trong mắt khó hiểu, Phong Nghê Di trong lòng càng là sảng khoái không thôi, tự nhiên là rượu lễ bao nhiêu, ngày tốt mấy phần. Không thể tin tưởng chừng lớn hai trong mắt. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong cổ họng như là có cái gì nghẹn ở giống nhau nói không ra lời, Phong Nghê Di nghiễm nhiên là chút nào không cho chính mình thương thảo cơ hội, mà lại vẫn làm cho chính mình mặt, đề cập này rượu lễ ngày tốt. Trên mặt chợt nóng lên, Thượng quan Ngọc Duệ theo bản năng khẽ che khoẻ môi. Ngọc Nhi, ngươi thả đi theo ta. Bàn tay tò đông dưng vãn khởi Thượng quan Ngọc Duệ, Phong Nghê Di cất bước hướng về kêu y thư đài phía trên đi đến, hắn tự nhiên là không có thể nhìn đến phía sau nhân nhi trên mặt lộ ra kia mặt nhàn nhạt đỏ ửng mềm nhẹ mở ra kia phó tự cuốn điểm điểm màu đen lộ ra này phương thanh nhã cuốn sắc đặc biệt thấy được thấy này kiệt ngạo tuấn mỹ tự thể trong lúc nhất thời thượng quan ngọc duệ chỉ cảm thấy ánh mắt bị kia thật sâu hấp dẫn mà đi mệnh phi xương trung cần có mặc nói ngày xưa không trời cao kiếm khởi nhung thân xuyên thu tràng, trí địch giang sơn tình chưa hàn. xương mù di xa loạn người mắt dục xuyên hồn cảnh phá càn khôn thật giả dây lát còn tranh độ nay tay cùng chấp cũng cùng phó Trong lòng phảng phất là bị cái gì nắm khẩn giống nhau, thượng quan ngọc Duệ ngước mắt nhìn thẳng phong nghe gì, thâm thúy mắt đẹp bên trong trừ bỏ chính mình, lại vô mặt khác. Mà nàng hiện nay trong ốc bên trong đều bị lặp lại kia một câu, nay tay cùng chấp cũng cùng phó. Mang theo ba phần đau lòng chi ý đem nàng ôm vào trong lòng ngực, bàn tay to xoa nàng kia rất là nhu thuận sợi tóc, càng là mang theo ba phần thương tiếp cùng yêu quý, ngọc nhi, ngươi nguyện ý trở thành ta phong nghe gì thế sao? Cuộc đời này, đổi lại ta tới bảo hộ ngươi, tốt không? Ngơ ngẩn cảm thụ được hắn kia rất là ấm áp ốm áp, khỏe mắt lại không ngọn nguồn nhỏ giọt kia hành thanh lệ, cho dù chính mình lại như thế nào ngại căng, gặp được hắn, luôn là sụp đổ kia nói phòng tuyến, năm lần bảy lượt bị công hãm, lưu lạc. Giờ phút này, đối với thượng quan Ngọc Duệ tới nói, này không thể nghi ngờ là đến muộn 15 năm yêu thương cùng che chở, là vô số đêm lạnh, chính mình từng khát vọng cùng mơ ước. Bàn tay trắng hoàng thượng hắn bên hông, trong óc bên trong sở xẹt qua, đúng là di vang ở trung điểm điểm tích tích. Vô luận ra sao thân phận cũng hảo, là nơi nào cảnh cũng thế, hắn luôn là ở chính mình bên người, chưa từng rời đi. Khoe mắt nhẹ dơ lên một phương ý cười, chỉ thấy kia môi đỏ khẽ mở, hảo, ta đáp ứng ngươi. Phía chân trời bỗng dưng sẹt qua kia nói bạch quang, làm như dục muốn xé rách này phiến trời cao. Nhưng vô luận là cỡ nào cùng bạo xé rách chi ý, giờ phút này nhân nhi, trong lòng đã là không hề sợ hãi, từ đây kiếp phụ du, có ngươi có ta, liền đủ rồi. Phiên ngoại 1 Vương gia. Vượt phong thái tử tiến đến cầu hôn quản gia hậm hực chạy chậm mà đến, còn không quên giơ tay xoa xoa trên chán mồ hôi mỏng. Cao ngồi phía trên nhân nhi chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, quanh thân khí chàng vẫn chưa thay đổi mẩy may, môi đỏ nhẹ vẫn nổi lên một phương ý cười, đánh chết bổn vương liền gả cho hắn. Nghe cập này, quản gia cũng thế sướng sốt, mang theo rất là khó hiểu ánh mắt nhìn thẳng thượng quan ngọc duệ, hắn tự nhiên là biết nhà mình vương gia bản lĩnh, người bình thường không làm gì được nàng, nếu là đánh không chết đâu. Nói ra lời này cũng chỉ cảm thấy suýt nữa lóe đầu lưỡi, Đánh không chết. Khoe môi nhẹ dương, hiển lộ mà da lớn hơn nữa thù ý, nếu là đánh không chết, buồn vương liền cưới hắn. Hai năm sau. Sau lại, thượng quan Ngọc Duệ mới biết được, nguyên lai like này hết thảy lại là sư phó vì nàng sở tỉ mị an bài. Vì chính mình không cô độc với nhân thế, đem phong nghe di đưa tới nàng bên người, càng là vì phong nghe di có thể sớm chút cùng nàng tu thành chính quả, đem ăn chiêu thượng hoạt xếp vào ở chính mình tà hưu nhìn kia mặt càng lúc càng xa tang thương bóng dáng thượng quan ngọc duệ hốc mắt cũng không cấm hơi hơi phím hồng tuấn mã phía trên chỉ thấy kia nói sám trắng thân ảnh bỗng dưng quay mặt đi mặt nghịch ngợm làm cái mặt quỷ đại tiểu ngọc nhi hải nhi trăng tròn là lúc vi sư tự nhiên bị thượng đại lệ tiến đến thanh tuyến tuy là không lớn lại cũng nghe đến rõ ràng phong nê di ánh mắt nhìn chăm chú phía trước đi xa chỗ càng là theo bản năng nắm thật chặt trong lòng ngược nhân nhi ngọc nhi thả trở về nghỉ tạm một lát bái đấy mắt ôn nhu chi ý tấn hiện Phong Nghi Di dương môi cười khẽ, sở lộ ra mà ra, đúng là kia mà tấm áp. Ai nha nha, thật đúng là tiện sát người khác nột. Quạt xếp khẽ mở, An Chiêu thượng ngoặt mắt vượng nhẹ chọn, gây mất hứng xuất hiện ở hai người tầm mắt trong vòng. Mau chút tránh ra, để ý châm thả chó cắn ngươi. Lời tuy như thế, nhưng này ý cười trên khỏe môi lại là như thế nào cũng ngăn không được. Phong Nghi Di thậm chí cảm thấy, từ Ngọc Nhi gả thấp với hắn lúc sau, hắn này mỗi ngày ngây ngô cười số lần, thật nhiều rốt cuộc là đế vương thế gia, ngày ấy hồng trang mười dạ, đem toàn bộ hoàng thành toàn bộ chiếu rọi vui sướng chi sắc, mà chiêu cáo thượng quan ngọc duyệt là nữ tử thân phận là lúc, thiên hạ ba tánh cũng vẫn chưa trách tội, ngược lại là sinh ra càng nhiều kính ngưỡng chi tình, sôi nổi dâng lên chúc phúc chi ý. Vực Phong hoàng cùng hoàng hậu biết được này, tin tức tự nhiên là nhạc không khép miệng được, sớm lui ra ngôi vị hoàng đế, nghe nói là quá kia hai người thế giới đi. Mà đối với lúc ấy còn ở duyệt thượng các hắn, tự nhiên là một đường đi theo đi vào vực phong. Càng là dự bị đem duyệt thượng các sản nghiệp phát dương quang đại, ở vực phong cũng tới cái bảo chế đúng cách. Tiểu cháu ngoại trai, tới, làm đại cứu cứu nhìn một cái. Phương muốn rôi tay chạm đến kia phồng lên bụng, liền bị phong nghe di thực không khách khí vô rớt. An triêu thượng hoạt môi mỏng nhẹ mẫn, làm một bộ ủy khuất tư thái. Lúc trước nếu không phải hắn một phen lời nói, phong nghe di lại như thế nào nhanh như vậy đem Ngọc Nhi cưới về nhà. Thật là qua cầu rút ván Không lương tâm. Bất quá, mạnh mẽ chiếm cái đại cứu cứu danh hào cũng coi như là có điều hồi báo thành lâu phía trên gió nhẹ phơ phất nơi xa bóng cây lắc lư đong đưa trước mắt tầm mắt hai năm này đó thời gian tới nay đảo cũng thói quen vực phong hết thảy tóc đen có tự cuốn lên chỉ lưu lại tả hữu bên thay tóc dài từng người rũ lung với hai bên búi tóc phía trên mơ hồ còn đường thượng rất nhiều ngọc đẹp vật trang sức trên tóc mày đẹp môi anh đảo thủy linh ánh mắt ở vô hình bên trong tất nhiên là hoặc nhân không thôi chỉ thấy kia môi đỏ khẽ mở thượng quan ngọc duệ nhịn không được cười khẽ một phen Nguyệt Nhi vẫn là nữ trang thảo người vui mừng. Nghe nàng như thế vừa nói, An Chiêu thượng ngột nhưng thật ra bị cho cười. Nếu từ đây di vãng, ta lấy nữ trang kỳ người. Đời này chỉ sợ cũng muốn đánh quang côn lạc. An đại nhân, tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Phong Văn chắp tay thi lễ ôn quyền. Hiện nay hắn đã là vực phong hoàng thất nội tối cao thị vệ thống lĩnh. Bất quá này ngốc lăng bản tính lại là không giảm năm đó. An đại nhân, lâu chúng trưởng sự tới báo, nói là xa xa đắc tội khách nhân, chính não đâu. Này xa xa, đúng là Thượng Quan Bình Giao là cũng, lúc trước mấy người cộng lại thương lượng hẳn là xử trí, cuối cùng đến ra như thế kết luận, nguyên tưởng rằng Thượng Quan Bình Giao tất nhiên là sẽ mọi cách không tình nguyện, lại là chưa từng dự đoán được, lấy nữ trang kỳ người hắn thế nhưng sẽ như thế. Vui vẻ tiếp thu, thậm chí còn, vui mừng phi thường. Mà cùng so với Thượng Quan Duệ mình, tắc đã là không có thể miễn với cầm tù, phạm vào kia chờ đại sai, bất tử đã là đối hắn tốt nhất nhân tử. Mắt Phượng nhẹ trọn. Đáy mắt lại là như vậy gợn sóng bất kinh, không hề có hoảng loạn chi ý, ai nha nha, duyệt thượng các thật cho là rời đi ta một lát đều không được ánh mắt lại lần nữa lưu chuyển với phía sau kia hai người, như thế, thượng hoạt liền đi trước cáo tử. Không hắn một ngày lại có gì phương. Xuất phát từ lễ nghĩa của người chủ địa phương, phong nghe gì nửa giữ lại mở miệng. Ban đầu tự nhiên đối hắn là mang theo định ý, bất quá, ở phía sau tới biết, hắn như thế dụng ý là lúc, trong lòng cũng tự nhiên là cảm kích. Quạt xếp khẽ mở. Nhẹ nhàng qua lại phe phẩy, bên hai một bên tóc dài cũng theo gió nhẹ mà hơi hơi loạn trọng, tuy nói như thế, nhưng ta còn phải nỗ lực kiếm lấy tiểu cháu ngoại trai món đồ chơi tiền đâu. Khoe môi nhẹ dương, vô hình bên trong càng là lộ ra một cổ tà mị chi ý, nhìn theo kia nói kiên quyết bóng dáng, kỳ thật, phong nghe di minh bạch, từ khi nào, chính hắn bóng dáng, cũng từng như thế cô tịch quá. Nhìn nhau, trong mắt tình yêu càng sâu, theo bản năng ôm sát chút thượng quan ngọc duệ, chậm rãi hạ thành lâu. phiên ngoại nhị, Mạ vàng trang hoàng lệnh mà ở vào vực phong duyệt thượng các thoạt nhìn cũng đồng dạng như vậy to lớn. Chỉ có xếp, an chiêu thượng hoạt tựa bước chậm cất bước mà đến, phương đến trước cửa, liền mơ hồ nghe thấy này nội bộ khắc khẩu tiếng động. Thấy người tới, quản sự vội vàng đón tiến lên, an đại nhân, này. Này này lăng là một câu cũng khí nói không nên lời, quản sự âm thầm hô khẩu khí. Vị công tử này hảo sinh vô cơ gây rối nếu tới duyệt thượng các, há có không tìm hoàn mùa vui chi lý. Mày liêu hơi cho. Thượng quan bình giao trường lớn hai tròng mắt nghiệm nhiên một bộ người chủ tinh thần, môi đỏ hơi đô, cực kỳ giống tạc mao tiểu tức phụ. Hoặc nhân đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang, không cao cái đầu lại là cho người ta lấy sốc vác cảm giác, lệnh người không dám tăng thêm kinh thường, thể khương ngôn nhẹ nhàng ngưỡng mày, nhìn quanh mắt bốn phía, buồn. Công tử tất nhiên là tới tham quan một chút, hoàng thành đệ nhất hoa liễu nơi đến tột cùng là như thế nào bộ dáng, ngày sau cũng hảo mang theo bằng hữu mà đến, cô nương vì sao như thế không hiểu tại hạ tâm ý. Chơi biết, mới vừa rồi chỉ là bởi vì nhất thời ham chơi thôi, đảo không nghĩ nơi đây tiến tới, muốn đi ra ngoài lại là như thế khó khăn. Phía sau tùy tùng tự nhiên là rũ bao trùm đầu, một bộ dục khóc bộ dáng hốc mắt hồng nhọn chút, phảng phất dây tiếp theo, kia tích tụ đã lâu nước mắt liền sẽ nhỏ giọt mà ra. Người! Xa xa, nếu khách nhân có này yêu cầu, liền tùy hắn đi bãi. An chiêu thượng hoạt đúng lúc mở miệng, thượng quan bình giao đấy lòng tính toán hắn lại sao lại không ngừng, tư nuốt nhiều ít vàng bạc. Hắn còn không có cùng hắn tính số đâu. Môi đỏ hơi rầu, tự thảo không thú vị tránh đi, trước khi đi còn không quên hung tận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tề khương nôn, lần sau, ngươi đã có thể không như vậy vận khí tốt. Hừ! Hồng khăn nhẹ ném, tiểu mị cất bước tránh ra. Theo bản năng nhẹ thở khẩu khí, tề khương nôn âm thầm trừng lớn hai tróng mắt, thật là dọa chết người, duyệt thượng các cô nương quả thực là có mẹ. Khó trách cha thường xuyên dạy dỗ, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy vẫn là rất có vài phần đạo lý nơi nhìn thấy một bên An Chiêu Thượng Ngọt vẫn cứ nhìn trầm trầm chính mình Tề Khương luôn lúc này mới hậu chi hậu giắt xoay người nói tạ mới vừa rồi còn muốn đa tạ công tử ra tay cứu giúp nếu không ta chủ tớ hai người hôm nay nhưng xem như tải rất là sắc bén ánh mắt bình tĩnh đánh giá trước mắt người An Triêu Thượng Ngọt khó được hảo tâm tình khoanh tay trước ngực không biết công tử tên họ là gì gia trụ nơi nào sau đó tại hạ chắc chắn bị hạ lễ mọn đại Sa Sa cấp công tử bồi cái không phải Nghe cập này, Tề Khương Nôn không khỏi sửng sốt, không cần, đa tạ công tử ý tốt, tại hạ Tề Khương Nôn, chỉ là một giới lãng tử thôi, không nhọc phí công tử quan tâm. Nói ra lời này tới, chỉ cảm thấy trên mặt chính hơi hơi nóng lên, tha thứ nàng thiệt tình sẽ không nói dối. Như vậy, tại hạ liền bị buổi chiều thiện, còn thỉnh công tử cần phải hách diện. Dứt lời, liền đi trước cất bước hướng về lầu hai nhã gian mà đi, chút nào không cho Tề Khương Nôn bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội. Trên chán không cấm rơi xuống vài tia hát tuyến. Mang theo xem quái vật giống nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm An Chiêu thượng ngoạt bóng dáng, người này, thật là. Lụa mỏng mạn rượu, đón kia mặt ánh sáng, Tề Khương luôn hít sâu một hơi, lẻ loi một mình tiến vào căn phòng này, chỉ cảm thấy sau lưng gió lạnh ròng ròng, càng là giống như làm cái gì chuyện trái với lương tâm giống nhau, sinh ra chút sợ hãi chi ý, nhàn nhạt nhíu mẩy, Tráng La Gan liền cất bước mà đi. Gỗ đàn thức ăn trên bàn phẩm nghiễm nhiên là mạo nhẹ nhẹ mê người mùi hương, ánh mắt lặng lẽ liếc liếc mắt một cái An Chiêu thượng ngoạt. Tề khương Luôn liền hắn đối diện chỗ ngồi xuống, còn chưa dò hỏi, công tử tôn tính đại danh. Môi mỏng nhẹ mẫn, an chiêu thượng hoạt. Khuynh đảo chút nước trà, tận hiện chủ nhân ra phong phạm, không biết tề công tử từ chỗ nào mà đến. Nếu là không chê, tại hạ nhưng thật ra nhận thức mấy cái bằng hữu tại đây trong thành làm một ít sinh ý. Mới vừa rồi uống một hớp nước trà, lại nghe thấy hắn lời này, trong lúc nhất thời cũng không khỏi bị sặc một phen, khu khu. An công tử ý tốt, khương ngôn tâm lĩnh, chỉ là... Khương Luân đã là thói quen bốn biển là nhà, bởi vậy. Nhàn nhạt ngứng mày đối hắn lời này, nhưng thật ra không có bao lớn kinh ngạc, ngược lại ngay từ đầu, hắn liền liệu đến, dùng bữa bãi. Ta tới, đúng là tưởng nói cho An Công Tử, Khương Luân có việc gấp yêu cầu đi trước rời đi, An Công Tử cơm trưa, Khương Luân tất nhiên là không có nảy có lục ăn. Hơi mang chút tiết hận mở miệng, Thủy Linh đôi mắt càng là mang theo vô cùng chân thành. Nhẹ nhàng hàm ngạch, xoay người liền dục muốn cất bước mà đi, nhiên, dây tiếp theo, đứng lại. Bên hai tóc dài theo thân thể động tác mà không ngừng đong đưa, đáy lòng sợ hãi lại là hưởng phí sổ thăng mấy cái chính tự, an công tử, chính là còn có mặt khác sự tình sao. Màu tím thân ảnh bỗng dưng lắc mình đến tề khương ngôn trước người, một phen bắt cổ tay của nàng, đáy mắt nguy hiểm ý vị dần dần lan tràn mở ra, một giới nữ lưu hạ người, nữ giả nam trang lén lút trà trộn vào tại hạ duyệt thượng cắt, nói, ngươi có cái gì mục đích? Ân, Theo bản năng trừng lớn hai trong mắt, nhưng bất đắc dĩ thủ đoạn bị trào thật chặt, ngươi. Ngươi lại như thế nào biết ta là nữ? Này nam nhân! Thật đáng sợ! Cười khẽ thanh, an chiêu thượng hoạt mẫn môi không nói. Này thiên hạ, trừ bỏ thượng quan ngọc ruệ ngụy trang thuật làm hắn tâm phục khẩu phục ở ngoài, lại tìm không ra người thứ hai, trước hơi gồ lên, sau hơi kiểu, vóc dáng tiểu, vô thịt heo. Không phải nữ nhân, là ai? Gắt gao như mày, thề khương luôn tức giận nhấc chân tàn nhẫn dấm hạ an chiêu thượng hoạt, lại không thấy đến hắn ôm chân vật loạn nhảy, trong lòng lửa giận không khỏi càng hơn chút Ngươi cái sát lang biến thái. Thấy nàng như thế bộ dáng, an chiêu thượng hoạt tức khắc bị gợi lên hứng thú, càng là làm bộ đem thân thể của nàng ôm sát chút, môi mỏng nhẹ dương, mang theo ba phần buồn cười nhìn phía nàng, xem ra ngươi là muốn hiểu biết một chút, cái gọi là biến thái. Trên eo bàn tay to không an phận du tẩu, Tề khương luôn lập tức liền tạt mau, đột nhiên đẩy ra an chiêu thượng hoạt, lại phát hiện chính mình căn bản lay động không được hắn mảy may ta, ta sai rồi ta sai rồi a, xin tha An triêu thượng hoặc như nàng mong muốn đình chỉ trong tay động tác, bất quá, như cũ không có buông ra nàng, kia hiện tại, ngươi có thể công đạo thân phận của ngươi. Mắt phượng hiếp lại, liền chính mình đều chưa từng ý thức được vui sướng chi ý đang ở lặng yên nảy sinh. Gương mặt hơi cổ, này nam nhân thật là phúc hắc. Bồn tiểu thư đúng là đường triều hoàng đế đường ngội, Khương Nôn đàn chủ, còn không mau buông ta ra. Này thân phận, thực sự thú vị, phong nghe di đường ngội, như nguyện buông lòng ra tề Khương Nôn thủ đoạn. An triêu Thượng ngoạc đấy mắt dạng khai một phương nhợt nhạt ý cười, "Thật lễ." Sửa sang lại trên người quần áo, Tề Khương Nôn xoay người liền dục muốn cất bước mà đi, nhiên, đang ở xoay người hết sức, lại lần nữa nhấc chân nhất giẫm mà xuống, liền vội vội trốn mất. Nhìn kia mặt thân ảnh, An triêu Thượng ngoạc không khỏi cười khẽ ra tiếng, "Nếu ngay từ đầu là bởi vì trên người nàng tồn tại thượng quan ngọc duyệt bóng dáng, nhưng giờ phút này, nàng rõ ràng là độc nhất vô nhị Tề Khương Nôn." Phiên ngoại tam. Sách sẽ ngự thư phòng bên trong một đạo minh hoàng thân ảnh đối diện một đạo tấu trương nhìn nghiêm túc mắt vượng nhíp lại quanh thân lại là nói bất tận uy nghiêm kính Từ tam hoàng tỷ đem này ngôi vị hoàng đế thửa với chính mình tới nay hắn mới càng thêm cảm nhận được ngày xưa phụ hoàng gian khổ cùng không dễ hoàng thượng ngoài cửa tân tấn tiểu công công chính vô cùng lo lắng chạy chậm tiến lên hoàng thượng một canh giờ phía trước hoàng hậu nương nương dục muốn xuất cung làm thị vệ trưởng ngăn lại tới nửa canh giờ phía trước hoàng hậu nương nương dục muốn đóng gói hành lý làm nha hoàn ngăn lại tới mới vừa rồi Thượng quan đậu cửu khoe miệng như cũ là ngậm kia mà sủng nghịch tươi cười, thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng lật xem trong tay tấu trương, chờ đợi trước mắt người bên dưới, mới vừa rồi như thế nào? Nghe cập này, tiểu thái giám đem đầu rũ đến càng thấp chút, mới vừa rồi nương nương thế xỉu ở trong cung, làm thái y để cứu lên. Đẹp đôi lông mày nghe tiếng nếp vốn dựng lên, thượng quan đậu cửu đông dương buông trong tay tấu trương, sao lại thế này? Thanh tuyến bên trong mang theo rõ ràng vẻ nôn nóng, đứng dậy liền rụt muốn tiến đến thăm. Hoàng thượng. Ngài đừng nội, đại nô tài nói xong vô đem trên chán đậu đại mồ hôi, hoàng thượng cho hàn khí áp thật sự là quá cường, thái y liền nói, nương nương có hỉ. ban đầu nôn nóng tức khắc chuyển vì vui sướng, thượng quan đậu kiểu ý cười trên khoe môi càng thêm nụn liệt. giây tiếp theo, tiểu thái giám chỉ cảm thấy trước mắt một trận gió nhẹ, nơi nào còn có hoàng thượng thân ảnh, hồng nhạt lụa mỏng lạng lặng treo với xà nhà phía trên, liền giường thân nếu không có xương dựa. từ ngọc nhi theo gió nghe gì đi hướng vực phong, tất nhiên là liền mặt cũng không thấy bước chân nhẹ nâng, sợ quấy nhiễu giường phía trên nhân nhi, thoáng nhìn nàng vẫn chưa nghỉ ngơi, trong lòng không khỏi sinh ra chút tức giận. tinh nhi hẳn là hảo hảo nghỉ tạm mới là. mắt đẹp lưu chuyển với thượng quan đậu cửu quanh thân, hắn tất nhiên là cùng ngày xưa bất đồng, thân là vua của một nước, đã là có rất nhiều công việc chờ đợi hắn xử lý, hoàng thượng sao có rảnh tiến đến? nói ra lời này, thượng quan đậu cửu cũng rõ ràng sửng sốt, hắn lại sao lại không biết? này đó thời gian tới nay, vắng vẻ nàng. hậu cung bên trong chỉ có ngươi một người, chấm không tới xem ngươi, còn có thể xem ai? Bàn tay to mơn trớn đái tinh bên tai một bên tóc dài, càng la nhẹ nhàng lạc tiếp theo hôn, đại vội xong trên tay một ít việc nghi, chấm liền bồi ngươi cùng đi trước vực phong vấn an hoàng tỷ, như thế nào? Nghe được hắn lời này, theo bản năng tinh thần tỉnh táo, môi đỏ nhẹ mẫn khởi một phương độ cung, lời này thật sự. Quân vua hi ngôn. Bàn tay to sủng lịch xoa xoa nàng trên trán tóc mái, đáy mắt tình yêu tận hiện. Toàn văn xong Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyệnaudio.org.